Đối, Phương Tiểu Ngọc đối với điểm này thừa nhận, nàng thực thừa nhận. Chính là, thừa nhận, nàng cũng đến bắt Phương Tiểu Cường một đầu nước lạnh. Đại ca, ngươi tìm cái khác nữ nhân đều thành, chính là không thể là A Thanh. Vì cái gì? Phương Tiểu Cường ngồi ngay ngắn, thanh âm cũng là bình sắp lên, ngay cả một khuôn mặt, lúc này cũng là đi theo căng chặt. tựa hồ chỉ cần Phương Tiểu Ngọc nói thượng một câu không tốt lời nói, hắn liền sẽ tức giận giống nhau. Phương Tiểu Ngọc trong lòng thật không dễ chịu, hắn đại ca bộ dáng này, rõ ràng chính là thượng tâm. Đại ca Phương Tiểu Ngọc thật sự là không biết muốn như thế nào cùng đại ca nói chuyện này hảo, này vẫn là nàng cái này đại ca lần đầu tiên đối một cái cô nương để bụng, chính là lại cứ. Ấn Phương Tiểu Cường kéo trương mặt, người rốt cuộc có cái gì muốn nói, như thế nào ấp há ớp úng, này đầu lưỡi làm miêu cấp ăn sao. Đại ca Phương Tiểu Ngọc lại là hô một tiếng, á thanh nhân ra là có hôn phu. Phương Tiểu Cường sửng sốt một chút, sắc mặt cũng là bắt đầu một chút một chút biến khó coi lên, ngươi vừa rồi nói gì đó. Có phải hay không hắn nghe lầm, vừa rồi rốt cuộc Phương Tiểu Ngọc nói gì đó. A Thanh có hôn phu Phương Tiểu Ngọc Thanh âm lớn một tiếng, chính là Dung Đại Phu, bằng không nàng làm gì muốn cùng chúng ta giống nhau muốn phiên sơn qua đi, nàng là đi tìm người, nàng tìm người đúng là Dung Đại Phu, cũng là nàng hôn phu, cũng là chúng ta muốn tìm có thể cứu đệ đệ người. là Phải không? Phương Tiểu Cường hiển nhiên là thừa nhận rồi không ít đà kích, bất quá, dù sao cũng là xem như đại gia ra tới người đi, hẳn là có định lực vẫn phải có, hắn cười khổ một tiếng, như thế nào sẽ là cái dạng này? Phương Tiểu Ngọc Động nửa ngày môi phiến, lại là không biết muốn khuyên gì đó hảo, cuối cùng sở tính, cái gì cũng không nói, nàng biết hắn đại ca nhất định sẽ nghĩ thông suốt, vẫn là làm hắn một người đi, rốt cuộc lúc này đây, hắn tâm, cũng là thương tới rồi đi. Có một số việc, vẫn là sớm chút nói khai nói, biết rõ đó là không có khả năng, liền không cần trở lên tâm, càng là đệ bụng, cuối cùng thương càng là nhiều càng là trọng. Nàng thế phương tiểu cường đóng cửa lại, xoay người gian, liền liễu lo thanh phòng trong đèn vẫn là sáng lên, nàng đứng yên thật lâu thời gian, nhìn nhìn phía sau, lại là nhìn nhìn quan thanh đóng lại cửa phòng, trong miệng tuy rằng là khuyên đại ca, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút đáng tiếc. Hiện tại loại tình huống này, thật vất vả gặp một cái cô nương, chính là lại là danh hoa có chủ, bọn họ này một đường đi tới, đừng nói cô nương, liền cái nam nhân đều là rất ít gặp được, nếu không cô nương chính là biến thành cái loại này, nếu không chính là nam nhân vào nhà cấp của, không biết trận này thai nạn đi qua lúc sau, còn có hay không một cái cô nương sẽ không làm nhà nàng đại ca đánh cả đời quang côn đi. Chiêu đính những người đó cũng không biết chạy đi đâu, như thế nào Thế đạo biến thành như vậy, cũng không thấy người ra tới, ngày thường liền biết thu thuế, chính là tới rồi hiện tại, lại là cấp dân chúng làm cái gì, nàng đá một chút bên chân đổ vẩn, về tới chính mình phòng trong, ngày mai sợ vẫn là giống nhau thời tiết, giống nhau nhật tử. Nàng đóng chính mình nhà ở môn, lại là không biết lúc này ở quan thanh phòng trong, cũng là theo này một tiếng, nàng từ một quyển sách trung nâng lên mặt, cũng cho chính mình đổ một ly trà ấm, dựa vào một bên uống lên lên. Khi thật phương tiểu cường đối nàng tâm tư, nàng minh bạch, bất quá, kia không phải nàng thích người, đã là không thích, nàng coi như cái gì cũng không biết hảo. Nàng nằm xuống, chăn mặt trên hương vị là không gian hương vị, đến là làm nàng gần nhất mấy ngày nay ngủ thói quen không ít, cũng không thế nào nhận dường. Nguyên lai, like, thói quen chính là như vậy được đến, đừng ngươi một hai phải làm cái gì là lúc, liền chính là như vậy. Nàng vương tay, nhẹ nhàng bắn một chút ngón tay. Một giọt nước ở không chung ngưng kết thành một cái băng Châu mà băng Châu trực tiếp hướng đèn dầu bắn qua đi, băng một tiếng, đèn dầu đi theo dập tắt lên, trong bóng đêm, quan thanh vươn chính mình tay, quả nhiên là dỗi tay không thấy nằm ngón tay. Kỳ thật liền tính là ngủ ở bên ngoài, tựa hồ cũng không phải như vậy khó chịu. Nàng nhắm mắt lại mình, phiên một chút thân, đó là nặng nghề đã ngủ. Ngày thứ hai, nàng như cũng là dậy sớm làm một ít cơm sáng, vài người ăn. cũng là tương ứng đi làm từng người sự, Phương Tiểu Cường tự nhiên chính là đi bên ngoài nhặt tuổi lửa, thuận tiện nhìn xem có phải hay không có thể đánh tới cái khác con ngồi, mà quan thanh cùng Phương Tiểu Ngọc hai người, còn lại là đem Phương Tiểu Cường đánh tới những cái đó con ngồi hồng gió lên, có thể ăn hiện tại liền làm, an không vô, cũng muốn biến thành thịt khô, hoặc là lạm xưởng linh tinh, cũng hảo bảo tồn. Sáng sớm thượng, Phương Tiểu Cường cũng không biết có phải hay không nghĩ thông suốt, Đến là cùng bình thường vô dị, bất quá chính là lúc nào cũng đang xem đến quan thanh là lúc, trong mắt luôn là hiện lên một mặt mất mát, về thấy được, cũng cho là không có nhìn đến. Chứ 150 này có thể thành sao? Phương Tiểu Cường ở ra cửa là lúc, muốn nói lại thôi luôn là muốn nói gì, chính là cuối cùng lại là cái gì cũng không có nói, luôn là cảm giác nơi nào có vài phần xấu hổ chi ý, nếu như lúc trước không có này phân tâm tư, còn chỉ là đơn thuần cảm giác. Như vậy hiện giờ cũng không có khả năng sẽ xuất hiện như vậy xấu hổ. Bất quá, nếu tâm tư đã khởi, như vậy, đó là như vậy đi. Thời gian lâu rồi, có lẽ liền sẽ quên mất, liền sẽ hảo. Hắn ra cửa, mà Phương Tiểu Ngọc cùng Quan Thanh cũng là không có nhà dối, Quan Thanh tự nhiên sẽ không lắm miệng cái gì. Mấy ngày trước đây con thỏ thịt còn không có ăn xong đâu, hôm nay còn có thể lại ăn nên làm ra, sau đó mới vừa là săn đến kia đầu Tiểu Trư. Bọn họ chuẩn bị làm thành thịt khô. Nói là tiểu trư, kỳ thật cũng không nhỏ, chừng 40 cân như vậy lớn nhỏ trọng lượng. Khả năng trước kia thật là một đầu tiểu trư, bất quá chính là bởi vì biến dị, cho nên lớn lên đại đại một ít. Này đó thịt heo phương tiểu cường đã mổ bụng, cho nên, hiện tại các nàng công tác đến là nhẹ nhàng không ít. Quan thanh lấy ra chính mình trăng rằm trường đao, cầm bố lao lên, bắt đầu thiết nổi lên thịt heo. Thiên! Phương Tiểu Ngọc xoa nhẹ một chút hai mắt của mình, A Thanh, ngươi đây là cái gì đau à, như thế nào lợi hại như vậy, chính là như vậy một chút nàng khoa tay múa chân một chút, nàng lại không phải không có thiết quá thịt gheo, khá vậy không có giống là Quan Thanh như vậy, chính là như vậy nhẹ nhàng vừa trợt, liền cắt rất một hối. Ta dùng để sát quái vật Quan Thanh làm như coi thật nói, vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thật nàng vốn dĩ liền rất nghiêm túc, cũng là nói lời nói thật, ngại gì, có chút thời điểm. Lời nói thật thật sự không phải quá êm hai. Phương Tiểu Ngọc thủ sắn miệng nở nụ cười. Á Thanh, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Quan Thanh tiếp tục thiết thịt, nàng kỳ quái nhìn thoáng qua bật cười Phương Tiểu Ngọc. Nàng bất quá chính là nói lời nói thật, liền như vậy khó có thể làm người tin tưởng sao. Còn có, nàng túi đầu, nhìn chính mình liếc mắt một cái, nàng một chút cũng không giống như là sát quái vợ. Những cái đó tang thi chết ở nàng trong tay đã là vô số kể. nàng tới khi, Tuy rằng vẫn chưa làm trăng giảm trường đao dính đầy quá nhiều người huyết, chính là, cũng không ý nghĩa, nàng sẽ không giết tăng thi. Nàng tiếp tục dùng trăng giảm trường đao cắt thịt, thực mau một đầu đại heo cũng đã bị nàng chia làm một tiểu khối một tiểu khối. Làm thịt khô tốt nhất có một tuần không gió vô vũ nhật tử, gần nhất thời tiết này, phong đến là có chút, vũ lại là không có, tuy rằng là có chút phong, lại là không quá ảnh hưởng. Nàng cùng Phương Tiểu Ngọc đem này đó thịt đều là rửa sạch sẽ, đặt ở trong phòng bếp, chờ thủy phân làm, tuy rằng còn không có bắt đầu nước, bất quá, lớn như vậy một khối thịt heo, sắc thật là thực phí thời gian. A Thanh, này có thể thành sao? Phương Tiểu Ngọc lau một chút chính mình trên đầu mồ hôi, nàng chính mình là không hiểu lắm làm thịt khô, quan thanh là nông gia nữ sinh ra, sao có thể sẽ không làm này đó, chỉ là hiện tại nơi này. không có như vậy nhiều đồ vật cho bọn hắn dùng, liền một phen muối thô, này làm được thật có thể ăn sao. Không cần đến lúc đó đem này đó thịt khối cấp lãng phí liền hảo, nàng đại ca đánh này đó thật sự là không dễ dàng, đặc biệt là ở như vậy tuyết là chưa dùng, bên ngoài lại là nguy hiểm thật mạnh địa phương, này đó ăn, càng là hiện chân quý vô cùng, nàng thật sự là không muốn lãng phí một chút. Quan thanh lại là đem một miếng thịt quải hảo, yên tâm đi, ta làm ra tới thịt khô. Không có không thành nàng này xem như bảo đảm đi, tự nhiên sẽ không làm này đó thịt lãng phí rớt, gia vị cái gì đều là có sẵn, nàng chính mình có, lại không phải đã làm một lần hai lần. Đặc biệt là như vậy thời tiết, làm thịt khô là trăm thành công. Hào đi, Phương Tiểu Ngọc không tha nhìn những cái đó thịt liếc mắt một cái, nàng nếu máu, làm thịt khô liền thịt khô đi, dù sao liền tính này đó thịt làm nàng cấp nấu, cũng là phóng không được mấy ngày. Nói không chừng còn có thể thành, chỉ là hy vọng đại ca có thể lại đánh thượng một con trở về, như vậy nàng không không đau lòng. Chỉ là, đương Vương tiểu cường trở về thời điểm, lại là làm phương tiểu ngọc có chút thất vọng rồi. Bởi vì, hắn cái gì cũng không có đánh tới, trừ bỏ bối trở về một đại bó xài ở ngoài, là hai tay trống chân trở về, cho dù là ở trước kia, cũng không có khả năng mỗi ngày đều có con mồi đánh, không chi là ở như vậy tình hương dưới. Khởi điểm còn có thể đánh tới hai chỉ, này kinh xem như bọn họ tạo hóa. Trải qua một ngày, Phương Tiểu Cường đến lại là nhìn thấy quan thanh là lúc, đến là không có như vậy nhiều xấu hổ, hắn chỉ là trong lòng có ý tưởng, lại là không có nói ra, như vậy cũng hảo, không nói ra tới, đại gia ai cũng không biết việc này, hắn là muốn mặt mũi người, không có khả năng đi tiêu tưởng một cái phụ nữ có chồng, cho nên, này ý niệm tối hôm qua liền đã đánh mất. Cho nên lần này trở về, người đến cũng là tự nhiên một ít. Không có việc gì hắn cười cười, vợt một chút Phương Tiểu Ngọc bả vai. Hôm nay không có săn đến, còn có ngày mai đâu, chúng ta ăn cũng không nhiều lắm. Liền tính là rốt cuộc đánh không đến con mồi cũng có căng trước đêm tháng. Ta đoán này trên núi tuyết, nhiều nhất một tháng liền sẽ hòa tan. Đến lúc đó những cái đó động vật cũng sẽ xuống núi, liền hảo đánh nhiều. Phương Tiểu Cường tuy rằng nói như vậy, Phương Tiểu Ngọc cũng là tin tưởng. Chính là chính là vô pháp làm chính mình nhẹ nhàng lên, nàng lại là nhớ tới trong phòng bếp treo mà chút thịt heo, nếu không nấu đi, ít nhất còn có thể nhiều phóng mấy ngày. Nàng đêm nay thượng đều là nghĩ những cái đó thịt heo sự, cho nên cơ hồ cả đêm đều không có ngủ ngon, sáng sớm ngày thứ hai lên, nàng đó là đi xem những cái đó thịt heo đi, kết quả mới vừa đến phòng bếp, liền thấy được mà chút thịt chỉnh tề treo, mặt trên vẫn là lau màu đen linh tinh đồ vật, nàng đi qua. Dùng ngón tay dính một ít đặt ở miệng mình biên Lại là liếm một chút Hàm, đây là nước tương A thanh, A thanh nàng đống nhiên xoay người Liền hô to nổi lên quan thanh cái tên Làm sao vậy? Quan thanh từ một bên giặt sạch tay ra tới Người đói bụng A nàng nhìn nhìn bên ngoài Giống như thiên không còn sớm Nàng giống như vội có chút quá mức Cũng là vong hình Cho nên liền không có làm cơm sáng Lại cho nên bọn họ không ăn Còn có một ít màn thầu nàng nghĩ nghĩ, từ một bên trong rổ mặt lấy ra màn thầu, chờ một lát liền hảo. Nàng Cung Phương Tiểu Ngọc đến là không sao cả, ăn ít một đốn cũng không có gì, phương tiểu cường không được, hắn một hồi còn muốn đi ra ngoài đốn tủi, cũng muốn thuận tiện nhìn xem những cái đó bễ dập có phải hay không bắt được một ít động vật. A Thanh Vương Tiểu Ngọc chỉ chỉ những cái đó thích khô, ngươi làm thành nàng trước kia gặp qua người khác làm thích khô, tuy rằng chính mình chưa ra tay quá, chính là này nhan sắc Này hương vị, liền cùng những cái đó làm tốt giống nhau như lúc, hiện tại liền chờ thị thông, gió, hong gió lúc sau, cũng có thể đủ lâu giải gửi. Ân Quan Thanh cũng không có giải thích quá nhiều, buổi sáng lên khi làm tốt, miệng nàng nói, tay cũng là chưa đỉnh, thừa dịp bếp lò phía dưới hỏa vẫn là, nàng đem màn thầu cắt thành mảnh nhỏ, lại là cho trong nồi bỏ thêm một ít, dù đem cắt thành phiến màn thầu đặt ở chảo nóng bên trong, cấp mặt trên rắc lên một ít muối. Trong nồi độ ấm rất cao, chỉ chốc lát sau, màn thầu phiến cũng đã chiên hảo, tuy rằng ru không nhiều lắm, bất quá, lại là chiên tô xốp giòn giòn, nghe lên đều là làm người thợ. Phần có muốn ăn. chương 151 làm thành. Quan Thanh đem màn thầu phiến chia làm hai phần, một phần dùng giấy bao lên, là cho Phương Tiểu Cường mang theo, như vậy giữa chưa có này đó ăn, bụng cũng không không, ăn mấy khối dầu trên màn thầu phiến, lại là uống thượng hai nước miếng. Có thể lúng nó no bụng, tới rồi trở về là lúc, đều sẽ không quá đói. Một khắc phân, nàng cùng Phương Tiểu Ngọc hai người ăn, các nàng hai cái cô nương, lại không cần làm cái gì thể lực việc, cũng là ăn không nhiều lắm, cứ như vậy có thể thỏa mãn các nàng bụng. Nàng không chọn, tự nhiên, phương gia hai huynh muội cũng không có khả năng quá chọn, làm cái gì bọn họ ăn cái gì, sẽ không có cái gì oán trách linh tinh. Đến nỗi vì cái gì, này đồ ăn luôn là quan thanh tới làm. Kỳ thật nói ra, cũng là vì Phương Tiểu Ngọc thật sự là cùng phòng bếp xuống khác, nàng bất quá chính là vào hai lần phòng bếp, làm được đồ vật, không phải hát chính là hôi, nếu không chính là kém một ít tiêu phòng bếp. Nàng làm được đồ vật, có thể ăn, ăn không chết người, lại là thập phần khó ăn. Như vậy ăn không chết người cơm, bọn họ có thể ăn hạ, chính là quan thanh không được, nàng không muốn ăn hư chính mình bụng Cho nên trong phòng bếp ở đồ ăn đều là nàng toàn bao. Dù sao một ngày không có việc gì để làm Quan thanh lại là nhìn thoáng qua Chính mình làm tốt thì khô Đây đều là ngày thứ ba Hẳn là không có đại vấn đề Mà Phương Tiểu Ngọc cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi Cuối cùng Nàng không cần lo lắng Bởi vì này ba ngày Phương Tiểu Cường vận khí thật sự là không thế nào hảo Trừ bỏ mỗi ngày chém thượng mấy bó tuổi ở ngoài Liền thật sự không có lại là săn đến bất cứ động vật Cho nên Bọn họ gần nhất đều là ăn gạo thóc Còn hảo Bọn họ tồn lương là nhiều Chính là phương gia hai huynh muội Đều là đói quá người Biết này gạo thóc đến chi không dễ Không có tiếp viện thời điểm Luôn là không dám ăn nhiều Làm quan thanh cũng là đi theo bọn họ cùng nhau giảm sức ăn Có khi nàng thật sự đói chịu không nổi Quan tính còn sẽ hồi trong không gian mặt cho chính mình nấu thượng một chén cơm Cũng là không có biện pháp Trong phòng bếp mẹ dùng tới một ít Quan thanh liền phải cấp mẹ bên trong bổ thượng một ít Bọn họ mẹ kỳ thật đi xuống rất nhanh Nếu như không phải vẫn luôn đều là cho bên trong trông thêm, quan thanh đều là sợ phương ra hai huynh muội đem một ngày tăm đốn, đổi thành một ngày hai đốn hoặc là một đôn tính. Một ngày này, thời tiết đến là không tổi, cũng là hơi hơi ra một ít thái dương, tuy rằng ánh nắng không đến mức quá mãnh liệt, chính là chiếu lên trên người lại là ấm rào rạn, thập phần thoải mái, vẫn là nhìn không ra tới một chút xuân về hoa nở bộ dáng chính là đã làm có loại mùa xuân muốn tới cảm giác. Quan Thanh nhìn nhìn nơi xa kia tòa núi lớn, không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng, luôn là cảm giác, kia tòa sơn tựa hồ là dùng một ít tuyết, đến là không đến mức làm như từ trước như vậy xa xôi không thể với tới. Nàng hơi hơi nheo lại hai mắt, nhậm ánh mặt trời rừng ở chính mình trên người, lại là có chút mơ màng sắp ngủ. Kỳ thật ngốc tại nơi này cũng không tệ lắm, có chút giống là gia, nơi này bình thản, yên ổn, không có nguy hiểm, thực dễ dàng làm người thích tưởng. Nhưng là, nàng lại là biết, này đó mặt ngoài mặt tiên ổn, sớm hay muộn có một ngày sẽ lộ ra chân tướng, bọn họ không có khả năng sẽ ở ngốc tại nơi này, ngẩn ngơ chính là vĩnh viễn. Phương xa còn có đủ loại nguy hiểm đang chờ bọn họ. Mà mặc kệ có bao nhiêu khó, nơi này lại có bao nhiêu yên ổn, bọn họ một ngày nào đó sẽ rời đi. Tới rồi buổi tối thời điểm, Phương Tiểu Cường đã trở lại, rất xa, còn có thể nghe được hắn tiếng bước chân. Đại ca Phương Tiểu Ngọc ánh mắt sáng lên, có phải hay không săn tới rồi cái gì thứ tốt, bọn họ có thật lâu đều là không có gặp qua món ăn hoang dã, gần nhất đều là ăn quan thanh làm được những cái đó thịt khô, này mỗi ngày đều là ăn thượng một ít, Phương Tiểu Ngọc đều là thịt đau, còn nghĩ, nếu là hôm nay lại là săn không đến thứ gì, ngày mai nàng liền ăn gạo trắng tính, tuyệt đối không chạm vào một chút thịt bọn. chương 152 hai điều Mỹ Nhân Ngư, nàng chạy đi ra ngoài, Chính là muốn nhìn có phải hay không đánh tới cái gì thứ tốt, kết quả nàng vô cùng cao hứng đi ra ngoài, trở về là lúc, lại là kéo trường một khuôn mặt. Làm sao vậy? Quan Thanh múc một ngụm canh uống lên lên, nàng kỳ quái nâng lên mặt, không có đánh tới lại không phải ngươi ca sai, vốn dĩ con mũi chính là không hảo đánh. Phương Tiểu Ngọc vẫn là kéo trường một khuôn mặt. Nàng chỉ chỉ bên ngoài. Đánh tới. Ấn. Quan Tinh chớp một chút đôi mắt, đánh tới. Vậy ngươi đây là cái gì biểu tình? Đánh tới hai cái phương tiểu ngọc kéo dài quá mặt, đều mau thành mặt ngựa. Hai cái. Quan thanh lại là uống một ngụm canh. Nga, lần này phát tài có phải hay không có thể lại tiếp tục làm chút thịt khô. Này thịt khô hương vị tương đương không tồi, nàng đến là thích tán thượng. Môn chi một tiếng mở ra, quan thanh nâng lên mặt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kết quả nàng thực mau liền biết, vì cái gì phương tiểu ngọc sẽ kéo mặt dài nguyên nhân. Phương Tiểu Cường quả nhiên đánh tới hai con mồi, là hai con cá, hai điểu mỹ nhân ngư, vẫn là rất mỹ nữ nhân, hoa tỉ mội A. Nàng ở trước bàn khởi động chính mình mặt. lại nhiều hai há mồm ăn cơm. Cho nên nói, người tốt là làm không được, làm người tốt kết quả chính là, nàng lại muốn nhiều dưỡng hai người. Nàng cùng này hai mỹ nhân ngư chính là không quen biết, cũng không nghĩ dùng chính mình gạo thóc đi nuôi sống người khác, không thân chẳng quen, nàng không nghĩ đương người tốt. Cái kia, quan cô nương, tiểu ngọc phương tiểu cường ngượng ngùng nói, chỉ là thấy hai cái cô nương không có giúp hắn ý tứ, cũng thật sự là có chút không thế nào không biết xấu hổ. Ta ở trên đường gặp được các nàng, trời giá dết này, hai cái cô nương ở bên ngoài, ta có chút không đành lòng. Các nàng hai cái không thân không thích, nếu như chúng ta cũng là mặc kệ, các nàng cũng chỉ có chờ chết phân. Phương tiểu ngọc phiên một chút xem thường, đánh giá một chút đôi hoa tỉ mộ này. Hai cái trường là có ba phần giống nhau, vừa thấy qua đi liền biết là tỉ muội xuyên y phục nguyên liệu còn có thể xem ra tới trước kia ra cảnh, chính là hiện tại lại dơ lại xú, sắc mặt cũng là vàng như nến, thân thể thập phần mảnh khảnh, đều gây thành ra bọc xương. Tuyệt đối là đói, kỳ thật không cần đoán, cũng biết là đói, bởi vì này hai người vừa tiến đến, đôi mắt nhưng đều là không có rời đi kia nổi nấu, hai đôi mắt bên trong, đều là mạo lục quang. Rất giống là muốn ăn kia nổi nấu giống nhau. Tiểu Ngọc, đầu tiên là làm chúng ta ăn vài thứ đi. Phương Tiểu Cường có chút xấu hổ cùng Phương Tiểu Ngọc thương lượng. Phương Tiểu Ngọc xoay qua mặt, vốn là không nghĩ lý, chính là cuối cùng vẫn là có chút không thể nhận tâm, dù sao cũng là chính mình thân đại ca. Á thanh nàng liền trộm xả một chút quan thanh quần áo. Đồ vật là quan thanh làm được, như vậy không duyên cớ vô cớ phân đi cấp hai cái không quen biết người ăn, nàng trong lòng đã rất khó chịu. tin tưởng Quan Thanh cũng là giống nhau. Quan Thanh tùng một chút bả vai, ta trở về phòng, các ngươi tiếp tục nói xong, nàng đó là đứng lên, cùng mới tới này đối mỹ nhân ngư hoa tỉ mội không có gì hảo thuyết, này lượng nữ nhân chính là nàng ghét nhất cái loại này nhu nhu nhược nhược, động bất động liền khóc, lại không có gì chủ ý, ở gặp nguy hiểm thời điểm, chỉ biết quản chính mình kêu loại người. Một đám co đầu rốt cổ, cũng không biết sao có thể sống đến hiện tại. Nếu như thật sự bị bọn họ ăn vạ vậy như là dính vào một khối kẹo mạch nha giống nhau, chết sống cũng là ném không xong. Quan Thanh đóng cửa lại, đem chính mình khóa ở bên trong, nàng nằm tới rồi ấm trên giường đất mặt, lại từ trong không gian tùy tiện cầm một quyển sách nhìn lên, một lát sau cũng đã mơ màng sắp ngủ lên, đến nỗi bên ngoài người rốt cuộc thế nào, kia không liên quan chuyện của nàng. Mà lúc này, bên ngoài hai nữ nhân vừa thấy đến ăn đồ vật, Cơ hộ đều như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau, cũng là thật sự bị đói tới rồi, thậm chí liền chiếc đũa đều là không có lấy, dùng chính mình nửa làm không tỉnh tay, trực tiếp liền từ mâm bên trong bắt đồ vật, cho chính mình trong miệng tác, xem phương tiểu ngọc thỉnh thoảng chịu con mắt. Nàng oán trách trừng mắt nhìn chính mình đại ca liếc mắt một cái. nay đến hảo, là đi tìm thực vật, kết quả tìm về cùng bọn họ phân đồ ăn nữ nhân, vẫn là một lần hai cái, này lượng nữ nhân có thể làm cái gì? Trừ bỏ sẽ ăn, sẽ khóc ở ngoài, còn có ích lợi gì. Liên tính là đây là đại ca cho chính mình tìm tức phụ, nàng cũng không đồng ý. Một nồi nhiệt canh cùng cơm, hai nữ nhân toàn bộ đều cấp ăn xong, uống hết, ngay cả một giọt canh cũng là không có còn lại quá. Kỳ thật, Phương Tiểu Cường hiện tại còn chưa từng vào thực đâu. Các ngươi như thế nào toàn ăn? Đãi là Phương Tiểu Ngọc phản ứng lại đây là lúc, nồi cũng đã không, các ngươi là heo sao? Nàng thật sự là nhịn không được, ta cùng a thanh một người mới ăn một chén, các người hai người đem một nồi đều là cho ăn luôn. Nàng khí đều là nhảy dựng lên, hận không thể một chân đạp lên này lượng nữ nhân tiểu nhu làm ra vẻ trên mặt, nàng đại ca còn không có ăn cơm, này liền một cái mẹ cũng là không dư thừa làm nàng đại ca uống gió tây bắc sao. Không có quan hệ phương tiểu cường ngượng ngùng cười cười. Cho các nàng ăn đi, các nàng đã thật lâu không có ăn qua đồ vật, Ta buổi sáng mang theo bánh bột ngô vẫn là dư lại một hối, ta buổi tối tạm chấp nhận một chút liền thành. Chính là đại ca Phương Tiểu Ngọc thật sự không biết muốn nói gì hảo. Nàng đem Phương Tiểu Cường kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi muốn đem các nàng lưu lại. Đúng vậy Phương Tiểu Cường gật đầu, các nàng không thân không thích, nếu như chúng ta không lưu lại các nàng, các nàng không phải đồng chết liền phải bị giã thu ăn luôn, nếu đều là nhiều một cái quan thanh, như vậy. Lại nhiều hai cái cũng là không sao cả, ta về sau mỗi ngày nhiều đánh một ít con ngồi trở về liền hảo. Lời này như thế nào nghe vào phương tiểu ngọc lỗ thai chính là không thoải mái tới. Đại ca, A Thanh cùng các nàng không giống nhau nàng bản năng không thích đại ca theo như lời nhiều một cái quan thanh, lại nhiều hai cái cũng không cái gọi là câu nói kia. Quan thanh lại không phải dựa bọn họ dưỡng, nàng một cái có thể đi đến nơi này, chính là bằng thật bản lĩnh, đâu giống này hai nữ nhân. Nơi nào như là giết qua quái vật bộ dáng quan thanh trên người mang theo một cổ tử nàng quen thuộc sắc ý, nàng đôi tay tuyệt đối giết qua cái loại này từ người biến thành quái vật. Chính là này hai cái kiểu kiểu nữ, trừ bỏ khóc ở ngoài, còn sẽ cái gì? Nàng đại ca còn tưởng rằng là hắn ở dưỡng quan thanh sao, mẹ là quan thanh tìm được, nên là người ta, tương phản nàng đại ca đánh tới con mồi, nếu không sớm ăn, nếu không đều là làm thành thịt khô. Nói nữa, như vậy mấy ngày, ăn cũng liền giết như vậy hai chỉ. Một con chính là kia con thỏ, một con chính là kia đầu heo, hiện tại đều là biến thành thịt khô, còn ở bên trong lượng đâu, nàng lại là nhìn thoáng qua kia hai cái tránh ở phương tiểu cường phía sau nữ nhân, tuy rằng bụng đều là ăn nhiều như vậy đồ vợ, chính là rõ ràng vẫn là mắt mạo lục quang. Mãi như vậy ánh mắt, làm phương tiểu ngọc thập phần không thoải mái, như thế nào liền chọc này hai nữ nhân. Đại ca, ta đi trở về ai mang đến người, Ai chính mình đi giải quyết, đừng tìm nàng. Tiểu Ngọc kết quả ở nàng đi rồi không vài bước, lại là bị Phương Tiểu Cường kêu ở. Làm sao vậy? Phương Tiểu Ngọc có chút không kiên nhẫn dừng bước chân. chương 153A thành cùng các nàng bất đồng. Tiểu Ngọc ca Phương Tiểu Cường xấu hổ bắt một phen chính mình đầu tóc. Ngươi xem này hai cái cô cô ra, ngươi luôn là hẳn là cho các nàng tìm một chỗ chủ đi, không thể làm người ở tại bên ngoài. Chú! Phương Tiểu Ngọc chỉ chỉ bên ngoài, không phải còn có mấy gian nhà ở sao, nơi đó mặt nhưng không có trụ người, tưởng ở bao lâu đều thành. Phương Công Tử Xuyên Lam Ý phục nữ tử xả một chút Phương Tiểu Cường tay áo. Này một tiếng nu tích thủy thanh âm, Phương Tiểu Ngọc đều là nổi lên một thân nổi da gà, nàng sơ sờ, sờ chính mình tay áo, này rốt cuộc là nơi nào tới quái vật tới. Tiểu Ngọc Phương Tiểu Cường thanh âm trầm trầm kia địa phương lại hắc lại ám. Nam nhân đến là không chỗ nào dạ dày, ngươi cùng hai người bọn nàng đầu tiên là tế tế đi, chờ ngày mai đem kia hai dàn thu thập ra tới lại nói. Tế! Phương Tiểu Ngọc lớn thanh âm, đại ca, ta bất hòa người khác trụ. Phương Tiểu Cường nhìn nhìn một khắc gian phòng. Đại ca, ngươi đừng nghĩ, A Thanh Càng không thể có thể Phương Tiểu Ngọc trực tiếp đánh gây Phương Tiểu Cường một cái khác ý tưởng, quan thanh so với bọn hắn còn muốn khó nói lời nói. Còn nữ nhân già theo chân bọn họ có cái gì quan hệ, dựa vào cái gì đem chính mình phòng nhường ra tới, cấp hai cái xa lạ nữ nhân trụ. Tuy rằng nàng còn không xem như quá hiểu biết quan thanh, quan thanh trên mặt cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nàng chính là có thể cảm giác ra tới, quan thanh không phải một cái dễ dàng nói chuyện nữ nhân, đặc biệt là đem chính mình nhà ở nhường ra tới chuyện này. Tiểu Ngọc Phương Tiểu Cường quả nhiên là sinh khí, chính mình thân ca ca, đưa muội muội Sao có thể không biết phương tiểu cường điểm mấu chốt ở nơi nào, sợ là nàng dẫm tới rồi phương tiểu cường điểm mấu chốt chúng đi. Nàng muốn tranh luận, chính là lại là sợ phương tiểu cường một chương mặt đen, chỉ có thể là ngượng ngùng hư một tiếng, ta nơi đó nhà ở tiểu, ngủ dưới đất có thể, tuy muốn cùng ta cùng sụ, không có khả năng. kia quan cô nương nơi đó, phương tiểu cường nhăn chặt mi, quan cô nương cái kia nhà ở đại, các ngươi từng người tễ một tễ. Đại ca Phương Tiểu Ngọc có chút sinh khí, đừng không có việc gì luôn để a thanh được không? Nàng không nợ chúng ta, nói đến, này nhà ở là người ta trước phát hiện, ở gạo thóc gì đó, cũng là người ta, tới trước trước đến, đại ca, này đạo lý ngươi sẽ không không hiểu đi. Nhưng là, hiện tại cũng không phải biết Phương Tiểu Cường là thứ cái gì mà, chút nào cũng không nghe không đi vào Phương Tiểu Ngọc nói, hắn chính là đầu gốc vào thủy, trong lòng nghĩ, hắn hôm nay thiên đi đón tuổi, đi săn thú Hóa ra quan thanh đều là ăn Han uống hắn. Cũng là biết là bởi vì bị cự tuyệt xấu hổ vẫn là gì đó, Phương Tiểu Cường trong lòng chính là như thế tưởng, liền tính là Phương Tiểu Ngọc nói kia phiên lời nói, hắn trong lòng cũng biết rõ chính là như thế, nhưng cho dù quan thanh trước tới kêu lại có thể thế nào, cường giả vi tôn, chẳng lẽ, hắn còn sợ một nữ nhân không thành. Phương Tiểu Ngọc cùng Phương Tiểu Cường náo loạn nửa ngày, chính là Phương Tiểu Cường một bức không vòng người bộ dáng. Làm phương tiểu ngọc thật là là hận cắn răng, rồi lại là vô kế khả thi, chỉ có thể là ra mặt dạy gõ khai quan thanh môn. Quan thanh đánh bảy môn, chính là phương tiểu ngọc lại là mặt một trận thiêu ý, không biết muốn như thế nào cùng quan thanh nói việc này. A thanh, ta, nàng bẹp nổi lên miệng, nghĩ thầm, đều do đại ca, không có việc gì cứu lượng nữ nhân trở về làm cái gì. Ta đã biết quan gia hai huynh muội ở bên ngoài nói chuyện thanh âm. quan thanh đều là nghe được. Nàng sẽ không khó xử Phương Tiểu Ngọc, Phương Tiểu Ngọc tính tình nàng vẫn là rất thích, cô nương này đơn thuần, có tinh thần trọng nghĩa, tuy rằng là tới rồi tận thế, chính là một lòng, lại trước sau đều là sạch sẽ, cũng không có biến quá, người như vậy kỳ thật ở tận thế bên trong sống cũng không trường, bất quá, lại là mỗi người đều là chán ghét không đứng dậy tính tình. chương 154 nàng dọn đi, đã biết, Phương Tiểu Ngọc chớp một chút đôi mắt, Nàng đối với ngón tay, kia các nàng, kỳ thật nàng ý tứ là, muốn hay không nàng cùng quan thanh tế tế, cuối cùng nàng tường quen biết lâu rồi, nàng cũng không có gì không tốt thói quen, chính là kia lượng nữ nhân lại xú lại dơ, nàng mới không muốn cùng các nàng ở chung một phòng. Quan thanh chuyển qua thân, nàng đem chính mình chăn gì đó đều là thu vào trong không gian, đem trước kia ném vào đi, lại là đem ra, liền tính là như thế, cũng nàng lần đầu tiền tiến vào muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất, này chăn sẽ không chịu, cũng không có hơi ẩm. Sau đó không lâu, nàng đề ra một cái tay nải ra tới. Phương Tiểu Ngọc còn tưởng có phải hay không Quan Thanh muốn cùng nàng trụ một cái nhà ở đâu. Nếu là Quan Thanh nói, nàng đến là không sao cả, hai người tế tế cũng đúng. Chỉ là, Quan Thanh dẫn theo chính mình tay nải, lại là hướng ra phía ngoài đi. À Thanh, ngươi làm cái gì? Phương Tiểu Ngọc vội vàng đuổi theo xuống dưới. Kéo lại quan thanh treo ở trên vai tay mải không ai đuổi ngươi đi à, ngươi đây là muốn đi đâu, này tối lửa tắt đèn, bên ngoài nguy hiểm, chúng ta tễ tễ là được, nếu không ta ngủ trên mặt đất, ngươi ngủ trên giường đất phương tiểu ngọc cấp đều sắp đến khóc. Quan thanh chấp một chút mắt, ta không có nói phải đi a vậy ngươi phương tiểu ngọc chỉ một chút nàng trên vai tay mải không đi, này dẫn theo tay nải làm cái gì, tuy rằng tay nải không lớn, chính là nàng biết. Kia chính là quan thanh toàn bộ gia sản, bởi vì nàng chính mình nếu là thu thập tay lại nói, khả năng cũng chính là như vậy lớn nhỏ tới. Ta đem nhà ở nhường cho các nàng, ta chính mình đi địa phương khác chủ quan thanh nói rất nhẹ nhàng, giống như là nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. Chính là, A Thanh, nơi đó đều không có thu thập, hơn nữa, cũng không an toàn bọn họ chủ này hai gian vẫn là đỉnh an toàn, ít nhất mặt tường lình tinh cũng là hoàn chỉnh, chính là cái khác liền khó nói. Bọn họ lại không phải không có đi qua, kêu cơ hồ đều là liền cái ngủ địa phương đều là không có, còn như thế nào trụ người. Người khác có thể ở lại, vì cái gì ta không thể trụ. Quan Thanh xả qua chính mình tay mãi, thu thập ra tới làm theo chủ người, nếu như thật sự có nguy hiểm, nơi này nào gian nhà ở đều không phải an toàn. Quan Thanh vẫn luôn đều biết, cái gọi là an toàn, cũng bất quá chính là tương đối an toàn, nơi này không có khả năng lại có an toàn thời điểm. Trừ phi 4 năm sau, tận thế thật sự kết thúc. A Thanh Phương Tiểu Ngọc còn muốn nói cái gì, quan thanh lại là đối nàng cười cười, yên tâm đi, có thể đi đến nơi này tới, ai là không có có chút tài năng, ai ở bên ngoài đều là có chút thủ đoạn, chính ngươi cẩn thận nàng vườn tay chụp một chút Phương Tiểu Ngọc bà vai. Liên sợ Phương Tiểu Ngọc tính tình sẽ bị người khi dễ, kia hai nữ nhân vừa thấy liền biết là nội trạch bên trong ra tới, mà nội Trạch bên trong nữ nhân nhất am hiểu cái gì. Thủ đoạn, tâm cơ. Mà này đó Phương Tiểu Ngọc đều là không có, nàng còn không có có thể trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Quan Thanh tuy rằng cũng không có trải qua quá, bất quá, hai đời thời gian rèn luyện không phải giả, nàng xem người thực thấu, thực triệt, người nào ở nàng trong mắt, đó là bộ răng gì. A Thanh, ta giúp người đi thu thập Phương Tiểu Ngọc thấy chính mình khuyên bất động Quan Thanh, cũng chỉ có thể trước giúp nàng đem bên ngoài thu thập ra tới. Hảo A quan thanh cũng không có ngăn cản, tuy rằng nàng tưởng một người làm, cũng coi như là một loại tống cổ thời gian biện pháp đi, bất quá, nhiều một người, liền nhiều một người đi, tỉnh cô nương này trong lòng lo tưởng, đến lúc đó thành tâm ma. Lúc này sắc trời đã là sắp đen, thừa dịp trời tối phía trước, quan thanh cùng phương tiểu ngọc từ giếng đánh thủy, ở bên trong trọn một gian còn xem như tốt nhà ở thu thập ra tới, xác thật là so ra kém nguyên lai chủ kia một gian. Bất quá còn hảo, so các nàng trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, ít nhất còn có cái che mưa chắn gió địa phương, chính là nhìn như vậy đơn sơ nhà ở, phương tiểu ngọc trong lòng thực sự khó chịu, đều là nàng ca làm hại, tìm tới hai cái vô dụng nữ nhân làm cái gì. Nay một đường còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm, nhiều hai cái kiểu nhu làm ra vẻ nữ nhân, còn muốn đi như thế nào. Nàng kéo trường mặt đi rồi trở về, kết quả mới vừa trở về. Liền thấy kia hai nữ nhân đã ở quan thanh trước kia trụ nhà ở đi lại lên, còn nói muốn này nhà ở lớn nhỏ, quá đơn sơ, lấy ánh sáng cũng là không tốt, các nàng trước kia trụ thế nào, dùng lại là cái gì? Phương Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Ngại không tốt, đại có thể cút đi à? Phương Tiểu Cường cũng là biết quan thanh rời đi, hắn muốn nói lại thôi nhấp khẩn chính mình môi phiến, tương muốn hỏi một câu Phương Tiểu Ngọc, chính là Phương Tiểu Ngọc lại là xoay qua mặt, liền hắn ly đều là không nghĩ lý. Phương Tiểu Cường nhăn lại mày rậm, lại là đại nam nhân lòng tự trọng quay phá, cũng không có hỏi nhiều gì đó đó là trở về nhà ở. Lại nói quan thanh, khi thật ngủ nơi nào đều là không sao cả, nơi này cũng không phải quá kém, đệm chăn thay đổi cũng có thể ngủ, cùng lắm thì, nàng lại là hồi không gian đi ngủ, này không dư thừa người nhìn nàng, nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, bên ngoài phong hô hô thổi, mang theo một chế cửa sổ chi ninh thanh thỉnh thoảng vang. Nghĩ đến này nhà ở tuổi tác đã là lâu rồi, phong lại là lớn hơn một ít, hoặc là hạ thượng vài lần vũ, nói không chừng nhà ở liền phải đổ. Nàng thổi tắt đèn dầu, người đã là lắc mình vào đến trong không gian, mới vừa đi vào là lúc, kia sợi tươi mát chi khí, đã là làm nàng lòng dại trống chảy một chút. chi với phương gia huynh muội nàng cũng không sinh quá nhiều khí. Phương Tiểu Ngọc là có thể thâm giao người, nhưng là phương Tiểu Cường, bọn họ còn không thân, cũng không nghĩ thủ. Nàng nằm ở trong không gian mặt, một ngủ đó là ngủ tới rồi sáng sớm. Chờ đến nàng đem hết thẻ đều là sửa sang lại sau khi xong, thói quen tính đi phòng bếp nấu cơm, lại là phát hiện nơi này phòng bếp cũng không có thu thập ra tới, mà có thể lấy lần trước cũng là bị bọn họ cầm một cái tinh quang. A Thanh, A Thanh. Bên ngoài truyền đến phương tiểu ngọc tiếng la, quan thanh chỉnh một chút quần áo đi ra ngoài, mở ra kêu phiến cũ nát phía sau cửa, quả nhiên. Là Phương Tiểu Ngọc lại đây. A Thanh, đi, đi ăn cơm. Phương Tiểu Ngọc kéo Quan Thanh liền đi. Quan Thanh lại là đứng chưa đậu. Làm sao vậy, A Thanh? Phương Tiểu Ngọc không rõ cũng là ngừng lại, vì sao không đi rồi? Ta chính mình đi tìm thực vật, không cần làm phiền ngươi Quan Thanh khách khi nói, mà Phương Tiểu Ngọc lại là đỏ vánh mắt. A Thanh, thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Quan Thanh cười cười, không có việc gì, ta vừa lúc cũng muốn đi ra ngoài. Ngóc tại nơi này lâu rồi, có chút rời rạng. Nàng nhìn nhìn lúc này sắp trời, vừa lúc đi, thiên cũng là vừa mới lượng, trong không gian ngủ thời gian có chút dài quá, đến là làm nàng thiếu không ít cảnh giác. Nàng nghĩ ra đi đi một chút, lại là thăm hạ bộ, thuận thiện cũng là cho chính mình một cái cơ đi, về sau từ trong không gian mặt, lấy đồ vật là lúc cũng liền không có người hoài nghi. Phương Tiểu Ngọc chỉ có thể là trơ mắt nhìn Quan Thanh rời đi. Nàng dường như là đã hiểu quan thanh tính tình, nàng quyết định từ phòng trong dọn ra đi khi, cũng đã bắt đầu cùng bọn họ những người này bắt đầu phân rõ giới tuyến. Nơi xa có gió thổi lại đây, gió lạnh thổi nàng không khỏi đánh dùng mình một cái, nàng nắm thật chặt chính mình trên người quần áo, đi rồi trở về. chương 155 Trở về là lúc, băng nổi lánh bếp, liền khẩu nước gấm đều là không có. Tiểu Ngọc Phương Tiểu Cường ngượng ngùng hỏi, cơm làm tốt không có. An sao. Ta còn muốn đi ra ngoài nhặt củi lửa, lại đi tìm chút có thể ăn đồ vật. Hỏi ta. Phương Tiểu Ngọc tâm tình lập tức liền không tốt lắm, nàng chỉ vào ngồi ở một bên lượng nữ nhân, các nàng không phải nữ nhân sao. Làm các nàng đi làm á còn ở nơi này làm cái gì, tưởng ăn không uống không sao, nào có như vậy tiện nghi sự. Chúng ta sẽ không làm. Hai nữ nhân cưới đầu, mặt mũi đều là bán khoăn. Sẽ không làm. Phương Tiểu Ngọc cười lạnh. Vậy các ngươi sẽ cái gì? Hai nữ nhân không nói, các nàng như vậy thân phận, đâu có thể nào sẽ chính mình rửa tay làm canh, đừng nói nấu cơm, sợ là liền hỏa đều là sinh không. Tiểu Ngọc, hiện tại không nói cái này Phương Tiểu Cường mặt lôi kéo, có chút khó coi, ngươi đi trước nấu vài thứ, buổi sáng không ăn ta không có biện pháp ra cửa. Hảo à, nấu Phương Tiểu Ngọc dùng sức nhắm mắt lại, thật dài hít một hơi, đây mới là đi vào trong phòng bếp, bọn họ muốn ăn nàng nấu đồ vật Vậy ăn đi, dù sao nàng nấu ra tới đồ vật liền cái loại này hương vị. Sau đó không lâu, Phương Tiểu Ngọc đem một cái đại buồn bưng ra tới, bên trong là cháo trắng, cái này đến lúc đó là không có gì, thêm chút thủy, đem mễ bỏ vào đi, nấu là được, dù sao liền này hương vị. Đồ ăn đâu? Phương Tiểu Cường còn không có nói chuyện, lượng nữ nhân liền không muốn. Này không có đồ ăn như thế nào ăn a Cho dù là ngày hôm qua những cái đó canh đồ ăn cũng có thể à, này cháo trắng, một chút nhan sắc cũng không có, một chút hương vị cũng không có, thật sự là khó có thể nuốt xuống. Phương Tiểu Ngọc vốn dĩ đều là ngồi xuống, nàng đem chiếc đua một ném, lại là vào trong phòng bếp, một hồi công phu, lại là ra tới, trong tay bưng một cái đại buồn. Ban một tiếng, nàng đem đại buồn đặt ở trên bàn, mà đại trong buồn mặt là một ít đen xì lì đồ vật, nghe như là ăn. Chính là bộ dáng lại không biết như là thứ gì. Đây là cái gì? Phương Tiểu Cường cơ hồ đều là mắt chóng váng. Cái gì? Phương Tiểu Ngọc Phiên một chút xem thường, đại ca không phải trước kia ăn qua sao. Mà Phương Tiểu Cường trên chán Phương chảy ra một ít mồ hôi lạnh, đúng vậy, hắn nghĩ tới, nhà hắn muội mội trù nghệ sắc thật là chẳng ra gì, đặc biệt là nấu đồ ăn Phương diện này, kia nấu ra tới đồ vợ, chỉ có thể nói ăn không chết người. Lại là khó có thể nuốt xuống. Như vậy trước kia Phương Tiểu cương nuốt một chút nước miếng, trong lòng rõ ràng đã biết cái gì, chính là lại là không muốn nói ra tới. A Thanh làm. Phương Tiểu Ngọc gấp một ít chính mình xào ra tới đồ ăn, hắc không hắc, có khó không ăn, liền như vậy một chuyện, dù sao lại không phải không có ăn qua, ăn bất tử liền thành. Vậy ngươi làm nàng trở về làm A2 nữ nhân đều là không muốn, mấy thứ này, như thế nào ăn xong đi. Đây là cấp cầu ăn. Lời này nói thật đúng là khó nghe, Phương Tiểu Ngọc ngón tay dừng một chút, nhịn xuống muốn tạp người xúc động. Thích ăn thì An Phương Tiểu Ngọc lười lý nảy lượng nữ nhân, một cái hai cái, đều là làm người chán ghét. Tiểu Ngọc Phương Tiểu Cường muốn nói lại thôi nửa ngày, kia quan cô nương đầu. Nàng! Phương Tiểu Ngọc lột một ngụm cơm, sau đó lười nhát một bỉu môi, nhân ra đi tìm thực vật đi, ngươi còn nói ngươi dưỡng nhân già đại ca! Ngươi có phải hay không quá xem khởi chính ngươi, cũng là xem thường Á Thanh, một nữ nhân có thể đi vào loại địa phương này, trên người lại là sạch sẽ, lại không có mặt hoàng đói gầy bộ dáng, ngươi cho rằng nàng là như thế nào sống sót, lại là như thế nào sống thành như vậy. Đâu giống là hai vị này, nàng cũng không khách khí đối với hai nữ nhân một chút xem thường. Liên cơm đều là sẽ không nấu. Đại ca, mang về tới làm cái gì? Về sau nhiều hai há mồm ăn cơm. Ngươi xác định ngươi có thể dưỡng khởi. Phương Tiểu Cường bị nói sắc mặt nóng lên, chính là lại là không thể phản bác cái gì, bởi vì Phương Tiểu Ngọc theo như lời vốn chính là nhất trâm kiến huyết, thẳng trọc vào hắn chỗ đau, hắn xác thật là không nghĩ tới, quan thanh tính tình thế nhưng như thế ngạnh, nói đi là đi, nói đi tìm thực vật liền đi tìm thực vật, so với hắn cái này đại nam nhân đều muốn sạch sẽ lưu loát. Phương Tiểu Ngọc ba lượng khẩu liền đem đồ ăn ăn xong rồi, nàng đứng lên, chuẩn bị đi giúp quan thanh đem phòng bếp cấp hảo hảo thu thập một chút. Con có, nàng quay đầu lại, chỉ chỉ bàn chén bàn, các ngươi đem này đó cấp thu thập. Vì cái gì là chúng ta? Hai nữ nhân không muốn, trước kia các nàng có từng đã làm như vậy sự, ăn heo chó đều không muốn ăn đồ vật, còn muốn xoát nổi rửa chén. Vậy các ngươi có thể đừng ăn phương tiểu ngọc đối hai nữ nhân căn bản liền sẽ không khách khí cái gì. Dù sao nàng đại ca liền không nên đem này hai cái thai họa cấp mang về tới, hiện tại đem A Thanh Bức đi rồi, bọn họ cũng chỉ có thể ăn này đó khó có thể nuốt xuống đồ vật, tuy rằng nói, mấy thứ này là nàng làm được. Hai nữ nhân vừa thấy liền biết, là mười ngón không dính dương xuân thủy, hỏa đều sẽ không sinh, cũng đừng hy vọng các nàng đi nấu cái gì cơm, đến nỗi nàng đại ca, liền tưởng cũng đừng nghĩ, có thể làm ra ăn đồ vật, cũng cũng chỉ có nàng, thích ăn thì ăn. nàng cũng chỉ có thể làm ra cái loại này đồ vật Nàng đi giếng đánh một số nước, đi vào quan thanh hiện tại ở nhà ở, hôm qua quá muộn, cũng chỉ là tùy tiện thu thập một tình, có thể ở lại người là được, đặc biệt là phòng bếp nơi đó, vẫn là dơ, xoa trong phòng bếp cho bụi, phương tiểu ngọc lại là đem chính mình đại ca cấp thoá mạ một đốn. Đôi mắt trường đi nơi nào, mang về hai cái vô dụng nữ nhân. Còn làm hại á thanh muốn chính mình đi ra ngoài kiếm thức ăn vật, Lại nói quan thanh bản nhân, hiện tại xác thật là ở bên ngoài, nàng kỳ thật có thật lâu không có ra tới qua, bởi vì đại tuyết phong sơn, cũng phiên bất qua sơn đi, cũng là chặt đức nàng lộ, nàng không có địa phương có thể đi, chỉ là tưởng sớm một ít lật qua kia tòa sơn, tìm được dung thu nhiên. Khi cách không biết bao lâu, nàng mới là đi ra chính mình ngây người thật lâu địa phương. Nguyên lai like bên ngoài, quả nhiên có chút xuân về hoa nở ý tứ. Cổ đại cũng không như là hiện đại. Nơi nào đều có người, trong núi đều có thể tìm được rồi ở nhà, cổ đại cái này địa phương, mà quảng ít người, các thôn cách xa nhau cũng không phải thân cận quá, có khi giống như quá ẩn cư sinh hoạt giống nhau, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, căn bản là không người nào biết. Cho nên, nàng đi rồi ba ngày thời gian, vẫn cứ là không có tìm được thôn, cũng không có tìm được người, đến là phương tiểu cường vận khí thật tốt, vừa ra đi liền mang theo hai nữ nhân đã trở lại. Nàng như thế nào liền không có tốt như vậy vật khí, nàng liền một con tang thi cũng không có gặp được. Hôm nay ra tới một ngày, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, nàng chỉ là trên mặt đất nhặt một ít tuổi lửa, đầu tiên là đặt ở trong không gian mặt, chuẩn bị mau tới rồi là lúc, chính mình bối trở về dùng, nàng cấp trong lòng bàn tay mặt ra một ngụm nhiệt khí, lạnh a Lắc mình gian, nàng liền vào không gian, uống một ngụm chính mình ôn tốt nhiệt canh, nhiệt canh mới vừa tiến bụng. Lập tức đó là ấm nàng dạ dày Loại này canh Rất như là trước kia tảo tía trứng hoa trứng Có chút hơi hơi tiên vị Thực hào uống Chờ đến ăn uống no đủ lúc sau Nàng mới là ra không gian Mới vừa ra tới Giống như thế giới điên đảo giống nhau Một bên sinh cơ lướt qua lục ý mọc lan tràn Mà bên kia lại là trước mắt tuyết trắng thê lương Không có một ngọn cỏ Nàng than một tiếng Xoay người Hướng về con đường từng đi qua đi rồi trở về chừng 156 đảo khách thành chủ. Đồng nhiên, nàng dừng bước chân, phía sau có cái gì ở tiếp cận nàng, hơi hơi mùi hôi thối, theo phong phiêu tán với nàng bốn phía, loại này hương vị nàng là nghe quá nhiều, nhiều cho dù là là không cần xoay người, cũng biết phía sau là chút thứ gì. Phía sau tiếng bước chân còn ở tiếp cận, mà nàng vẫn chưa động quá nửa phân, cũng là không có quay đầu lại. Đột nhiên, nàng trong tay trường đao dưng lên, nhất cử tay chi gian. Liền thấy một cái đầu rơi xuống đất, than chỉ sắc làng ra, sớm đã không phải người. Nàng khởi bước, lại là về phía trước đi tới, giống như chưa động qua tay giống nhau. Như vậy tuyệt tình, nàng sớm đã thành thói quen, đến nỗi phía sau cái kia thi thể, tự nhiên sẽ có biến dị động vật xử lý rớt. Cổ đại ít người, biến thành dị năng giả ít người, tự nhiên, tăng thi cũng là thiếu, nếu không, nàng cũng không có khả năng như vậy tự do tự tại ở bên ngoài đi dạo. Sắt Tăng Thi, nàng không sợ, nàng chỉ là không thích, Tăng Thi huyết bắn đến nàng trên quần áo. Tuy rằng nàng cũng không thiếu quần áo, chính là nhiều năm qua thói quen, lại là làm nàng bắt đầu thói quen tiết kiệm. Sắp đi đến là lúc, nàng bối một bó củi đi vào kia mấy hộ thợ săn trong nhà, vừa vặn gặp vừa trở về Phương Tiểu Cường. Phương Tiểu Cường trên lưng cũng là bối một bó củi, bất quá, hai tay lại là trống trơn, chính là trái lại quan thanh, trong tay để ra mấy cái túi. Đục lô qua đi, tựa hồ là gạo thóc linh tinh. Phương Tiểu Cường trong lòng có chút khó chịu, mà hắn bước chân đi càng nhanh một ít, chỉ sợ cũng là cấp với những cái đó vô pháp tiêu mất xấu hổ đi. Quan thanh tiếp tục chậm điều tư đi tới, buồn không không liên quan chuyện của nàng. Nàng không có làm sai sự, tự nhiên không cần xấu hổ khó chịu cái gì. Nàng mở ra môn, ngoài ý muốn, lại là phát hiện nhà ở trong ngoài đều là bị quét tước sạch sẽ. Đây là Phương Tiểu Ngọc làm, nàng biết. cũng chỉ có Phương Tiểu Ngọc mới có thể giúp nàng làm những việc này, cho nên, Phương Tiểu Ngọc tính tình, vĩnh viễn là làm người chán ghét không đứng dậy. Nàng đi vào trong phòng bếp, quả nhiên, trong phòng bếp cũng là bị quét tức sạch sẽ, mở ra lưu gạo là lúc, ngoài ý muốn, nàng lại là phát hiện lưu gạo có non nửa lưu mễ, đây cũng là Phương Tiểu Ngọc mang lại đây. So với cái kia thời đại, nàng đối với thời đại này, vẫn là thích. Nơi này muốn muốn nhân tình vị nhiều. Nàng cấp lưu gạo bên trong đổ hơn phân nửa lưu mễ, lại là đem gia vị linh tinh, nhất nhất phóng hảo, còn có một ít rau khô linh tinh, nàng cũng đều là đặt ở thấy được địa phương. Nghỉ ngơi một lúc sau, nàng liền cho chính mình làm một ít đồ vật, cũng là làm phương tiểu ngọc lại đây ăn đi, cũng làm khó nàng giúp quét tức một ngày vệ sinh, này nhà ở như vậy rất nát, nàng thế nhưng có thể quét tức như thế sạch sẽ, tuy rằng vẫn là phá, chính là lại là có thể an bình trụ người. Lúc chặng bạn, nàng thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi phòng bếp nấu một ít đồ vật, cũng là xào vài món thức ăn, đồ ăn đều là một ít rau dại, còn có một cái khoai lang canh. Chờ là đồ ăn sắp tới rồi lúc sau, nàng đi rồi phương tiểu ngọc trụ địa phương. Gõ gõ nàng gõ cửa. Ai a Xa lạ thanh âm, xa lạ bước chân, xa lạ làm người không thích. Môn chim một tiếng khai, một nữ nhân đi ra, tuy rằng ăn mặc áo vải thô. Bất quá kia một bức quyến rũ bộ ráng, liền biết không phải cái gì nông phụ, người tới làm cái gì. Nữ nhân vừa thấy quan thanh hừ lạnh một tiếng, không đều là dọn ra đi, đã là dọn ra đi, liền không cần lại đã trở lại, chúng ta nơi này nhưng không có dư thừa lương thực cho ngươi, đi, đi mau Nàng nói, liền có chút không kiên nhẫn vội vàng quan thanh. Phòng trong cũng chỉ có như vậy một chút lương thực, nhiều ra một chương miệng, kia không biết muốn ăn luôn nhiều ít khẩu lương thực. Bọn họ đều là không đủ ăn, có thể nào không duyên cớ còn có thể cấp người ngoài. Quan Thanh nhàn nhạt ngưng thẳng đôi mắt, trong ngấy mắt, làm kia nữ nhân mạc dành cảm giác có chút rách run, coi như nàng muốn lại nói là lúc, Phương Tiểu Ngọc từ bên trong chạy ra tới. A Thanh, là ngươi, ngươi đã trở lại A. Ơn Quan Thanh nhẩn hạ mặt mày trong vòng túc sát chi khí, đối với Phương Tiểu Ngọc cười cười. Tiểu Ngọc, đi nhà ta ăn cơm đi. Hảo A. Phương Tiểu Ngọc vừa nghe ăn cơm cái này tử, không khỏi nuốt một chút nước miếng, gần nhất nàng đều là ăn chính mình làm những cái đó ăn không chết người cơm, đã không có bất luận cái gì vị khẩu, nàng đã sớm tưởng Quan Thanh làm những cái đó ăn ngon đồ vật, đi, đi mau, ta sắp chết đói, nàng vội vàng kéo lại Quan Thanh tay áo, liền hướng Quan Thanh trụ địa phương đi. Phía sau hai nữ nhân, khí mặt đều là xanh lẻ. Tiểu Ngọc một nữ nhân khác đi ra, lại là Kiều Nhu thanh nói: Phương công tử còn chưa ăn dùng cơm đâu. Phương Tiểu Ngọc ở trong lòng phiên một chút xem thường, đừng lấy nàng ca tìm lấy cớ, chính mình muốn ăn, liền không cần như vậy dối trá, nếu lúc ban đầu, các nàng ngoan một ít, không cần nhiều như vậy tâm nhãn, có lẽ quan thanh liền sẽ không cùng các nàng so đo, bất quá hiện tại chậm còn nữa, kêu lượng nữ nhân muốn là không phải cái gì hảo mặt hàng, cũng không biết trước kia là làm gì đó. Hoa! Phương Tiểu Ngọc vừa thấy thức ăn trên bàn, quả thực đều là sang hiện. Nàng cầm lấy chiếc đũa nhịn không được ăn một ngụm, mới vừa là nhập miệng, này một nếm, nàng hương kém một ít không có đem chính mình đầu lưới cấp cắn rớt. A Thanh, ngươi nấu ra tới đổ vật chính là ăn ngon, đâu giống là ta, nấu ra tới chỉ là ăn không chết người. Quan Thanh cười cười, nàng tự nhiên cũng là hưởng qua ăn không chết người cơm, xác thật, không thế nào ăn ngon, mà nàng câu này không thế nào ăn ngon, kỳ thật vẫn là khen tặng phương Tiểu Ngọc, Đâu chỉ là không thế nào ăn ngon, mà là rất khó ăn, vẫn là khó ăn đã chết. Phương Tiểu Ngọc một bên ăn cơm, một bên hướng quan thanh báo đoán trong nhà hai nữ nhân. Cả ngày chuyện gì cũng không làm, chỉ biết ăn cùng ngủ, một đám lười đều như là heo giống nhau, liền thu thập nhà ở đều là sẽ không. Quan thanh nghe, ăn chính mình, đại khái cũng là biết về kia hai nữ nhân sự. Thân phận, trước kia này đây như thế nào nghề nghiệp, bọn họ không biết, cũng không cần biết. Mặc kệ ra sao loại nghề nghiệp, hiện tại đều chỉ là đang đảo vong mà thôi. Nói là tỉ muội có phải hay không, cũng là không người cũng biết, viên mặt kêu tôn linh tuyết, mặt dài kêu đảo lệ, một cái miệng ngọt một ít, một kiều nhu làm ra vẻ chút, đều không thảo nữ nhân thích, bất quá, đến là rất làm nam nhân vui mừng. Nếu không, Phương Tiểu Cường cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện đi sớm về trễ, đi tìm thực vật còn có cười lửa, chính là vì huy no này hai nữ nhân bụng. Phương Tiểu Ngọc vừa nói vừa khí, càng khí cũng liền càng ăn tán nhẫn. Ăn nhiều, việc này quan thanh lý giải, bởi vì, đói nóng nảy. Ở tận thế sinh tồn người, cái nào không phải đem đồ ăn xem so mệnh quan trọng, kỳ thật vốn dĩ cũng là, không có đồ ăn, còn không phải là đã không có mệnh. Phương Tiểu Ngọc no uống đã, còn phải đi về phải cho ba người kia chuẩn bị ăn, kia hai nữ nhân ăn không ăn, đều cùng nàng không quan hệ, chính là bọn họ lại cứ bóp lấy nàng nguy hiếp. Đó chính là Phương Tiểu Cường, nàng có thể mặc kệ khác, nhưng là Phương Tiểu Cường, nàng cần thiết muốn cho hắn ăn cơm mới thành. Muốn hay không mang về một ít quan thanh chỉ vào trên bàn đồ ăn, vẫn là thừa một ít, nếu là trước kia, sợ là không ai coi trọng, bất quá hiện tại lại là một đống người xế đoạt chương 157 nén giận Phương Tiểu Ngọc No uống đã, còn phải đi về phải cho ba người kia chuẩn bị ăn, kia hai nữ nhân ăn không ăn, đều cùng nàng không quan hệ.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 Chính là nàng nghĩ nghĩ, lại là bắt đầu, tính vẫn là không mang theo, liền tính là mang đi, kia nữ nhân nói câu mềm lời nói sợ cũng không có khả năng đến không được ta đại ca trong miệng, còn không biết ăn đến ai trong bụng đi. hơn nữa này có một thì có hai, nàng nhưng không nghĩ làm kia lượng nữ nhân có như vậy chờ mong, kia không phải quá tiện nghi các nàng.Ở chỗ này ăn no uống đã, Phương tiểu Ngọc mới là đi trở về, nàng ở quananh nơi này ăn no, cũng là ăn ngon. Chính là đi trở về, những người khác ăn nhưng đều là nàng làm được những cái đó khó có thể nuốt xuống đồ vật. Ngày thứ hai, Phương Tiểu Ngọc tính tính thời gian, liền chuẩn bị lại là đi ra ngoài. Chỉ là đương nàng mới vừa là mở cửa là lúc, Tôn Linh Tuyết lại là kêu nàng. Tiểu Ngọc, người muốn đi đâu? Phương Tiểu Ngọc nhịn không được phiên một chút xem thường, thỉnh kêu bên ta cô nương, chúng ta nhưng không có như vậy thuộc Tôn Linh Tuyết trên mặt ngượng ngủng. Chính là một đôi mắt lại là nhìn chầm chầm phương tiểu ngọc bối không bỏ. Nàng đi kia nữ nhân nơi đó đảo lệ nhỏ giọng đối với Tôn Linh Tuyết nói, mỗi lần đi đều là kéo mặt dài đi ra ngoài, trở về thời điểm, đều là cười tủng tịm, nhất định là ở nơi đó ăn được đồ vật đi, cũng không biết cho ta mang một ít. Tôn Linh Tuyết cười lạnh một tiếng. Ngươi đưa ngươi là cái gì, nàng đều là không cho chính mình đại ca, dựa vào cái gì cho ngươi mang, ngươi cho rằng ngươi là nàng tẩu từ sao. Đào lệ xoay một chút mặt, nói không chừng về sau liền sẽ là đâu. Tôn Linh Tuyết ở trong lòng mắng một câu, không mặt muốn đồ đê tiện, cũng không nhìn xem chính mình diện mạo, thật đúng là cho rằng chính mình có thể gả cho Phương Tiểu Cường, một cái ngàn người gối vạn người kỵ, còn muốn gả chồng, nàng gom lại chính mình đầu tóc, tuy rằng đều là cùng kia địa phương ra tới, chính là, nàng lại vẫn như cũng là cái thanh loan nhi, cho nên Phương Diện này, đào lệ chính là cùng nàng so không được. Mà lúc này ở Phương Thanh nơi đó, Phương Tiểu Ngọc ăn một mâm thịt khô xảo nấm hương, miệng bản có bao nhiêu thơm. Nàng cũng là đem nàng bụng ăn lại viên lại no, miệng bản có bao nhiêu thoải mái. Chờ đến Phương Tiểu Ngọc ăn no bụng, phải đi về là lúc, Quan Thanh lại là cho nàng một cái tiểu cái bình, thoát nhìn, bên trong còn trang đổ vật. Cầm. Quan Thanh đem sạp cho Phương Tiểu Ngọc. Đây là cái gì? Phương Tiểu Ngọc cầm sạp nhìn nửa ngày, nàng nhịn không được đánh xem một cái. Tức khác một cổ tử tiên vị ra tới, tuy rằng nàng bụng no rồi, chính là còn muốn ăn, làm sao bây giờ? A Thanh ngươi Phương Tiểu Ngọc ôm sạc, so tử có chút hơi hơi phiếm toan. Cầm đi cho ngươi đại ca ăn quan thanh thu thập trên bàn chén đũa một bên nói, đừng làm người khác thấy được, ngươi minh bạch. Ấn, Phương Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm kìa lượng nữ nhân biết đến. Cảm ơn ngươi, A Thanh, Thiên Nôn và Ngữ. Phương Tiểu Ngọc thật sự không biết muốn như thế nào tạ Quan Thanh, nàng đại ca như vậy đối nàng, nàng vẫn là niệm nàng một phần tình, cho nên này đó cơm cũng đều là cho đại ca một phần, nàng liền tính là không cho, cũng không có người sẽ nói nàng cái gì. Không cần, dù sao ăn không hết, Quan Thanh nhìn thoáng qua Phương Tiểu Ngọc trong tay cái bình, quan đi ra ngoài, cũng không có đau lòng, kỳ thật cũng là thật sự ăn không hết. Phương Tiểu Cường người nhỏ tuy rằng chẳng ra gì, bất quá Phương Tiểu Ngọc lại là không kém, niệm ở nàng giúp nàng nhiều như vậy phân thượng, liền nhiều cho nàng một phần đi. Nếu như bọn họ ở bên nhau ở, nàng cấp còn muốn nhiều. Nói trắng ra là, Phương Tiểu Cường đem nàng đuổi ra tới, kỳ thật vẫn là cho nàng tỉnh lương thực, bằng không nhiều như vậy khẩu người ăn cơm, sớm hay muộn sẽ đem nàng cấp ăn nghèo. Tuy rằng nói, nàng trong không gian mặt tổn lương thật sự là nhiều, nhiều mấy năm cũng là ăn không hết, chính là không thân chẳng quen. nàng dựa vào cái gì cho người khác ăn nàng con muốn mang theo này đó lương thực cùng dung ca ca cùng nhau hồi trong thôn vượt qua này 4 năm thời gian sau đó lại là hảo hảo mang theo thôn người cùng nhau trùng kiến bọn họ thôn xóm mà chờ đến phương tiểu cường trở về thời điểm không còn có ngon miệng đồ ăn chờ hắn hắn đói bụng một ngày bụng hiện tại liền sinh đều muốn ăn chính là vừa thấy nhà mình mội mội thiêu ra tới đồ ăn nói thật hắn thật sự tình nguyện uống nước chỉ cần Thủy có thể uống no nói. Hắn chỉ có thể là nhân mệnh cầm lấy chiếc uống, ăn lên, mà hắn không khỏi chết nhìn thoáng qua chính mình mang về tới hai nữ nhân, không biết rốt cuộc là làm đúng rồi vẫn là sai rồi. Tôn Linh Tuyết cùng đào lệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương trong mắt, thấy được một loại không tốt lắm cảm giác ra tới, các nàng đều là ở nơi đó ra tới, tự nhiên này nhìn mặt đoán ý bản lĩnh sẽ không quá tiểu Phương Đại ca... Dùng bữa tôn linh tuyết vội vàng rắp một cái không phải thứ gì đặt ở phương tiểu cường trong chén, trong miệng cũng là ngọt ngào nói, phương đại ca, ngươi thật là lợi hại, hôm nay thế nhưng chém như vậy nhiều xài chung. Đúng vậy đào lệ cũng là đi theo phụ họa, nay đó củi lửa lại làm lại hào thiêu, cũng là ít nhiều nhiều mặt đại ca, bằng không chúng ta còn không biết ở nơi nào chịu khổ, cũng có khả năng đã sớm không nhân thế nói, nàng liền thấp hèn thời điểm, không tiếng động lạc nổi lên nước mắt. Mà một bên tôn linh tuyết cũng là không cam lòng yếu thế khóc lóc, hai nữ nhân đều là các chung cao thủ, tất nhiên là biết thế nào mới có thể làm nam nhân tâm sinh ấy nấy. Trong lòng thương thiếp, này mỹ nhân nước mắt cũng không phải là bệnh rớt, rớt tự nhiên phải có giá trị mới thành. Nếu như không phải lúc này các nàng thật sự cùng đường, như là Phương Tiểu Cường như vậy nam nhân, các nàng đều không thể xem ở trong mắt. Quả nhiên, Phương Tiểu Cường vừa rồi còn ở dối rắm dây rùa tâm. Cũng là vì hai nữ nhân Mỹ nhân nước mắt mà biến mất, thay thế là tràn đầy thương tiếp, các người hai người đầu tiên là chớ khóc, lại là như thế nào, ta cũng không phải ít các ngươi một ngụm cơm ăn. Hai nữ nhân đây mới là ngừng nước mắt, chỉ là dùng cặp kia hàm chứa nước mắt đôi mắt cảm kích nhìn Phương Tiểu Cường. Một bên Phương Tiểu Ngọc toàn thân đều là nổi lên một thân nổi da gà, nàng đem chiếc đũa phóng trên bàn một ném, ta ăn no, các ngươi chậm ăn, nàng vốn dĩ liền không thế nào muốn ăn. Ở quan thanh nơi đó đều là ăn qua, mấy thứ này không ăn cũng thế, kỳ thật chính yếu sự, nàng thật sự là bị ghê tẩm tới rồi. Nàng không phải nam nhân, cho nên lý giải không được, nữ nhân đối với mà nói, những cái đó nước mắt rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nàng chỉ là cảm giác kia hai nàng giả thực, giả, nàng thật sự là nén giận đã chết. Nàng đi trở về chính mình nhà ở trong vòng, trên bàn còn phóng một cái tiểu cái bình, bên trong đều là quan thanh làm được ăn ngon đồ vật. Có như vậy trong nháy mắt, nàng kỳ thật có chút không nghĩ cấp phương tiểu cường, còn không bằng chính mình an tính, đến không phải nàng keo kiệt, chỉ là nàng bị khí tới rồi. chương 158 cuốn đi ra ngoài, nàng cái này đại ca, thật sự một chút tiền đồ đều không có, liền như vậy vài giọt nước mắt, là có thể ở đủ ở nhà bọn họ ăn không uống không, cái gì sống cũng không làm, nào có chuyện tốt như vậy, nếu như thật sự có thể, nàng cũng đi khắp hạng. Như vậy liền có ăn, có uống nhật tử, cớ sao mà không làm, hà tất từng ngày một tháng nguyệt đều là như thế vất vả chính mình. Nhớ tới quan thanh một người muốn đi đón tuổi, muốn đi tìm thực vật, cũng là chính mình một người ở, lại là so một chút chính mình trong nhà này hai cái vô dụng nữ nhân. Phương Tiểu Ngọc trong lòng liền cực độ bất bình. Nàng đi tới bên cạnh bàn, bế lên trên bàn Tiểu Cái Bình, cuối cùng nhẫn nhịn vẫn là than một tiếng. Lại vừa thấy bên ngoài thiên đều là không sai biệt lắm đen, kia lượng nữ nhân cũng nên đi ngủ mới đúng, Phương Tiểu Ngọc đây mới là bế lên cái bình đứng lên, chuẩn bị đi tìm Phương Tiểu Cường. Gõ gõ nàng ở bên ngoài gõ môn. Chi một tiếng cửa mở, Phương Tiểu Cường nhìn thấy Phương Tiểu Ngọc còn sửng sốt một chút. Tiểu Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Phương Tiểu Ngọc nhữ ở những mày, nghe thấy được một loại không phải thực sạch sẽ mùi hương, như là kia hai nàng trên người hư khí, nàng ngâng lên mặt. Lặp lại đánh giá trước mắt vẫn là cùng khuôn mặt, chính là lại là làm nàng có chút xa lạ đại ca. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Phương Tiểu Cường nhữ hạ mi, như thế nào, nhưng có việc. Bang một tiếng, Phương Tiểu Ngọc đem Tiểu cái bình đặt ở trên bàn, xoay người liền đi. Môn làm cho nàng mặt, cũng là bị nhốt lại, Phương Tiểu Ngọc đứng ở cạnh cửa cũng không có đi. Nàng trộm về phía trước di động này hứa, dựa vào trên cửa, mơ hồ nghe được bên trong có người nói chuyện thanh âm. Này nông hộ trong nhà, bên trong nói cái gì, hơi chút lớn tiếng một ít, bên ngoài đều có thể đủ nghe được, càng đừng nói Phương Tiểu Ngọc ly như vậy gần đi nghe xong. Phương đại ca, Tiểu Ngọc lại đây làm cái gì? Ông nghèo ra vẻ thanh âm nghe người thực sự cảm giác không khỏe. Nàng lại đây đưa cái này, Phương Tiểu Cường chỉ vào trên bàn cái bình nói. Đó là cái gì? Nữ nhân đôi mắt sáng ngời, mơ hổ còn có thể nghe được nàng nuốt nước miếng thanh âm. Này cái bình bên trong chính là cái gì, nàng nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, hình như là ăn, vẫn là cực hảo ăn đồ vật, tuyệt đối không phải Phương Tiểu Ngọc làm được đen xì lì ăn không chết người đồ vật. Không biết Phương Tiểu Cường thành thật lắt đầu, Tiểu Ngọc đặt ở nơi này liền đi rồi, ta thật đúng là sợ nàng nhìn ra tới cái gì, đối với ngươi thành danh không tốt. Nữ nhân ngượng ngùng túi đầu, trên mặt cũng là có một mảnh hà hồng, xem Phương Tiểu Cường không khỏi có chút miệng khô lưới khô lên. Khu hắn vội vàng ho khan một tiếng, lấy che giấu chính mình xấu hổ. Phương đại ca, ta có thể mở ra nhìn xem sao. Nữ nhân nháy một đôi có thể nói đôi mắt, nếu là trăng lên, thật sự làm nam nhân khó có thể chống đỡ, nếu như nam nhân tâm tư đã không thuần nói. Nhưng, có thể Phương tiểu cường nói lắp thanh âm hồi. Nữ nhân đây mới là cao hứng mở ra cái bình, một cổ tử nồng đậm hương khí liền tan ra tới. Làm Phương Tiểu Cường cùng chính mình đều là không khỏi nuốt một chút nước miếng. Thương qua A nữ nhân không khỏi thấy nhiều biết rộng một chút, nàng đem cái bình lại là đặt ở trên bàn. Phương Đại ca, ta đi giúp ngươi lấy cái chén nói, nàng cũng không có chờ Phương Tiểu Cường đáp ứng, cũng đã mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài Phương Tiểu Ngọc thấy thế vội vàng hướng một bên một trốn, nàng gắt gao nhìn chầm chằm phía trước kia nói hiểu điệu thân ảnh, thật là hận cắn răng. Tôn Linh Tuyết! Quả thật là cái không biết xấu hổ nữ nhân, hơn phân nửa đêm chạy đến một cái nam tử phòng trong, đây là muốn làm cái gì nhận không ra người sự tình. Sau đó không lâu, Tôn Linh Tuyết bưng chén lại đây, nói là cho Phương Tiểu Cường quả nhiên, chính là cũng trong tay lại là cầm hai cái chén. Phương Tiểu Ngọc dùng đầu gối ngấm lại, liền biết nữ nhân này là muốn phân một ly canh. khí Phương Tiểu Ngọc cả đêm đều là không có ngủ, sáng sớm liền chạy tới cùng quan thanh đoán giận. Quan Thanh nghe song sáng sớm thượng lại nhải, đến cũng không có bao lớn khó thở, rốt cuộc nàng không phải Phương Tiểu Ngọc, Tôn Linh Tuyết người thế nào, đều là cùng nàng không quan hệ, nàng hiện tại chỉ là ở lo lắng. "Tiểu Ngọc, đại ca ngươi bao lâu không có đánh tới con mồi. Nàng ở trên bàn khởi động chính mình mặt, hàng mi dài ẩn hạ một ít thanh đạm lưu quang, thấy không rõ lắm, cũng là trước sau như một mơ hồ. Phương Tiểu Ngọc bẻ chính mình đầu ngón tay tính tính, nay không tính còn không biết, tính toán dưới Nàng chính mình đều là dọa trắng mặt Nay đều có gần 10 ngày chỉ là chém trở về xài Lại là không có đánh tới cái khác con ngồi Chỉ có bọn họ lúc ban đầu tới mấy ngày Mới là được một con thỏ không có một đầu không tính tiểu nhân lợi rừng Chính là đây đều là bao lâu đi qua Thế nhưng một con cũng không có đánh tới Nàng vẫn luôn không có để ý nghĩ tổng hội săn đến Cho nên mẹ đi xuống mau Nhưng cái đó tổn thịt khô cũng là ăn thập phần mau Hơn nữa kia hai nữ nhân mỗi ngày tam đốn đều là ăn không đủ no, ăn cũng là cùng heo. Giống nhau, như vậy đi xuống, như thế nào được. Ta trở về nhìn xem Phương Tiểu Ngọc thực sự chính là bị dọa tới rồi, nàng phải đi về nhìn xem tổn lương còn có bao nhiêu. Quan thanh nhìn nàng chật vật thân ảnh, hơi hơi than một tiếng. Những người này, thật là không có một chút sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nguy cơ cảm sao. Đương Phương Tiểu Ngọc về tới trong nhà là lúc. Liên nhìn đến nữ nhân kia nữ đang ở ăn thịt mỗi ngày đều là ăn, lúc nào cũng đều ở ăn, bọn họ nào có nhiều như vậy thịt cho các nàng ăn nàng chạy vào trong phòng bếp, vạch Trần lưu gạo vừa thấy này không nhìn đến hảo, vừa thấy dưới mới là phát hiện lưu nội gạo đều là cơ hồ thấy đế lại là những cái đó vốn dĩ tổn thịt khô hiện tại cũng thừa không được mấy khối Tôn linh Tuyết cùng đào lệphiết một chút miệng, tiếp tục ăn thịt, còn đang nói này thịt nơi nào làm không đúng” Nơi nào làm không thể ăn Kết quả coi như các nàng còn ở trọn tam nhặt bốn là lúc Một bàn tay ruỗi ra tới Trực tiếp đưa bọn họ trước mặt thịt đoan đi rồi Phương Tiểu Ngọc Ngươi làm cái gì Ngươi dựa vào cái gì đoạt chúng ta cánh thịt Tôn Linh Tuyết hét lên lên Ngay cả đào lệ cũng là giống nhau Lan Phương Tiểu Ngọc vương tay Trực tiếp đem Tôn Linh Tuyết đẩy Liền đem nàng đẩy ngã ở trên mặt đất Này một đống đem Tôn Linh Tuyết vốn dĩ tính cũng là câu ra tới Nàng vừa đứng lên, liền phải đi giải Phương Tiểu Ngọc Mặt, chính là Phương Tiểu Ngọc là người nào, nàng cũng không phải là người thường, nàng là thức tỉnh rồi dị năng, chỉ là không thế nào thích dùng thôi. Coi như tôn linh tuyết thượng thủ là lúc, mấy cái thanh đằng không biết từ nơi nào bay ra tới, trực tiếp đem thét trói hai tôn linh tuyết cuốn lên, bang một tiếng, đem nàng ném vào bên ngoài, mà đào lệ cũng là giống nhau. Nga, nguyên lai là một hệ dị năng giả, chỉ là dị năng điểm có chút thấp. Không, có nhiều luyện đi. Quan Thanh dựa vào chính mình trên cửa, hơi hơi câu một chút khỏe môi, đến nỗi kia hai cái bị quăng ngã đi ra ngoài nữ nhân, ở bên ngoài khóc cha hàm nương, rồi lại là không dám đắc tội Phương Tiểu Ngọc, mà Phương Tiểu Ngọc bang một tiếng, trực tiếp liền đóng cửa lại, đem các nàng nhốt ở ngoài cửa. Hai nữ nhân lại là khóc lên, lại là không người quản nàng, nơi này cũng chỉ có hai nữ nhân, các nàng cho rằng chính mình là ai. Quan Thanh mới vừa ngồi xuống, Cầm lấy một quyển sách phiên, kết quả liền nghe được bên ngoài có thanh âm. chương 159 trộm lương. Nàng đứng lên, đem thư trực tiếp ném vào trong không gian mặt, mở cửa khi, liền nhìn đến nhà mình trong viện có hai cái lén lút nữ nhân. Không phải tôn linh tuyết cùng đào lệ kia hai nữ nhân lại là ai? Như thế nào, nàng nhúng mày, này đắc tội không nổi phương tiểu ngọc, liền tới tìm nàng phiền thoái. Người nhà ở chúng ta muốn trụ. Tôn Linh tuyết chút nào cũng không có tư sấm nhà người khác cảm thấy thẹn cảm, thậm chí ngây ngang, liền phải tu hú chiếm tổ. Muốn trụ ta nhà ở. Quan thanh đánh giá này hai cái chật vật nữ nhân. Như thế nào, phương tiểu ngọc nơi đó không dám ở, liền tới đánh nàng chủ ý. Chính là này hai xuẩn trứng như thế nào không cần đầu vóc ngắm lại, không có một tinh hai điểm bản lĩnh, nàng dám một mình trụ sao. Vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Đào lệ nhịn xuống trên mông mặt đau đớn. Mau nhặt hảo người đổ vật lập tức đi, này nhà ở chúng ta muốn đào lệ quan thanh ánh mắt, kia căn bản chính là khinh thường, bất quá liền một cái miệng còn hôi sữa cô nương, sao có thể đánh quá các nàng, lại thế nào, hôm nay này nhà ở các nàng cũng là trụ định rồi, trước sau cũng cũng chỉ có như vậy hai cái nhà ở có thể ở, phương tiểu ngọc bên kia các nàng sợ, kia nữ nhân không phải một cái thiện tra, phương tiểu cường không có khả năng lúc nào cũng che chở các nàng. Phương Tiểu Ngọc kia nữ nhân sớm hay muộn sẽ giết chết các nàng, cho nên các nàng là tuyệt đối không thể cùng Phương Tiểu Ngọc cùng chỗ một cái mái hình dưới, đến là quan thanh nơi này, tuy rằng lạn một ít, bất quá đến là một cái tốt chỗ ở, có lẽ là trong phòng bếp còn có không ít lương thực đâu, chỉ cần đem nữ nhân này cấp đuổi đi nói, nơi này hết thệ còn không phải là bọn họ, chỉ là các nàng tưởng thực mỹ, đồng dạng cũng là tin tưởng tràn đầy, chính là sau đó không lâu. Đưa các nàng từ quan thanh nhà ở thế ngã lộn nhào chạy ra đi là lúc, đời này cũng sẽ không cho rằng quan thanh dễ khi dễ. Cái này quan thanh căn bản chính là một cái sát tinh, một cái đại sát tinh, nàng không phải người, nàng là quái vật, nàng là quái vật. Lượng nữ nhân ngồi dưới đất gào khóc khóc giống lên, này vừa khóc, ước chừng khóc một cái buổi chiều, thẳng đến Phương Tiểu Cường trở về là lúc, hai người mới là một phen nước mũi, một phen nước mắt hướng Phương Tiểu Cường cáo trạng, Phương Tiểu Ngọc ghê tẩm. Quan thanh đáng sợ, các nàng thêm mắm thêm muối không biết nói nhiều ít. Phương Tiểu Cường an ủi lưỡng nữ nhân một trận, đôi mắt không khỏi hướng quan thanh sở trụ nhà ở nhìn thoang qua, sau đó vô môn, thanh âm cũng là có chút không vui, này Tiểu Ngọc quá không hiểu lẽ phép, có thể nào làm ra như vậy sự, nhất định là bị cái kia quan thanh cấp dạy hư. Bang một tiếng, cửa mở, Phương Tiểu Ngọc vừa thấy Phương Tiểu Cường, mày nhăn chết hẳn, lại là nhìn hắn trống chân tay, nàng liền biết. Lúc này đây lại là tay không mà hồi, còn nữa nữ nhân kia, nàng tầm mắt lạnh băng quét qua đi, hai nữ nhân vội vàng trốn vào phương tiểu cường phía sau, thân thể run cùng run rảy giống nhau, cũng là run cái không ngừng. Tiểu Ngọc, ngươi thật quá đáng. Phương tiểu cường dùng sức chụp một chút bàn, mặt cũng là trầm tới rồi cực điểm. Ngươi như thế nào có thể đem hai cái cô nương đuổi ra đi, còn muốn cùng kia quan thanh cùng nhau khi dễ các nàng. Khi dễ các nàng. Phương Tiểu Ngọc cười lạnh một tiếng, "Đại ca, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta cùng A Thanh khi dễ các nàng? Các nàng không trường ánh mắt tưởng A Thanh phong ở, kết quả bị A Thanh cấp đánh ra tới, các nàng tự làm tự chịu, xuân đã chết, còn có đại ca, ngươi hỏi ta vì cái gì muốn đem các nàng đuổi ra đi?" Nàng vươn tay dùng sức chỉ hướng kia hai cái ham ăn biếng làm nữ nhân. "Đại ca, các nàng hai cái đã là đem chúng ta sở hữu lương thực đều cấp ăn sạch, chúng ta đã không có lương thực nhưng ăn." Phương Tiểu Cường bị Phương Tiểu Ngọc nói sắc mặt từng hồng, nói bậy bạ gì đó, hắn đứng lên, đặt ở tay háo nội tay dùng sức nắm chặt, lương thực sự ta sẽ giải quyết, hảo sinh cùng làm các nàng ở nơi này, hai cái cô nưng, già, không thân không thích, ngươi tâm cũng không cần quá độc ác, ta tàn nhẫn. Phương Tiểu Ngọc thật sự là đối cái này đại ca hết trô nói rồi, hắn đây là chứ cái gì mà, thế nhưng nói nàng tâm tàn nhẫn, nàng nếu như không tâm tàn nhẫn. Bọn họ cũng chỉ có đói chết phân. Hảo, hảo, thức hảo. Nàng cười, cười nước mắt đều sắp chảy ra. Đại ca, chúng ta lần này đi là muốn cứu đệ đệ, không phải vì cứu hai nữ nhân. Ta hôm nay liền đem lời này cấp thuyết minh. Có các nàng không ta, có ta không các nàng, chính ngươi nhìn làm. Nói, nàng trực tiếp về tới chính mình phòng trong, từ bên trong lấy ra một cái không lớn tay nải trên lưng. Nàng lại là đi ra. Liền bông Tiểu Cường hống kia hai cái lệnh nàng ghê tởm nữ nhân. Hảo, nàng cái gì cũng không nói, nàng biết hắn y tứ, đệ đệ, nàng chính mình đi cứu, một người nam nhân nếu là quỷ mê tâm hồn, liền cái gì cũng là nghẹt không vào. Nàng đi ra ngoài, Phương Tiểu Cường thấy được, lại là không nói gì thêm, chỉ là hống bên người người hai nữ nhân, Phương Tiểu Ngọc bước chân dừng một chút, cái này đại ca, nàng thật sự là quá thất vọng rồi. Ngươi đã đến rồi Quan Thanh nhìn thấy Phương Tiểu Ngọc đến là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lấy Phương Tiểu Cường cái loại này do dự không quyết đoán tính tình, Phương Tiểu Ngọc sớm hay muộn đều là chịu không nổi, chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng thật đúng là có thể làm được, kia rốt cuộc chính là nàng thân sinh đại ca. Đúng vậy Phương Tiểu Ngọc cười khổ một tiếng, á thanh, ngươi sẽ thu lưu ta sao? Hảo á Quan Thanh không sao cả, bên trong vừa lúc có một gian nhà ở, Ngươi thu thập thời điểm như thế nào cũng là nghĩ tới điểm này sao? Nào có. Phương tiểu ngọc ngượng ngùng ôm chặt trong lòng ngực tay nải, bất quá, nàng nghĩ chính mình ngay lúc đó tâm tắc cùng không thoải mái, có lẽ thật sự nghĩ tới điểm này, cũng đem chính mình tay nải đặt ở phòng trong, này nhà ở so với lúc trước trụ chính là muốn đơn sơ rất nhiều, bất quá, đệm chăn gì đó lại đều là phơi thực làm, một chút cũng không có hơi ẩm, ngủ ở mặt trên ấm áp dễ chịu, đến là không thế nào lãnh. Mà nàng đến muốn nhìn, hắn Vương tiểu cường mang theo hai nữ nhân là như thế nào? Sống sót! Nàng đại ca lớn như vậy, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, không có chịu quá bất luận cái gì suy sụp. Lúc này đây, phải hảo hảo tạm ngưng họp một chút, này đó chính hắn gây ra phong lưu nợ đi. Này đó nợ hảo đến, lại là không hảo còn. Từ nay về sau, phương tiểu ngọc đó là ở chỗ này ở xuân dưới, ban ngày thời điểm, cũng cùng quan thanh đổi đi bên ngoài nhặt xài. Có khi đi ngang qua trước kia trụ nhà ở, liền thấy kia hai cái phụ nhân, còn đối nàng khiêu khích cười, cười đi, cười đi, Phương Tiểu Ngọc cũng không tức giận, thức mau các nàng liền biết như thế nào đi khóc. Liên tiếp nhặt mấy ngày xài, Phương Tiểu Ngọc mới là minh bạch vì sao Phương Tiểu Cường luôn là không tay đã trở lại, xác thật, nơi này ăn đồ vật thật sự là quá ít, đậu vật cũng là thiếu đáng thương, liền tính là gạp, cũng đều là tình cùng cái gì giống nhau. Căn bản là vô pháp bắt lấy. Con Hảo, quan thanh lưu chữ một ít gạo và mì, có nửa lưu nhiều, bọn họ hai nữ nhân lại là ăn không hết nhiều ít, ngày thường đều là thực tỉnh. Một ngày này Phương Tiểu Ngọc còn không có tình ngủ, liền nghe được bang một tiếng, sau đó là trọng vật rơi xuống đất thanh âm, thêm chính là một nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Nàng vội vàng mặc xong rồi quần áo, chạy ra tới, liền thấy trên mặt đất nằm bò nữ nhân không phải tôn linh tuyết lại là ai. chứ 160 phòng ở bị chiếm. Tiểu Ngọc Tôn Linh Tuyết gặp được Phương Tiểu Ngọc, giống như là nhìn thấy thân nhân giống nhau, không đúng, là giống thấy đồ ăn giống nhau, ghê tởm làm người Phương Tiểu Ngọc tưởng phun. Mà Tôn Linh Tuyết hiện tại cũng là bất chấp cái gì, vội vàng về phía trước bỏ lôi kéo Phương Tiểu Ngọc tay háo rác, cho chúng ta một chút đồ ăn đi, cầu xin ngươi, chúng ta đều đã vải thiền không có ăn qua đồ vật Phương Tiểu Ngọc chịu chính Minh chân, lạnh băng nói, Ngươi có hay không ăn cái gì, quan chúng ta chuyện gì? Nga, như thế nào nàng nhìn thoáng qua nữ nhân này vừa rồi ngã xuống địa phương, ngươi là tưởng trộm chúng ta lương tự đi, như thế nào, không có đem chính mình cấp ngã chết? Nàng không khách khí thú nhận thanh đằng, trực tiếp đem trên mặt đất tôn linh tuyết cuốn lên, đem nàng có thể ném rất xa liền có xa lắm không, đều là này hai nữ nhân làm hại, không một cái thứ tốt, phí công môi dưỡng hai há mổng, lại là không có đồ ăn cung cấp. Này phi minh chính là muốn miệng ăn núi lở. Cũng chỉ có hắn đại ca như vậy buồn, mới là không thể tưởng được nơi này tới. Nàng đem kia nữ nhân quăng ngã muốn rất xa có xa lắm không, cũng là hơi chút giải một ít khí, chỉ là nàng trong lòng lại tựa áp xuống cái gì giống nhau, dục cốc đều là khó có thể hô hấp. gõ gõ buổi tối có người gó nổi lên môn, quan thanh cắt đèn dầu bốc đèn, không cần đoán cũng biết là ai tới. Phương Tiểu Ngọc mở ra môn, vừa thấy bên ngoài đứng người, Nhưng không có một chút tức giận. Ngươi tới làm cái gì? Tiểu Ngọc Phương Tiểu Cường có chút khó có thể mở miệng quấn bắt cảm. Tiểu Ngọc, chúng ta đã có bao nhiêu ngày chưa từng vào thực, có không cho chúng ta mượn một ít lương. Mượn lương. Phương Tiểu Ngọc vây quanh được chính mình ngực. Phương Đại Công Tử, ngươi không phải rất có thể sao? Ngươi không phải cho rằng, chúng ta không có ngươi liền sống không nổi nữa sao? Ngươi không phải cho rằng, ngươi có thể nuôi sống kia hai nữ nhân sao? Đã là như thế. Như vậy còn cần cái gì lương? Phương Tiểu Ngọc từng câu từng chữ, đều là chọc đau Phương Tiểu Cường tâm hóa tử. Hắn há miệng thở dốc cuối cùng chỉ có thể là thấp hèn rối, đi rồi trở về. Kết quả trở về là lúc, hai nữ nhân vương Tiểu Cường là không tay trở về, sắc mặt đều không phải quá hảo. Lương thực đâu? Tôn Linh Tuyết cắn răng hỏi, mặt đã là gần thanh. Phương Tiểu Cường nâng nâng đầu, vô lực gục xuống hạ bả vai. Các nàng không mượn? Không mượn. Đào lệ tiêm tế thanh âm, không mượn vậy ngươi trở về làm cái gì, ngươi đi tìm ăn à, chẳng lẽ ngươi tưởng đem chúng ta đều là đói chết, chúng ta như thế nào liền tìm ngươi như vậy một cái vô dụng nam nhân, liền cả lâm đều là tìm không thấy. Phương Tiểu Cường bị nói sắc mặt từng hồng, rồi lại là không thể phản bác cái gì. Hắn xác thật là là vô dụng, là liền cả lâm đều là tìm không thấy, cũng không gì hơn, người khác nói như vậy, khinh thường hắn. Ngày thứ hai còn mới vừa là chưa lượng, hắn liền chuẩn bị đi trên núi chạm vào hạ vật khí. Chỉ là, hắn hảo vận tự hồn là ở tới khi chính là dùng hết. Hiện tại trừ bỏ có thể tìm về một ít thảo căn vỏ cây ở ngoài, liền thật sự cái gì ăn cũng là tìm không thấy. Mà hắn đương khiêng hai đại bó tuổi trở về là lúc, lại là phát hiện chính mình trụ địa phương ngọn đèn dầu sáng ngời. Nhưng là đại môn lại là gắt gao nhút lại. Mở cửa, mở cửa. Hắn bố môn. Bực này đã nửa ngày, cũng không có thấy có người cho hắn mở cửa. Mở cửa. Hắn lại là dùng sức vô môn. Rốt cuộc, môn mở ra. Chính là đứng ở cửa, lại không phải tôn linh tuyết, cũng không phải đào lệ, mà là một cái không có tóc đầu chọc nam nhân. Đầu trọc nam nhân cái chán tuôn ra gân xanh, bộ dáng cũng là thập phần hung hãn. Người là ai? Ngay cả thanh âm đều là làm người phát ra run. Hắn vươn chính mình tay cầm khẩn, cách lều. ngón tay khớp xương, thế nhưng ở là ở vang. Phương Tiểu Cường ngẩn người, hắn có chút phản ứng không kịp. Đây là, nhà ta nửa ngày sau, hắn mới là nói ra như vậy một câu, còn có, trong nhà kia hai người thế nào, có phải hay không? Nga, là người A đầu chọc cười nhạo một tiếng, người chính là kia hai đàn bà theo như lời vô dụng nam nhân, liền cái đồ ăn đều là tìm không thấy, còn muốn nữ nhân, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình bộ dáng thức thời lập tức từ nơi này cút ngay, bằng không ra đánh chết ngươi. Ngươi phương tiểu cường hiếm khi động khí, chỉ là còn không có đến phiên hắn động thủ, kia nam nhân nắm chặt trong tay cách băng băng, lại là băng ra mang theo lôi điện hỏa, chiếu phương tiểu cường trên trán đều là chảy ra mồ hôi lạnh, này nam nhân rất mạnh, không biết có bao nhiêu cường, bất quá, lại là so với hắn cường quá nhiều. Hắn cũng có thể phóng hỏa, bất quá, thả ra hỏa lại là không có nhân ra tốt như vậy. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn nhận thua. Mà hắn nhìn thoáng qua bên trong, cũng muốn nghe một câu giải thích. Mã ra, là ai à? Lúc này, một đạo kiểu nhu rộng nưu truyền ra tới, sau đó là tôn linh tu xoắn chính mình eo chậm rãi đi ra, nàng vừa thấy phương tiểu cường, trên mặt rõ ràng là ghét bỏ cùng khinh thường, làm phương tiểu cường trong lòng thập phần không thoải mái, lòng tự trọng cũng là đã chịu thương tổn. Đâu trọc nở nụ cười. Một tay đem tôn linh tuyết ôm chặt chính mình trong lòng lực, một đôi không quy củ tay, cũng là vớt tôn linh tuyết phần eo, tôn linh tuyết giận dữ một chút, bất quá lại là không có đẩy ra đầu trọc Ra, này còn có người ngoài đâu? Người ngoài? Đầu chọc cười lạnh. Bất quá chính là vô dụng nam nhân, còn quản hắn làm cái gì? Đi, chúng ta hảo hảo nhà ga nhà ga đi nói, hắn một tay lôi kéo nữ nhân, một tay bang một tiếng đóng cửa lại. cũng là đem phương tiểu cường nốt ở ngoài cửa, mà bên trong còn truyền đến tôn linh tuyết kiểu nhu làm làm tiếng cười. Mã ra, nếu là bên ngoài người nọ tiến vào làm sao bây giờ? Hắn không dám, liền hắn cái loại này thúng dạng, lao tử một chân là có thể đem hắn đá hồi từ trong bụng mẹ bên trong đi. Đó là, tôn linh tuyết cười càng nhị, vẫn là mã ra ngài lợi hại, cũng chỉ có mã ra ngài như vậy cái thê anh hùng, mới có thể làm chúng ta tỉ mội hai người như vậy thích. Ha hà đầu chọc lớn tiếng cười, chấn bên ngoài trên đại thụ lá cây tựa hồ đều là chung chấn động vài cái, sau đó vài miếng lá khô rụng xuống dưới, dừng ở phương tiểu cường trên vai, mà phương tiểu cường chưa động, trên vai củi lửa cũng là chưa động. Hắn xoay người, mới là biết, chính mình thế nhưng là không nhà để về lên. Đối, hắn không nốc, sẽ không vọt vào đi tìm người lý luận, mà tìm người lý luận kết quả, chính là người khác thống khoái, mà hắn chết. Hắn còn không thể chết được, hắn còn muốn cứu đệ đệ, hắn còn không có quá tuyệt sơn, còn không có tìm được Dung Thu Nhiên. Chỉ là, hắn nâng lên mặt, đón trước mặt gió lạnh, trước nay cũng không có lúc này vô thô quá, trước không đường, sau không cửa, hắn không biết chính mình muốn đi đâu, cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Hắn chỉ là biết, hắn đã bắt đầu không nhà để về lên. Ban đêm, gió bắc hú thổi, làm như mang theo trên núi phiêu xuống dưới tuyết, dừng ở trên người phép sức thánh lãnh. Hát xì hắn đánh một cái hát xì, ôm một đống thủi lửa ngồi ở một bên, hắn liền cái mồi lửa cũng là không có, cho nên, cũng không có hỏa cho hắn sưởi ấm, ban ngày cũng đến là thôi, chính là đêm nay thượng thiên, sắc thật là lãnh. Rất xa, hắn nhìn chính mình trước kia trụ nhà ở, trong lòng không khỏi nổi lên một ít phẫn hận còn có hối hận. chương 161 thật nhiều lương thực. Gió thổi hắn đỉnh đầu thụ côn thỉnh thoảng xôn sao kéo rung động Hắn ngẩng lên mặt, không hiểu được này đó thủ có thể hay không bị phong cấp thổi chặt đứt xuống dưới. Sau đó tạp đến hắn, nói đến cũng là kỳ quái, nhiều người như vậy muốn tồn tại, chính là hắn, hiện tại lại là có một loại đã chết liền sạch sẽ xúc động. Chính là, phong lại là đại, hắn trên đỉnh đầu mặt kia cành nhánh cây, lại là trước sau đều là không có rơi xuống quá, đương nhiên cũng không có tạp đến hắn. Lộc vài tiếng, hắn bụng truyền đến vài đạo đói khát buồn thanh, ngâm lại Hắn đã gần như là một ngày hạt gạo chưa hết, hiện tại đói trước ngực dán phía sau lưng, liền động cũng là không động đậy. Một lần, hắn thật sự cho rằng chính mình sẽ đói chết ở chỗ này. Thẳng đến một trận tiếng bước chân, ở hắn trước mặt ngừng lại. Hắn nâng nâng đôi mắt, đang xem thanh trước mắt người là lúc, lại là túi đầu, có chút không trô dung thân. Theo ta đi đi. Phương Tiểu Ngọc xoay người, sắc mặt lạnh lùng, cái gì cũng không muốn nhiều lời. Phương Tiểu Cường nói do dự nửa ngày, cuối cùng mới là đi theo đứng lên, đem hai bó củi bối tới rồi trên người, này tự hồ chính là hắn cả người duy nhất ra sản, chính là như vậy một nửa bó củi mà thôi. Đi vào ấm áp nhà ở trong vòng, Phương Tiểu Cường không biết muốn đứng còn muốn ngồi hảo, hắn xác thật là không trô dung thân, đặc biệt là ở cái này mội mội trước mặt. Ngồi đi Phương Tiểu Ngọc chỉ một chút một bên cái bàn, ta đi cho người lấy vài thứ ăn. Đương tưởng rằng nàng nghe không được Phương Tiểu Cường bụng buồn tròn thanh, mà đối với cái này lại ca, nàng hiện tại thật là lại hận lại đáng thương. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước kia lượng nữ nhân chính là cái gì hảo mặt hàng? Hiện tại đến hảo, nhà ở bị người cấp chiếm, chính mình lại là đương vương bác, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào kia lượng nữ nhân đương cái gì trình tiết liệt nữ, một dạ đến già sao? Đương nàng đem bữa trưa lưu lại đồ ăn đặt lên bàn là lúc, Phương Tiểu Cường một đại nam nhân cơ hộ đều là đỏ đôi mắt. Ăn đi Phương Tiểu Ngọc cũng không đành lòng lại mắng hắn, mắng có ích lợi gì, ăn một lần mệt, cũng biết đúng sai đi. Cảm ơn Phương Tiểu Cường thanh âm ngạnh một chút, liền thấy trên bàn có một chén nhiệt hô hô canh, còn có mấy cái chưng trắng như tuyết mềm hô hô màn đầu. Hắn một đại nam nhân, thật sự cảm giác cái mũi lên men, kém một ít liền phải chảy ra nước mắt xuống dưới. Nhanh ăn đi Phương Tiểu Ngọc ngồi ở một bên, nhìn đại ca rõ ràng gầy một vòng từ mặt. Thật sự là lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Phương Tiểu Cường thật là đói thảm, cũng mặc kệ tay là dơ vẫn là sạch sẽ, trực tiếp lấy ra một cái màn thầu liền ăn lên, hắn dùng sức cắn một ngụm, kết quả ăn quá nóng nảy, đem chính mình cấp ngẹn họng vội vàng hắn bưng lên chén liền một ngụm canh. Đây mới là cảm giác thoải mái một ít, đãi là hắn ăn no uống đã lúc sau, đây mới là nghĩ tới, nơi này vẫn là ở một người khác. Tiểu Ngọc, quan cô nương nàng, A Thanh biết đến Phương Tiểu Ngọc ở trên bàn khởi động chính mình mặt, lạnh lạnh nói, bằng không ngươi cho rằng, ta sao có thể lấy ăn cho ngươi, ngươi cho rằng A Thanh là ngươi kia hai nữ nhân sao. Này nói chuyện Phương Tiểu Cường thể diện thật sự là không nhịn được, chính là xác thật đúng vậy lại là không thể nào phản bác. Chúng ta nơi này chỉ có hai gian nhà ở Phương Tiểu Ngọc dựng lên hai ngón tay, không có phần của ngươi. Không có việc gì Phương Tiểu Cường hiện tại có thể đi vào một cái có nóc nhà địa phương. đã rất là thỏa mãn, cho dù là làm hắn ngủ sàn nhà, hắn đều là cảm ơn trời đất. Vậy ngươi chính mình đi tìm địa phương đi, phương tiểu ngọc đứng lên, đánh một chút ngác, liền chuẩn bị đi ngủ. Đến nỗi phương tiểu cường, thật đúng là sờ soạn vào phòng chất tuổi bên trong, tùy tiện đem chính mình đánh tới xài phô ở thượng chủ, liền ngủ lên, nói là phòng chất tuổi, kỳ thật cũng là rất sạch sẽ, phương tiểu ngọc mỗi ngày không có việc gì, đều sẽ đem trong phòng ngoại quét tước sạch sẽ. Cơ hồ liền một chút cho buổi đều là không có. Ngày hôm sau buổi sáng, Phương Tiểu Ngọc đang ở ngủ, lại là nghe được ngoài cửa mặt truyền đến bạch bạch dùng sức gõ cửa thành. Cơ hồ đều là muốn đem bọn họ môn cấp trụ nát, cửa này vốn dĩ liền không gian chắc, loảng xoảng một tiếng, giống như môn đổ. Phương Tiểu Ngọc đống nhiên ngồi dậy, doa nửa ngày đều là không có phản ứng. Đãi là bọn họ ra tới thời điểm, liền thấy nhà mình nửa cái môn đều là treo ở bên ngoài. Còn có một nửa trên mặt đất, một nửa kia, lung lay, nghĩ đến, cũng là sống không được đã bao lâu. Các ngươi Phương Tiểu Ngọc can răng, liền phải cùng bên ngoài người liều mạng. Tiểu Ngọc, Phương Tiểu Cường cũng là từ bên trong vọt ra, chính là vừa thấy bên ngoài người, vội vàng kéo lại liền phải về phía trước đi phát Phương Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phương Tiểu Ngọc khí cơ hồ đều là không có lý trí, đặc biệt là bên ngoài còn đứng hai nữ nhân. kia hai nữ nhân đem nàng đại ca đều là hại thành cái dặn gì, thế nhưng còn dám lại đây. Mã ra, chính là nơi này riêu lệ rụt rụt thân mình, chính là vừa thấy bên người đầu trọc, lập lại chính là thẳng thăn eo, nâng lên cảm. Mã ra, nơi này chính là có ăn, chúng ta gặp qua, lại còn có không ít đâu. Phải không? Đầu trọc hướng bên trong nhìn thoáng qua, cuối cùng một đôi mắt nhỏ ở phương tiểu ngọc trên người quét một chút. Phương Tiểu Cường vội vàng che ở chính mình muội muội phía trước, tất yếu thời điểm, chẳng sợ đánh không lại, hắn cũng sẽ không làm muội muội đã chịu thương tổn. Đúng vậy, chính là Tôn Linh Tuyết thấu đi lên, lẩm Ngọc nói, chính là ở bên trong, ta còn nhìn đến bọn họ ăn cơm, ăn thì đâu? Đầu chọc vừa lòng méo nhéo Tôn Linh Tuyết mặt, thực hảo, một hồi hảo sinh làm một đốn, cho ngươi cùng ăn một chén. Cảm ơn mà ra Tôn Linh Tuyết đứng ở đầu chọc bên người, kia vẻ mặt cười. Xem phương tiểu ngọc ghê tẩm tưởng phun. con chờ làm cái gì? Quan quan đối với phía sau mấy cái lâu la hô một tiếng, mau chút cấp ra đi vào lấy ăn đi. Những người khác vừa nghe lời này, mỗi người đều là mặt mày hớn hở, xoa tay hầm hẹ lấy lương thực đi. Này chỉ cần có lương thực, bọn họ là có thể hảo sinh ăn một đốn. Trời biết, bọn họ này đã đi bao lâu rồi thời gian, đều là không có hảo hảo ăn qua, đều sắp chết đói. Đều là thảo căn vỏ cây linh tinh no bụng Vừa mới nghe được gạo và mì linh tinh Bọn họ cũng không biết nuốt nhiều ít nước miếng Những người này trực tiếp liền phải đi vào dọn đồ ăn Phương Tiểu Ngọc muốn tiến lên ngăn cản Lại là bị Phương Tiểu Cường gắt gao ngăn ở phía sau Đại ca Phương Tiểu Ngọc khí dùng sức bóp Phương Tiểu Cường cánh tay Phương Tiểu Cường chịu đựng đau Nhưng mỗi mũi bóp Chính là chính là không có động Hắn biết rõ bọn họ tình cảnh hiện tại Bọn họ là đánh không lại những người này, căn bản là đánh không lại, đừng nói những người khác, ngay cả cái kia đầu trọc, hắn khả năng đều là không ra ba chiêu trong vòng, liền phải bị người ta cấp đùa chết, đến lúc đó còn không biết người này phải đối nàng mội mội làm cái gì. Hắn một cái đại người trong nước không có gì, chính là mội mội lại là cái vân anh chưa gả cô nương tới. Lão đại, thật nhiều lương a một cái lâu la từ bên trong chạy ra tới, thật nhiều thật nhiều lương thực. Thật sự có rất nhiều rồi sau đó trong phòng bếp bùm bùm, có tạp đồ vật, cũng có lấy đồ vật. chương 162 nhị cậu tử A. Đầu trọc nghe thực vừa lòng, hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ bên người nữ nhân chân trượt làng ra, kết quả đang ở say mê là lúc, lại là nghe được bạch bạch vài tiếng, liền ở hắn mí mắt đáy, hắn mở hai mắt, một hồi công phu, đôi mắt liền trừng tưởng như đại giống nhau. Ai, ai làm? Liên thấy trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm bò hắn những cái đó lâu la, một đám mặt mũi bầm dập, không phải ôm cánh tay chính là ôm chân, không ngừng kêu thảm. Ai làm? Đâu trọc thời điểm thượng gần xanh đi theo bạo khiêu lên, mà chính hắn vốn dĩ cũng là bạo nhảy như sấm, ngay cả trên người cũng đều là phát ra một loại đáng sợ tím hỏa. Phương Tiểu Ngọc xem trợn mắt há hốc mộm, đây mới là minh bạch, vừa rồi vì cái gì Phương Tiểu Cường muốn ngăn cản nàng tiến lên lý luận nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ nàng chết thôi. Ai? Đầu chọc trên người tím hỏa chính thịnh, hắn đôi mắt âm ngoan trừng hướng về phía phương tiểu ngọc cùng phương tiểu cường hai huynh muội Mà lúc này, một đạo mát lệnh thanh âm truyền ra tới, làm như một trận gió giống nhau, ba tháng thấy đau, mang theo nhẹ nhẹ thanh lãnh. Như thế nào, nhiều ngày không thấy, ra của ngươi lại là tùng, nhị cầu tử. Thanh âm này! Này ngữ điệu! Người này! Đầu chọc trên người hỏa khí nháy mắt đó là tắt trở về, mà hắn cái chán lại là chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, hắn lại một lần trừng lớn chính mình ngư mắt, liền thấy một người tuổi trẻ cô nương từ phòng trong đi ra, trong tay còn phong một phen màu đen trăng rằm trường đao. Nữ! Nữ đại vương! Đầu chọc nói lắp thanh âm, hai chân đều là nhũng ra. Như thế nào là nàng, như thế nào sẽ là nàng, đi như thế nào tới nơi nào, đều sẽ gặp được khi cái này nữ sát tinh. Rõ ràng hắn hiện tại cũng là có tiên pháp, lại còn có rất mạnh, chính là hắn chính là sợ tưởng quỷ. Nga! Ngươi còn nhớ ta a Quan thanh nhàn nhạt ra tiếng, thanh âm mặt lại là lòng tràn đầy lạnh nhạt, nàng cầm một khối mềm bố xoa chính mình trường đao, nhàn nhạt nói, muốn sống, mang ngươi cẩu rời đi, đừng làm ta lại nhìn đến các ngươi, bằng không, ngươi biết hậu quả. Ta lăn, ta lăn, ta lập tức lăn. Lúc này đầu trọc, không đối nhị cầu tử thật sự chính là tôn tử, đối, hắn chính là tôn tử, chẳng sợ làm hắn hiện tại đi kêu quan thanh một tiếng cô nãi nãi, hắn cũng là sẽ tê Đi, còn không mau đi. Hắn dùng sức đá trên mặt đất còn tại kêu thảm huynh đệ, cơ hồ đều là ké ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài, rất giống quan thanh là nơi nào tới ác quỷ giống nhau, đến nỗi phòng trong những cái đó lương thực, hắn cũng không dám nữa tiêu suy nghĩ. Này đột nhiên tới biến cố cũng là đem tôn linh tuyết cùng đảo lệ dọa tới rồi. Các nàng cũng là sắc mặt xanh trắng, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo đầu chọc mông phía sau, ôm đầu chạy vội. A Thanh Phương Tiểu Ngọc vươn ra ngón tay con thanh, ngươi, ngươi, ta làm sao vậy? Về tiếp tục dựa vào một bên không chính mình trường đao, làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua giống nhau. Phương Tiểu Ngọc kém một ít đều là đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn rớt. A thanh nàng nuốt một chút nước miếng, cái kia đầu trọc, giống như, giống như rất sợ ngươi. Phải không? Quan thanh hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, hắn hẳn là sợ ta. Môn. Quan thanh đối với kia nửa phiến lung lay môn, có chút không thích, không cái môn không thể được, tuy rằng chắn không được thứ gì, bất quá tốt xấu là phiến môn, không có môn, luôn là cảm giác nơi nào không thoải mái. Ta tu ta tu phương tiểu cường vội vàng vỗ chính mình ngược nói. Ngươi. Quan thanh trên giới đánh giá phương tiểu cường vài lần, có thể thành sao? Nay vừa thấy liền biết là phú quý nhân ra ra tới, ngay cả đánh xài loại này sự, nghĩ đến, đều là mấy ngày nay bị bắt học được. Quanh thân vẫn là có tiểu thư công tử kiểu quý khí, đâu giống là nàng, liền một thôn cô, cái gì sẽ không làm, cái gì sẽ không làm. Thành, đương nhiên có thể thành phương tiểu cường liền thanh bảo đảm, lại là như thế nào, cửa này hắn cũng muốn tu hảo. Cuối cùng có thể tìm được một chỗ dùng hắn địa phương, hắn nhất định sẽ không cô phụ, ơn. Này phiên môn, phương tiểu cường đi tu môn, không biết hắn muốn như thế nào tu pháp, bất quá, này xác thật là nam nhân làm sự, quan thanh sẽ không cùng phương tiểu cường đoạt cái này công. Còn nữa, nàng cũng sẽ không tu môn, đến nỗi cuối cùng phương tiểu cường có thể tu thành cái dặm gì, kia đều không chỗ nào tác, chỉ cần có thể hợp trụ liền ở, chẳng sợ chỉ là quải một rèm vải tử. Nàng cũng sẽ không nói cái gì. Lúc này, Phương Tiểu Ngọc tinh sáng lên một đôi mắt, bước lên quan thanh tay háo. A thanh, mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Nói cho ngươi cái gì? Quan thanh thu hồi chính mình trường đao, từ Phương Tiểu Ngọc trong tay đoạt lại chính mình tay háo. Này bố nhưng không rắn chắc, tỉnh vạch trần, bằng không cũng chỉ có thể đương rẻ lao Chính là cái kia, chính là cái kia a Cái kia. Quan thanh giảng ngu Những cái đó anh hùng sự tích, vẫn là đừng nói hảo, nàng muốn điệu thấp, ân, điệu thấp là người. Chính là cái kia đầu chọc ca phương tiểu ngọc sắc bị chính mình lòng hiếu kỳ cấp kích thích đã chết, mau nói, mau nói à, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì cái kia đầu trọc như vậy sợ người, chính là vừa rồi đối ta cùng đại ca, liền như vậy hung. Quan thanh cười cười, khả năng nàng sở sở chính mình sợi tóc, ta lớn lên tương đối hung đi. Nói xong, Nàng đó là đi vào chính mình phòng trong, mặc kệ Phương Tiểu Ngọc cái này như thế nào hỏi, như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nan nhĩ ôi, quan thanh trước sau đều là không có nói ra cái kia nguyên nhân, đến nỗi cuối cùng cái kia đầu chọc sau lại làm sao vậy? Kia không liên quan bọn họ sự, này chạy một lần, liền tuyệt đối sẽ không lại trở về lần thứ hai. Hắn sợ quan thanh sợ thành dáng vẻ này, giống như thấy quỷ giống nhau, đầu óc chịu mới có thể quay lại tới, làm quan thanh tấu. Đến nỗi Phương Tiểu Ngọc muốn biết đến nguyên nhân, nàng trước sau đều là không hỏi ra tới. Bởi vì quan thanh sẽ không nói cho người khác, nàng lúc trước giết đầu chọc nhiều ít huynh đệ, vẫn là như vậy máu lạnh thủ pháp, trường đau lướt qua, chết không toàn thơi. Bên ngoài môn bổ mấy ngày, cuối cùng là bổ hảo, quan thanh có thể nghe bên ngoài còn có đỉnh đỉnh đại danh tiếng vang, nghĩ đến chính là Phương Tiểu Cường tu môn thanh âm, nàng không có đi quảng, cũng không có đi thúc dụ, tưởng bao lâu tu hảo đều thành. Thẳng đến đinh len khen đương đương thanh em biến mất lúc sau, Phương Tiểu Cường vốn dị muốn quan thanh nghiệm thu một chút chính mình lao động thành quả, vì tu này phiến môn, hắn thật sự là hao hết tâm tư, cũng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng, cuối cùng, môn là có thể dùng. Chính là, đương hắn muốn đi gó quan thanh môn là lúc, vươn đi tay lại là thu trở về. Bởi vì, hắn không có mặt, tính, cũng than một tiếng, tổng hội nhìn đến, chẳng lẽ... Này quan cô nương cả đời đều không ra khỏi cửa không thành, mà hiện tại hắn đối với quan thanh, xác thật là không có một chút ý tưởng, liền tính là có ý tưởng, cũng tại như vậy nhiều biến cô bên trong, toàn bộ đều là biến mất. Đãi là hắn đi rồi lúc sau, quan thanh đây mới là đi ra. Nàng đi qua, trục phía dưới tiểu cường tân làm được môn, cũng không biết là dùng mấy khối bản tử đua ra tới, càng không biết loại này bản tử là nơi nào tới, bất quá. Cửa này là làm thực không tồi, nàng vô Vỗ thực rắn chắc, so với nguyên lai môn không biết rắn chắc nhiều ít lần. Nàng dựa vào trên cửa, nhìn nơi xa kia một chỗ tuyết sơn. chương 163 nữ đại vương đi rồi. Cửa hồ, bọn họ có thể xuất phát. Ở chỗ này ngốc thời gian đủ dài, thật sự đủ dài, lớn lên, nàng tâm sớm đã là bay đến bên kia đi. Nếu như lại bất quá sơn nói, nàng sợ chính mình sẽ biến càng ngày càng giống đời trước chính mình. Nàng túi đầu, nhìn chính mình trong tay trường đao. Nàng mới là 15 tuổi, buồn hẳn là vô ưu vô lự tiểu cô nương, chính là giống như lại là bắt đầu thích giết chóc. A Thanh, A Thanh Vương tiểu ngọc thanh âm ở nàng phía sau văng lên. Tới quan thanh liệt liệt khoẻ môi, ai, tuổi trẻ tiểu cô nương, vẫn là nhiều cười cười hảo. Nàng thật đúng là sợ nàng nếu là biến thành một chương diện than. Nhà nàng dung ca ca còn có nhận thức hay không nàng? A Thanh, Ngươi xem ta làm đồ ăn còn hảo đi. Phương Tiểu Ngọc ngựa ngùng đứng ở một bên, đôi tay ngón tay cũng là đúng rồi lên, bên cạnh trên bàn, thả một mâm không biết cái gì đồ ăn. Phương Tiểu Ngọc nhất lấy làm tự hào được xưng là ăn không chết người đồ ăn. Bán giống vẫn là không thế nào hảo, bất quá, so với trước kia cái loại này đen xỉ lì đến là đẹp nhiều. Nàng cầm lấy chiếc đũa thực nghề tình ăn một ngụm. Thế nào? Phương Tiểu Ngọc mở to một đôi mắt. Bức thiết muốn được đến người khác tán thành. Ân quan thanh đem vừa rồi ăn đồ vật nuốt đi xuống. Thật sự ăn không chết người, chính là hương vị. Không dám khen tạo. Con hảo nàng cho một cái còn xem như công bằng đánh giá. Là con hảo, bán kém, chính là vị hình phương diện, lại là không tồi. Chờ ngươi về sau hảo sinh luyện tập, sẽ trở thành một cái hiển thê lương mẫu quan thanh chụp một chút phương tiểu ngọc bả vai, ai đều là từ từng dọn từng dọn học khởi Ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Chính là vẫn là so ra kém ngươi phương tiểu ngọc vác hạ mặt, chính mình vừa rồi hưởng qua, chính là bởi vì hương vị còn không phải quá khó ăn, cho nên, nàng mới là dám để cho quan thanh ăn. Nói cách khác, liền nàng cái loại này xú trình độ, quan thanh nào dám ăn tới. Ngươi làm thượng mấy năm là có thể so qua ta, đây là một cái quen tay hay việc quá trình. Đúng vậy, chính là một cái quen tay hay việc quá trình. Không có người vừa sinh ra liền sẽ làm nào đó sự, giống như là sát tăng thi, ai có thể nghĩ đến, về sau thế giới sẽ biến thành như vậy, dị vãng giết một người đều là muốn đền mạng, hiện tại ngươi không giết người, người khác liền sẽ giết người, mà hiện tại giết người, chỉ là vì mạng sống. Lời này nghe Phương Tiểu Ngọc tâm tình không tồi, ta liền nói sao, nàng rất là tự luyến nâng lên chính mình mặt, ta vốn dĩ liền không ngung đốc, chỉ là thời gian quá ngắn chờ đến thời gian bể trên một ít. Ta cũng có thể đủ làm ra ăn ngon đồ vật tới. A Thanh. Phương Tiểu Ngọc lại là hô một tiếng Quan Thanh cái tên. Chỉ là, nàng đợi nửa ngày, Quan Thanh đều là chưa hồi phục quá nàng. A Thanh Phương Tiểu Ngọc kéo xả Quan Thanh tay háo. Ấn. Quan Thanh cuối cùng là hồi qua thần, ngươi vừa rồi nói gì đó. Không có gì. Phương Tiểu Ngọc thò qua đầu. A Thanh, ngươi đang xem cái gì? Ta vừa rồi kêu ngươi đã nửa ngày nàng theo quan thanh tầm mắt nhìn qua đi, kết quả nhìn đến, chỉ là liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn núi lớn, núi lớn trung ra sao loại bộ dáng đến nay mới thôi, bọn họ vẫn cứ là hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta hẳn là xuất phát quan thanh chuyển qua thân, đem tay ấn ở trước mặt cửa sổ cách phía trên. Xuất phát, Phương Tiểu Ngọc thân thể hơi hơi trinh một chút, nàng lại là nhìn phía kia một tảng lớn núi non, mới là phát hiện, Tuyết thế nhưng ở bọn họ không biết khi nào hòa tan, rất xa còn có thể đến kia tòa màu xanh lá núi non, có một ít an tĩnh tân lục chi sát. Đây là đại biểu mùa xuân hơi thở. Chuyện khi nào? Khi nào tuyết dung? Khi nào? Sơn thế nhưng như vậy thanh. Phương Tiểu Ngọc phức tạp nhìn liếc mắt một cái kia tòa liên miên không dứt núi non, nếu có thể, kỳ thật nơi này vẫn là có thể ở đi xuống, nơi này rốt cuộc an toàn cũng là an tĩnh. nếu lên núi không biết sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Nàng biết ý nghĩ của chính mình có chút trốn tránh, nhưng lại là vô pháp bỏ qua chính mình trong nội tâm băng ra tới cái loại này sợ hãi. Nay một đêm, quan thanh cùng Phương Tiểu Ngọc đều là ngủ vãn, các nàng muốn đem ngày thứ hai giờ đi đổ vật chuẩn bị tốt. Giữ lại gạo và mì phải làm thành dễ gửi lương thực, thủy đến không cần, quan thanh dị năng vốn chính là nước đá trao đổi, nhưng băng nhưng thủy, đến là tỉnh không ít khí lực. Phô đệm chăn gì đó tốt nhất đều là mang lên, ai cũng không biết, bọn họ muốn ở kia tòa sơn trung trụ thượng bao lâu. Còn lại, quần áo nhẹ, không thể mang tắc không mang theo, chỉ cần mang một ít chuẩn bị đồ vẩn, kia liền thành. Quan thanh đem còn lại gạo và mì bỏ thêm ru, làm thành một đám hơi mỏng bánh bột ngô. Loại này bánh bột ngô cái đầu đại, lại là nhẹ, hơn nữa chính yếu sự, có thể phóng rất dài thời gian mà không xấu, hơn nữa ăn thời điểm, bởi vì có ru mặt ở. cho nên, sẽ không thay đổi nạnh như là cục đá giống nhau, cắn bất động. Đệm chăn gì đó đều là điệp trình tề, trói chặt một ít, một người trên người có chính mình, cũng không thấy có bao nhiêu mệt. Quan Thanh liền biết, chỉ cần nàng bắt đầu cùng người khác cùng nhau, như vậy liền phải như là người khác giống nhau, không thể chỉ là dựa vào không gian mà đi, cho nên, nàng cũng là muốn cóng dậy nặng hành lễ lên đường mới thành, bất quá, chính là như vậy một chút trọng lượng. Người khác có thể kiên trì trụ, nàng tự nhiên cũng là có thể. Ngày hôm sau mới vừa sáng ngời, bọn họ liền phải xuất phát. Nơi này là hảo, chính là lại hảo, bọn họ cũng luôn có rời đi một ngày. Càng sớm lật qua kia tòa sơn, càng có thể quá thượng an ổn nhật tử. Bọn họ người muốn tìm có thể tìm được, muốn cứu người cũng có thể cứu đến. Ở chỗ này tuy rằng có ăn có xuyên, khá vậy có người đáng ghét ở. Những người này hiện tại tuy rằng sợ con thanh, Chính là vĩnh viễn không cần quên một câu, cầu nóng nảy là sẽ nhảy tường. Không chừng những người này nào một ngày liền đói nóng nảy, lại đây giết người phóng hỏa, có chút người là không thể tin tưởng, mà có chút người cũng là tuyệt đối không thể làm hàng xóm. Lão đại, lão đại một cái tiểu lâu la biên kêu biên chạy vội, chạy thở hồn hển mắt thấy liền phải không khí. Lão đại, không hảo. Cái gì không hảo? đầu trọc dùng sức một trên chân y. Thật tiếc đã tới rồi tiểu lâu la trên ngông. Có nói liền nói, có dám thì phóng, đừng cho lão tử ấp ấp đúng Tiểu lâu la vướt chính mình bị đá đông ngông, vắt một khuôn mặt, lao đại hắn vốn đang là muốn nói lắp, kết quả vừa thấy đầu chọc vẻ mặt giữ thợn bộ dáng cái này rốt cuộc là không dám. Lao đại, nữ đại vương đi rồi. Cái gì đi rồi? Đầu chọc cầm cái ly đổ một ly nước lạnh uống, này băng nổi lánh bếp, cũng không có người nấu nước. kia hai cô nương trừ bỏ tìm chút việc vui, thì đều sẽ không làm, vẫn là cái nữ nhân không. Lão đại, nữ đại vương đi rồi, lâu la chỉ vào bên ngoài căn nhà kia sốt ruột nói. Người không phải nói làm chúng ta dám thị cái kia nữ đại vương nhất cử nhất động sao. Sáng sớm, nữ đại vương cùng kia đối huynh mội, đi rồi à. Đi rồi. Đầu trọc vẫn là một bức không kinh không trợt bộ dáng Đi ra ngoài đồ ăn đi đi. Đúng rồi hắn ngồi ngay ngắn. Ngươi nói bọn họ đi rồi, nhà ở không ai. Đúng vậy lâu la gật đầu, tiểu nhân chính là xem danh mạch ba người đều là đi rồi, phòng trong một người cũng không có. chương 164 đó là thị rắn. Phải không? Đầu chọc xoa một chút chính mình tay, một hồi qua đi nhìn xem có thứ gì có thể ăn. Chỉ cần bọn họ lấy thiếu một ít, kia nữ nhân hẳn là nhìn không ra tới mới đúng. Đi đầu chọc đứng lên, chuẩn bị đi căn nhà kia phát hạ tài. Nói không chừng còn có thể tìm ra có thể ăn đồ vật. Kết quả khi bọn hắn đi lúc sau, trong phòng bếp trừ bỏ so với bọn hắn trụ địa phương sạch sẽ ở ngoài, cái gì cũng không có, ngay cả một cái mẹ cũng không có, phòng trong chăn cái gì cũng đều là đã không có. Ngươi vừa rồi nói gì đó. Giao đầu sách lên truyền lời cái kia lâu la cổ áo. Bọn họ đi rồi a lâu la vội vàng trả lời. Đi rồi, đi như thế nào? Đầu chọc như thế nào luôn là cảm giác nơi nào không quá thích hợp tới. Liên như vậy đi rồi, lâu la vẫn là trả lời nghiêm trang, ở vì hắn vốn gì nói chính là lời nói thật, nhân ra chính là đi rồi, sáng sớm liền đi rồi. Có mang thứ gì không? Đầu chọc tao mày, trong lòng có một loại thật không tốt cảm giác. Có a lâu la thành thật gật đầu, bọn họ mang theo thật lớn tay nải đi, chính là tay nải là hệ, cho nên tiểu nhân không biết bên trong chính là cái gì. Người cái này đổ con lợn, đâu chọc tức muốn hụt máu, trực tiếp liền đem lâu la hướng một bên một ném, khí mặt đều là phát thanh. Xuân, thật là Xuân đã chết, bọn họ đây là muốn qua sơn đi, còn không mau đi thu thập đồ vật, chúng ta cũng cùng qua đi, có người ở phía trước mở đường, nó mới chính mình đi hắn lại đá chính mình bên người mấy người một chân còn không mau đi, đứng ở chỗ này làm cái gì. Những người khác vừa nghe lời này, nay cũng mới là nóng nảy. ba chân bốn cẳng thu thập chính mình đồ vật, chuẩn bị đi theo xuất phát. Như vậy bảy tám cá nhân, cũng không có cái hảo thu thập, chính là mấy khối thịt khô, còn có chính mình vài món quần áo, có sở tính, đều là tay không, bọn họ không tay tới, tự nhiên, cũng muốn không tay đi, cái khác sự tình, đầu tiên là không để cập tới, trước đuổi kịp nhân tài thành. Chúng ta mặt sau có người Phương Tiểu Ngọc về phía sau mặt nhìn thoang qua, kỳ thật sáng sớm liền phát hiện, có người ở đi theo bọn họ, Hơn nữa vẫn là số lượng không ít người. Làm cho bọn họ đi theo quan thanh dùng trường đao chém đứt trước mặt cánh khô, tiếp tục về phía trước đi tới, chỉ cần bọn họ không chọc chúng ta sự, ai cùng liền đi theo. Chính là Phương Tiểu Ngọc vẫn là rất lo lắng, vạn nhất bọn họ đối chúng ta bất lợi làm sao bây giờ. Bọn họ không dám quan thanh lại là chém rất phía trước cánh khô, nơi này nguy hiểm thật mạnh, có một số người, có lẽ còn có thể có tác dụng. Phương Tiểu Ngọc không khỏi đánh một chút dùng mình, có loại lạnh leo lanh cảm giác. A Thanh, A Thanh, ngươi nói không phải là thật sự đi. Quan Thanh Thu hồi trường đao, lại là về phía trước đi rồi vài bước, nàng quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phương Tiểu Ngọc. Ngươi cho rằng chúng ta hiện tại là lên đường quan trọng, vẫn là cùng những người đó đánh một trợ. Phương Tiểu Ngọc vác hạ mặt, tính, lên đường đi. Trong núi nhiều nguy hiểm, bọn họ bất quá mới là đi lên không đến sáng sớm thượng. Liên đã đã trải qua không ít sự tình, tỉ như kia đầu tình tráng đại sa, liền giống như thành tinh giống nhau, nếu không phải bọn họ nhanh tay lẹ mắt, có lẽ hiện tại đều là uy đại sa bụ. Còn có những cái đó độc trùng độc thảo, càng là khó lòng phong bị, làm cho bọn họ thật sự là không có tâm tình đi để ý tới người khác, cũng không nghĩ lãng phí chính mình thể lực. Tới gần buổi tối là lúc, bọn họ tìm một cái còn xem như an toàn sơn động. Liên nơi này đi quan thanh qua bốn phía lúc sau, Mới là nói, nay sơn động địa thế xem như cao, bên trong cũng là khô giáo, đến là ở bên ngoài điểm thượng một đống hỏa, vài người thay phiên các đêm, hẳn là sẽ không xuất hiện đại vấn đề mới đúng. Phương Tiểu Ngọc cùng quan thanh thu thập bên trong, ít nhất cách ra một khối địa phương, có thể ngủ, nếu như có thể đánh một ít món ăn hoang dã vậy càng tốt, ít nhất, buổi tối còn có thể ăn thượng một đồ no. Đây là cái gì? Phương Tiểu Ngọc kỳ quái chỉ vào quan thanh từ trong bao lấy ra, một cái dùng giấy dầu bao đồ vật, mở ra vừa thấy, nguyên lai like bên trong đều là thịt tươi. Thịt rắn quan thanh đem thịt đặt ở trên mặt đất, nàng bắn một chút ngón tay, thủy đó là từ giữa không trung hạ xuống, kỳ thật sơn đến là có thủy, chính là an thanh không thế nào nghĩ tới đi, có có sẵn vì cái gì bỏ gần tìm xa. Nàng ở một bên tẩy thịt rắn, mà Phương Tiểu Ngọc còn lại là đầy mặt ghét bỏ bộ dáng nàng lắp đầu, dùng sức lắp đầu. Thịt rắn, ta không ăn, ta đánh chết cũng không ăn. Quan Thanh tiếp tục tẩy thịt rắn, sau đó cấp bên trong bỏ thêm một ít muối, một ít nàng đặt ở trong không gian gia vị, đem thịt rắn yêm thấu. Phương Tiểu Cường đi ra ngoài nhặt tuổi lửa đi, bọn họ một đường đi tới, phát hiện này tuổi lửa đến là tương đối khô giáo, có thể thấy được nơi này tuyết cũng là dung bài thiên, cũng là thổi một ít phong, cho nên là mau Chỉ cần không có tuyết, Đi lên, liền phải an toàn rất nhiều, ít nhất, lộ là hảo nhận. Điểm hỏa, quan thanh đem yêm tốt thịt rắn đặt ở trên giá mặt nướng. Không lâu lúc sau, liền nghe được thịt tư tư bị nướng ra du biến dị thịt rắn quan thanh ăn qua vài lần, hương vị nói không dưới tươi ngon, bất quá thịt chất lại là tương đương không tồi, đặc biệt là nướng ra tới, ngoại tiêu lý nộn, chỉ cần giai đoạn trước gia vị cấp cũng đủ, đến là dấu đi này mùi tanh. Phương Tiểu Ngọc Hướng Quan Thanh đang ở nướng thịt nhìn vài mắt, vốn dĩ đều đã là sàm, chính là vừa nhớ tới đó là thịt rắn, liền một chút vị khẩu cũng không có, nàng ôm lương khô ngồi ở châu ngoặc bên trong gạm, dù sao nàng là tuyệt đối không ăn thịt rắn, đánh chết cũng không ăn. Ta đã trở về bên ngoài truyền đến Phương Tiểu Cường tiếng bước chân, mà hắn trên lưng còn bối một bó tủi, trải qua lần trước sự, hắn tính tình đến là trầm ổn, đơn giản tất yếu, cũng không thế nào nói chuyện. Khả năng cũng là cảm quan thanh không thế nào thích hắn nguyên nhân đi. xác thật, quan thanh vẫn cứ là không thích Phương Tiểu Nha, này nam nhân quá mức do dự không quyết đoán, như thế người, nếu là ở trước kia nàng thế giới kia, đã sớm đã chết, nào còn có thể sống đến đến nay. Trong sơn động truyền đến từng đợt thịt nướng mùi hương, dù dấu người muốn ăn, chính là Phương Tiểu Ngọc lại là ủy khuất một ngụm một ngụm cắn lương khô, xoắn mặt không biết ở sầu cái gì. Quan thanh hào phóng cầm một chỗ ổi. Ngồi ở một bên ăn lên Còn lại ở hỏa thượng nướng Chính là phương gia huynh muội Mỗi một chuỗi mặt trên đều là rất lớn khối thịt Đối với quan thanh mà nói Nàng một chuỗi liền đủ ăn Nàng cắn một ngụm Quả nhiên Này thịt chất so nàng tưởng tượng chung muốn ăn ngon nhiều Hương vị có chút giống là thịt cá Lại là không có thịt cá ăn ngon Tạm được Còn hành Phương Tiểu Cường cũng là cầm một chuỗi Lại là cầm một chuỗi đi tới phương Tiểu Ngọc trước mặt ngồi xuống Tiểu Ngọc Cho ngươi Phương Tiểu Cường đem thịt xuyến đặt ở Phương Tiểu Ngọc trước mặt. Phương Tiểu Ngọc cắn chính mình tay háo. Đó là thịt rắn. Ta biết ra Phương Tiểu Cường cười cười, thịt rắn lại có thể thế nào, tổng so ăn có căn vỏ cây mạnh hơn nhiều có phải hay không. Mau chút ăn, ăn còn muốn sáng mai còn muốn lên đường. Ngươi nếu là đói đi không đạo, không phải ở kéo chúng ta chân sao sao. Nơi này như vậy nguy hiểm, nhiều ngốc một ngày, chúng ta liền nhiều một phần nguy hiểm. chứ 165 không tốt lắm cảm giác. Điểm này Phương Tiểu Ngọc sao có thể không rõ. Hiện tại bọn họ ăn thịt rắn chính là bọn họ từng nay gặp được quá nguy hiểm. Chỉ là, này ăn thịt rắn sự, Phương Tiểu Ngọc vẫn là làm không được. Tuy rằng nói, nàng dạ dày bộ ở mãnh liệt khát vọng này khối thịt, chính là nàng tâm lại là cực lực bài xích loại rắn này giống nhau đồ vật, vẫn là đại xà, mỗi khi nhớ tới kia chân trượt thân thể, còn có cái loại này lạnh băng xúc cảm. Nàng trong lòng liền một trận rét run. Phương Tiểu Cường đem thịt rắn đặt ở một bên, chính mình ngồi xuống ăn lên. Mới vừa cắn một ngụm, hắn liền phát hiện này thịt rắn nướng thực không tồi, thịt chất thập phần tươi mới, cơ hồ đều là nếm không ra mùi tanh, hắn không khỏi hướng quan thanh nơi đó nhìn thoang qua, chính là thực mò, liền di trở về ánh mắt, không dám lại là lỗ mãng. Hiện tại hắn thật không dám đánh quan thanh chủ ý. Chỉ nghĩ sớm hạ qua sơn. Tìm được rồi dung thu nhiên thế đệ đệ chữa bệnh, sau đó hắn cũng đừng không trô nào cầu. Hai người đều ở ăn thịt, thịt hương vị thỉnh thoảng từ bên người tán phát ra tới, là mới vừa là Phương Tiểu Ngọc ăn no lương khô bụng lại là lọc cọc kêu lên. Mặc kệ, Phương Tiểu Ngọc chảo một cái đã bắt được kia xuyến thịt khối. Nàng nuốt một ngụm thủy, là sàm cũng là sợ. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại, nói cho chính mình, đây là thịt heo, đúng vậy, đây là thịt heo, thịt heo thịt thỏ lửa thịt. Mã thịt đều được, dù sao không phải thịt dán nàng dùng sức cắn một ngụm, nghĩ, có phải hay không sẽ ăn đến một miệng thanh thịt, kết quả mới vừa là cắn một ngụm, nàng liền mở to hai mắt. Gì, này thịt không tồi a Nàng lại là cắn một ngụm, chậm rãi đến là ăn ra hương vị, liền như vậy một ngụm một ngụm, đem một khối to thịt rán ăn vào trong bụng. Ăn ngon như vậy thịt, nàng vừa rồi còn ở ghét bỏ, mà nàng căn bản là không biết, liền ở bọn họ cách đó không xa. Vài người hiện tại đang ở nhe răng trận mắt ăn từ hỏa thượng bắt lấy tới thịt nướng, rõ ràng đều là đồng dạng nướng Pháp, đều là đồng dạng thịt. Chính là quan thanh bọn họ ăn lên, sao có thể nói là hưởng thụ, chính là này đôi người ăn lên, lại chăng là ở bị đánh, này quả thực so với ăn hoàng liên đều phải khổ, đều là làm người tưởng phun. Phi, đây là cái gì hương vị à? Tôn linh tuyết hộp ra trong miệng mới vừa là ăn một ngụm thịt, lại tanh lại khổ, này còn như thế nào ăn? Một bên đào lệ cũng là giống nhau, trên mặt trên người tất cả đều là thường, trong miệng cũng là cắn một ngụm cự khó ăn thịt, này thịt cũng là thịt dán, là bọn họ từ cái kia đại sà nơi đó phân ra tới. Bằng không bọn họ buổi tối nào có thịt ăn, uống gió tây bắc đi xem có có không. Đầu chọc lạnh lùng đảo qua liếc mắt một cái các nàng. Muốn ăn liền ăn, không ăn lăn, đồ vô dụng. Hai nữ nhân cái này cũng là không dám nhiều lời. vì khuất tan này đó khó có thể nuốt xuống thịt. Đầu chọc không phải phương tiểu cường, hắn sẽ không đối với các nàng thương hương tiếc ngọc, càng sẽ không bởi vì các nàng rất xuống vài giọt nước mắt, liền cử đầu vô thố. Đầu trọc tâm căn bản chính là lãnh, chính là ngạnh, chẳng sợ các nàng khóc khô nước mắt, đầu trọc cũng là sẽ không nhiều quét liếc mắt một cái cho các nàng. Hơn nữa đầu trọc tính tình cũng không tốt, nếu là các nàng lại là dám nói cái một vài. Đầu trọc đều có khả năng đem các nàng cấp giết Ném ở chỗ này, các nàng hiện tại một vạn cái hối hận, như thế nào theo như vậy một cái sắt ngàn đao, sớm biết rằng, các nàng liền đi theo phương tiểu cường đi, cũng không cần phải mỗi ngày chịu này nam nhân khi dễ. Nhìn cái gì mà nhìn, đầu trọc xoay qua mặt, lại nhiều xem một cái, lao tử đảo các ngươi đôi mắt. Hai nữ nhân vội vàng túi đầu, hiện cũng không dám nhiều xem một cái, các nàng hiện tại mệnh, nhưng đều là treo ở trên lưng quần. Người nam nhân này muốn một cái không như ý, các nàng đầu khả năng liền phải chuyển nhà. Ngày thứ hai, quan thanh bọn họ sáng sớm liền dậy, đem hôm qua nhi dư lại thịt rắn nướng một nướng, lại là uống chút thủy, đó là ăn no bụng. Phương Tiểu Ngọc nhìn thoáng qua phía sau, kia mấy người cách bọn họ cũng không quá xa, có khi chỉ cần quay đầu lại là có thể đủ nhìn đến. Nàng thiết một chút miệng, bọn họ đến là thông minh, làm chúng ta đem nguy hiểm diệt trừ, đem lộ khai thông. Bọn họ liền như vậy ngồi thu ngư ông đắc lợi, chỉ cần đi theo đi là được. Được rồi, Phương Tiểu Cường cảnh cáo liếc mắt một cái chính mình muội muội. Muốn cùng làm cho bọn họ cùng, liền tính là không có bọn họ, chúng ta chẳng lẽ liền không ra đi? Phương Tiểu Ngọc biết a, chính là nàng chính là trong lòng không thoải mái, đặc biệt là kia hai cái chán ghét nữ nhân còn ở bên trong. Quan Thanh dùng trường đao ở phía trước khai ra một cái lộ, mấy người đi theo tiến lên. Đi tới giữa trưa là lúc Mấy người trên người nhiều đều là nhiều ít thiếu treo một ít màu, trừ bỏ thỉnh thoảng xuất hiện nguy hiểm ở ngoài, còn có này đó tự nhiên đâm ngang cây cối. Thế, đau. Phương Tiểu Ngọc kêu cùng cái dết heo giống nhau, ca à, ngươi có thể hay không nhẹ một ít. Phương Tiểu Cường xấu hổ chiều chiều đôi mắt, hảo, ta đã biết. Chính là hắn chính là chân tay vụ về, băng bó thủ công cũng là kỳ kém, chờ đến hắn băng bó xong rồi. Phương Tiểu Ngọc Hãn cũng không biết chảy nhiều ít nước mắt. Quan Thanh ngồi ở một bên, trên người cũng là nhiều ít có chút thương, nàng túi đầu nhìn trong tay chính mình trường đau. Tuy rằng dọc theo đường đi gặp không ít nguy hiểm, chính là lại cũng luôn là bị bọn họ hữu kinh vô hiểm hóa giải, chính là không biết vì cái gì, nàng luôn là cảm giác có chút quá thuận lợi. Này tuyết sơn che giấu cũng không phải là chỉ có như vậy một chút nguy hiểm. Ngày thứ hai qua loa ăn một bữa cơm, Quan Thanh đem chính mình hành lý bối hảo, quay đầu lại đối phía sau hai người nói, hôm nay tốt nhất mau một ít, ta có chút không tốt lắm cảm giác. Phương Tiểu Ngọc sắc mặt lập tức liền biến tái nhật lên. A a Thanh, cái gì không tốt lắm cảm giác? Ta không biết Quan Thanh không phải dọa bọn họ, chỉ là cho bọn hắn để cái tỉnh, nếu là nàng chính mình, cùng lắm thì đi vào trong không gian mặt trốn thượng một trốn, chính là bọn họ hai người không được, húng chi là phía sau kia mấy cái cái đuôi Mấy người bước chân so với trước kia đều phải nhanh không ít. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Đầu chọc bên người tiểu lâu la, không rõ hỏi, này như thế nào đột nhiên đi nhanh như vậy. Đi mau. Quan quan đá người nọ tiểu lâu la một chân, nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì, làm người đi thì đi. Chính là tiểu lâu la còn muốn nói cái gì, chính là vừa thấy đầu chọc kia một chương giữ tận mặt, liền cái gì cũng không dám nói, bọn họ này đó nam nhân đến là không sao cả. chính là kêu lượng nữ nhân cọ tới cọ lui không biết chỉ hoan bọn họ bao nhiêu thời gian mà phía trước mấy người đi lại là càng nhanh đầu chọc bên này chính là bởi vì hai nữ nhân tốc độ chậm đã không ít đồng thời nữ nhân các ngươi như thế nào như vậy vô dụng đầu chọc một cái tắt liền phiến qua đi đồ vô dụng phải đi liền đi đi không được cấp lao tử lan các ngươi không muốn sống lao tử còn muốn sống bịphi phía bàn tay tôn linh tuyết sưng nửa bên mặt người đen, Tóc cũng là rối loạn, nào có lúc ban đầu bị dưỡng lại bạch lại nộn bộ dáng hai người bọn nàng kêu khổ tấu trời, chính là những người này, cái nào là thương hương tiếc ngọc, nào có nửa điểm đem các nàng trở thành nữ nhân xem y tứ. Không phải các nàng đi không mau chỉ là bởi vì các nàng chân đã bị mải ra không ít bằng nước, đừng nói đi rồi, cho dù là hơi hơi động một chút, cũng đều là chịu tâm đau đớn, chỉ là đau cùng chết chi gian, các nàng tựa hồ không có gì lựa chọn. Trước 166 thật lớn một đám, mà bọn họ lại một lần mắng chính mình mắt ngủ, như thế nào liền theo đầu chọc người nam nhân này. Chính mình không bản lĩnh không nói, liền cái nữ nhân đều đánh không lại, bị khí, liền lấy chính mình nữ nhân hết giận. Đi mau Đầu chọc lại là liêu hạ một câu, cơ hồ đều là về phía trước chạy lên. Lão đại, ngươi nói, bọn họ có phải hay không tưởng ném rất chúng ta? Một cái lâu là nghĩ tới nghĩ lui. Cũng là cảm giác không thích hợp à, mấy ngày hôm trước không phải hảo hảo, chính là hôm nay đây là làm sao vậy, vì cái gì thế nào cũng phải nhanh như vậy, phi minh chính là nghị ném rất bọn họ. Này xú đàn bà nhi, đầu chọc phun ra một ngụm nước bọt trên mặt đất, nếu là có một ngày dừng ở lão tử trong tay, láo tử. Kết quả hắn nói còn không có nói xong, liền nghe được bên người một cái lâu la hét lên một tiếng. Quỷ kêu cái cái gì? Hắn xoay qua mặt. một khuôn mặt giữ tợn liền giống như lệ quỷ giống nhau, kết quả hắn nói còn không có nói xong, đôi mắt lại là trừng cùng như giống nhau đại, điên giống nhau về phía trước chạy vội, phía sau lâu la vừa thấy, tuy rằng không rõ lao đại ở chạy cái gì, bất quá cũng là học theo đi theo chạy đi lên. Đao lệ là một cái thông minh, nàng tuy rằng chân đau, tay cũng đau, nơi nào đều là đau, nhưng là đầu trọc như vậy không muốn sống chạy pháp, xác thật là có chút kỳ quái, nàng không biết cái gì nguyên nhân, Chỉ là biết, chạy là được. Ta không đi rồi tôn linh tuyết thật sự là chạy bất động, ngực cũng là náo loạn một hồi tính tình. Dù sao ta là không đi rồi, ta tuyệt đối không đi rồi, cho dù là chết ở chỗ này, ta cũng không đi một bước. Đào lệ nhìn nàng một cái, ngươi vẫn là chạy mau hảo, bằng không thật muốn chết ở chỗ này. Chính là tôn linh tuyết hiện tại đại tiểu thư tính tình chính là phạm vào, chết sống cũng là không đi, đào lệ thấy khuyên bất động nàng. Chính mình đuổi theo phía trước đầu chó đi. Tôn Linh Tuyết đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nghỉ ngơi chính mình phát đau hai chân, nàng nhìn Phương Diện chạy vội mấy người, phێت một chút miệng, dù sao xe đỉnh, nàng đến lúc đó lại là đuổi theo bọn họ liền thành, xoa xoa chính mình trên đầu mồ hôi, ở nàng mới vừa là không có thả lỏng một khắc là lúc, lại là nghe được phía sau có cổ quái thanh âm. Nàng chậm rãi hồi qua đầu, trong ngáy mắt kia, tiếng thét chói hai cơ hồ đều là tạm dừng ở nàng trong miệng. nàngẽ ngã lộn nhào đứng khởi nghiệp muốn chạy chính là hai chân lại như là mất sức lực giống nhau mềm như bông mà nàng phía sau tắt một đám sắc mặt phát thanh không có biểu tình lung lay đi tới người không đúng này không phải người này đã là quái vật không có tư tưởng không biết đau đớn chỉ biết cắn người quái vật phía sau là tôn linhnh thuyết thỉnh thoảng tiếng thét trói thai một tiếng một tiếng nghe tới lại người trên người đều là nổi ra gà Phương tiểu Cường dưng bước chân Muốn trở về cứu người. Kết quả Phương Tiểu Ngọc chảo một cái đã bắt được hắn tay háo. Đại ca, người điên rồi có phải hay không? Đầu trọc đều không có nghị cứu người. Người đi chịu chết sao? Chính là Phương Tiểu Cường nghe kia từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Thật sự là nghe ra đầu tê dại, cũng không đành lòng. Nếu là không cứu nói, hắn trong lòng sợ là băn khoăn Quan Thanh quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau. Tưởng cứu cũng không còn kịp rồi. Nàng một đao bổ ra phía trước cỏ dại tùng, tăng thi đàn tới, chúng ta không phải đối thủ. Cái gì? Phương Tiểu Cường cùng Phương Tiểu Ngọc hai người đều là kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Tăng thi đàn, đó là cái gì? Đó là cái gì? Quan thanh tiếp tục phách phía trước nhánh cây, những cái đó quái vật, chính là tăng thi. Tăng thi đàn, chính là một đám quái vật, ta luôn là cảm giác ngọn núi này có chỗ nào kỳ quái, phía dưới như vậy nhiều thôn trang, lại là không ai. Người sống người chết đều là không có, ta liền hoài nghi bọn họ trốn đi đâu, nguyên lai đều là trong núi. Mà theo nàng dứt lời, lý linh tuyết tiếng kêu thảm thiết đó là càng ngày càng nhỏ, cũng là càng ngày càng xa, gặp tang thi đàn, đừng nói là một cái cái gì cũng sẽ không tôn linh tuyết. Liền tính là quan thanh, muốn chạy đi, cũng chỉ có tiếng không gian tranh nẽ vừa nói, muốn cứng đôi cứng đánh, không phải không có khả năng, chỉ cần có đời trước quân đội liền có thể, liền những người này. căn bản không có đánh bại như vậy nhiều tang thi khả năng, này đó tăng thi, quan thanh không có chú ý số. Lượng chính là lại là có thể cảm giác ra tới, ít nhất có thượng trăm cái nhiều, nàng chính mình đối phó thượng 10 20 cái, đến là có thể, chính là thêm phương gia hai huynh muội này, tuy rằng có dị năng, lại đều là dùng không phải quá thuần thủ, sợ là không có một hồi liền vào tang thi trong bụng đi. Phía sau tiếng bước chân nhiều lên, Phương Tiểu Ngọc sắc mặt lập tức liền biến trắng bệ. giống như cũng là có chút táo bạo. Là người quan thanh trong tay trường đao huy động càng nhanh, thỉnh thoảng cắt đứt chống đỡ bọn họ lộ đồ vật. Người, Phương Tiểu Ngọc vừa rồi Linh đúng vậy tâm nghe quan thanh như vậy vừa nói, đến lúc đó là không có như vậy khẩn trương, nàng trộm hồi qua đầu. xác thật là người, chính là đầu chọc những người đó. Lúc này, bọn họ cái nào không phải ngẹn đủ khí lực ở chạy vội, ngay cả đào lệ nữ nhân kia, hiện tại cũng là so nam nhân đều nếu có thể chạy. Ai vừa rồi nói đi bất động, ở nguy hiểm trước mặt, ở mệnh trước mặt, cái gì đều là khả năng. Vài người không muốn sống, điên giống nhau về phía trước chạy vội, mà cách đó không xa, theo một đoàn tăng thi, quan thanh về phía sau nhìn thoáng qua, hơi hơi nheo lại hai mắt, này đó tang thi không biết có phải hay không nghe thấy được các nàng trên người hương vị, vẫn là bởi vì bọn họ bên này người quá nhiều, cho nên mới là theo đuổi không bỏ. Nàng hướng đầu chọc kia đội người nhìn lại, Đầu chọc cũng là phát hiện nàng ánh mắt, lại là giả dạng làm không có nhìn đến, một hai phải cùng bọn họ chạy vội một đội. Chúng ta đổi cái phương hướng Quan Thanh lấy ra trường đao, hướng về mặt trái quải qua đi, Phương Tiểu Cường cùng Phương Tiểu Ngọc cũng là gắt gao theo qua đi, chính là đầu chọc kia đội người, cũng không biết có phải hay không ngông mặt sau giải quá đôi mắt, các nàng đi nơi nào theo tới nơi nào. Đừng đi theo chúng ta. Quan Thanh đem trường đao nhắm ngay bị đầu chọc. Đầu chọc lao một chút mặt không nói lời nào, mặt dày mày dạn một hai phải đi theo không thể. À thanh, bọn họ đuổi theo phương tiểu ngọc xả một chút quan thanh tay háo, thanh âm đều là nói lắp lên, làm sao bây giờ, thật đáng sợ, như vậy một đồng lớn, này nếu là làm cái thiên quân vạn mà sao, bọn họ như thế nào vẫn luôn đi theo chúng ta, không đi tìm người khác. Bởi vì người quá nhiều, nhân khí quá mức tụ tập, bọn họ nghe thấy được quan thanh thu hồi chính mình hắc đau. Mang theo phương tiểu ngọc bọn họ tiếp tục về phía trước chạy vội. Nàng đời trước có ở mặt thế sinh hoạt trải qua, loại này trong rừng mặt tìm lung tung lộ bản lĩnh, nàng làm không ít, cho nên, liền tính hiện tại lại là hoảng loạn, chính là nàng lại sẽ không lạc đường, nàng sẽ tăng cư phong tốc độ, lá cây nồng đậm, cùng với chính mình cảm giác, tìm có thể đường đi ra ngoài, hiện tại tuy rằng không biết đường đi ra ngoài ở nơi nào, nhưng là, nàng cần thiết muốn một phương hướng đi đi. Vậy tuyệt đối không có vấn đề. Mặt sau tang thi đuổi sát bọn họ không tha. Đâu trọc còn lại là khẩn dũng bọn họ không tha. Bọn họ đi theo chúng ta làm sao bây giờ? Phương Tiểu Ngọc không ngừng về phía sau mặt nhìn. kia mấy cái đi theo bọn họ không đi. Này cũng quá chán ghét. Bọn họ muốn chết. Nàng còn không muốn chết đâu. Nàng còn muốn đi tìm dung đại phu cứu đệ đệ đâu. chương 167 đuổi sát không bỏ. A Thanh, làm sao bây giờ? Phương Tiểu Ngọc đều là nóng nảy, lại là như thế này đi xuống, những cái đó quái vật đuổi theo làm sao bây giờ. Quan Thanh nhấp khẩn chính mình môi đỏ, bước chân lại là chưa đỉnh, chúng ta hiện tại chỉ lo về phía trước đi, tăng thi di động tốc độ so sánh với người tới, muốn chậm rất nhiều, chỉ cần chúng ta ném ra bọn họ một khoảng cách, lại là tìm một cái cao một chút địa phương, nói không chừng là có thể thoát hiểm. Nàng tuy rằng là như thế này nói, chính là, trong lòng lại sẽ không cho là như vậy, Tăng thi đáng sợ chỗ chính là ở chỗ bọn họ căn bản là không biết mình bọn họ sẽ rửai vào bọn họ hương vị vẫn luôn truy đi xuống thẳng đến bọn họ kiệt sức mới thôi mà càng là tới rồi cuối cùng liền càng là đáng sợ tính hiện tại không nói này đó đầu tiên là đưa bọn họ đưa tới một cái an toàn địa phương lại nói ít nhất hiện tại không thể đỉnh ngừng liền ý nghĩa chờ chết ta ta chạy bất động phương tiểu Ngọc rửai vào một thân cây thượng thật sự là thể lực hữu hạn Nàng căn bản chạy bất động, đừng nói Phương Tiểu Ngọc, ngay cả Phương Tiểu Cường cũng đều là trướng hồng một khuôn mặt, cũng thật sự là đi không đạo, liền càng không cần đề, mặt sau đầu chọc những cái đó tàn binh nhược tướng linh tinh. Một đám đều đi theo thủy người không sai biệt lắm, trên đầu hãn không ngừng xuống phía dưới rớt, vừa thấy quan thanh bọn họ ngừng lại, rất giống là thấy thần tiên giống nhau, mỗi người trong ánh mắt, đều là khắp nơi biểu nước mắt. Đi không đạo, thật sự là đi không đạo. Quan Thanh nhìn thoáng qua phía sau, những cái đó tăng thi vẫn là đuổi theo bọn họ hơi thở ở đi tới, trừ phi bọn họ khí vị biến mất, nếu không chính là khí vị phân tán, khả năng còn sẽ dừng lại, chính là hiện tại những người này, cho dù là chết đều thế nào cũng phải đi theo nàng không có khả năng, cho nên, muốn ném rớt tang thi không có khả năng. Nàng cũng là tìm một chỗ ngồi xuống, nếu muốn chút biện pháp mới thành, chẳng lẽ còn muốn giống đời trước giống nhau. Nàng chính mình đem tang thi dẫn dắt rời đi, nàng không thế nào thích loại này lựa chọn, đời trước, nàng chính là quá mức tự đại, cho nên đem chính mình mệnh chặt đức ở nơi đó. Người vận khí là hữu hạn không có khả năng nhiều lần đều có thể may mắn. Nàng từ trong bao quần áo mặt lấy ra lương khô, phân cho Phương Tiểu Cường cùng Phương Tiểu Ngọc, vài người đều là liền thủy ăn qua, cũng khôi phục một ít thể lực, bọn họ nơi này có ăn có uống, đầu trọc nơi đó liền không phải như vậy. Vài người đều là nuốt nước miếng nhìn quan thanh nơi đó, không đúng, này bao lâu đều không có uống nước, hắn đều là ra không biết có bao nhiêu lâu, nơi nào tới nước miếng. Ta mặc kệ một người nam nhân thật sự là chịu không nổi, hắn hiện tại cảm giác chính mình hết hầu đều là ở Mạo Yên. Đi không đạo, liền tính bỏ, cũng là bỏ bất quá đi. Cô nãy nãi, thỉnh cho ta một ít thủy đi. Người nọ liếm chính mình môi khô khốc, đem quần áo của mình khởi xuống dưới. Bởi vì hắn thật sự là không có thịnh thủy đồ vật, chạy vội thời điểm, vì giảm bất trọng lượng, cho nên toàn bộ đều là nem xuống. Quan Thanh nhìn hắn nửa ngày, coi như người nọ sắc mặt cho tàn hôi, cho rằng Quan Thanh sẽ không quản chính mình là lúc. Quan Thanh lại là từ một bên trên cây tháo xuống một mảnh lá cây, nàng đem lá cây cuốn lên, đem chính mình băng hệ dị năng thay đổi thành thủy hệ dị năng, sau đó cho nam nhân kia. Cảm ơn, cảm ơn. Nam nhân đôi tay phủng lá cây. Cơ hồ đều là nhiệt lệ doanh khung cảm động, bảo bối dường như uống lên lên, đương thủy một chút bụng, liền cảm giác chính mình cả người đều là sống lên. Quan thanh nhìn hắn nước mắt, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Tăng thương, bất đắc dĩ, có lẽ càng nhiều, đó là sinh mệnh không dễ đi. Nàng lại là liên tiếp tiếp rất nhiều phiến lá cây, đem lá cây cuốn lên, mỗi một mảnh lá cây bên trong, đều là trang thủy, nếu là cuốn tốt lời nói, thủy là sẽ không xuống phía dưới lầu Cho nên loại này lá cây nhất thích hợp dùng để trang thủy. Nàng đem trang thủy lá cây cho Phương Tiểu Cường. Phương Tiểu Cường nhận lấy, nhìn xem con thanh, lại là nhìn nhìn bên cạnh những người đó, hán gật gật đầu, minh bạch, một tay cầm một mảnh lá cây, đi qua. Mặc kệ là đầu trọc, vẫn là những cái đó lâu la, vẫn là đào lệ nữ nhân kia, hiện tại đều là mệt như là điều cầu giống nhau. Vừa thấy Phương Tiểu Cường cầm lá cây, mỗi người đều là mắt trông mong nhìn Phương Tiểu Cường. Trong mắt cũng là mạo lục quang. Cảm ơn phàm là tiếp nhận lá cây người, đều bị khàn khàn nói ra một cái cảm ơn. Kỳ thật còn có cái gì trong mưa đưa than, sa mạc chung đưa nước, còn muốn cho người cảm động sao? Mặc kệ dĩ vãng là có cái dạng nào ăn tết, hiện tại bọn họ, đều là đang chạy trốn, đều là giống nhau muốn sống sót. Quan thanh hái được rất nhiều lá cây, cấp bên kia người mỗi người một mảnh, cũng bao gồm đầu trọc còn có đào lệ nữ nhân kia. Phương Tiểu Ngọc muốn nói lại thôi, có thể là muốn nói cái gì, cuối cùng lại là cái gì cũng không có nói ra. Quan Thanh dựa vào đại thụ đóng lại hai mắt, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, nàng thật là quá mệt mỏi. Nếu như chỉ có nàng chính mình, nàng hiện tại thật muốn đi vào trong không gian mặt, ở bên trong ngủ thượng ba ngày ba đêm, sau đó không lâu, đương nàng mở hai mắt là lúc, thậm chí còn nghe được rất nhiều người đánh tiếng hô. Bọn họ nơi này mọi người hiện tại đều là hoành bảy dựng bảy loạn ngủ. Trận này không có mắt chạy trốn, thật sự ở là làm tất cả mọi người là kiếp sức, không còn có một đường sức lực như trốn. Kỳ thật hiện tại bọn họ đi, là tốt nhất thời điểm, cho dù là nàng chính mình đi, đều là dễ dàng nhất, nhưng là, cuối cùng, nàng vẫn là nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không có làm, như cũng là dựa vào đại thụ, liền như vậy nhàn nhạt nheo lại hai mắt, nghỉ ngơi chính mình đau nhức hai chân. Thằng đến nàng lại là mở hai mắt, trong mắt mê mang đã lui xuống, chỉ còn lại có tuyệt nhiên rõ ràng cùng thanh tỉnh. Trong không khí mặt truyền đến một cổ tử mùi hôi hương vị. Bọn họ tới. Nàng đứng lên, trong tay đã lấy ra chính mình trường đào. Phương Tiểu Cường cùng Phương Tiểu Ngọc đều là đánh một cái giật mình, người cũng là đi theo đứng lên. Này khả năng chính là bản năng đối với nguy hiểm cảm giác đi, cũng bao gồm đầu chọc bên kia người, vốn đang ngủ tứ tung năng dọc. Hiện tại tinh thần tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chúng ta đi quan thanh chuyển qua thân, tra xét một chút phương hướng, hướng về lá cây rậm rạp địa phương đi đến, vẫn là có một cái đường nhỏ, tấn con đường này đi, hẳn là sẽ không sai. Mặt sau mùi hôi thối làm như thiếu không ít, bất quá lại có thể ngửi được. Bọn họ những người này thật sự là quá nhiều, người cũng là quá mức tập trung, nhưng khi đối với tăng thi mà nói, sẽ làm bọn họ khíu rắc càng thêm nhanh ngại. Vì cái gì bọn họ đuổi sát chúng ta không bỏ, Phương Tiểu Ngọc đều là có chút chịu không nổi, này rốt cuộc còn có hay không xong, liền không thể làm cho bọn họ hảo sinh ngủ một giấc sao? Người nhiều quan thanh cũng không muốn nhiều lời lời nói, bớt chút sức lực, nhiều đi chút lộ. Phương Tiểu Ngọc nắm chặt chính mình tay, dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau đầu chọc những người đó. Nếu không muốn chết, liền phân công nhau hành động, đừng lao đi theo chúng ta được chưa? Nàng lớn tiếng giống lên lên. Chính là mặc kệ nàng thanh âm có bao nhiêu đại, cảm xúc có bao nhiêu buộc bực, này đó đầu chọc mang đến người, vẫn là cùng từ trước giống nhau, cho dù là đã chết, cũng thị phi muốn đi theo bọn họ không thể. chương 168 nàng lại đưa người tốt. Bọn họ ở chỗ này căn bản là không quen biết lộ, rời đi quan thanh này đám người là chết, không rời đi vẫn là chết. Nhưng là, vì như vậy nho nhỏ một chút hy vọng, bọn họ vẫn cứ là sẽ không rời đi. một ngày, Suốt một ngày, bọn họ chạy suốt liếc mắt một cái, mắt thấy Thiên liền phải đen, chính là bọn họ vẫn cứ là không có thoát khỏi rớt mặt sâu đàn tăng thi, mà Thiên đã sắp đen, trời tối đối với bọn họ liền càng thêm bất lợi, nếu như lại là chị không được này đó tăng thi, sợ là bọn họ những người này đều phải trở thành tăng thi trong miệng cơm. Quan Thanh đột nhiên ngừng lại, đôi mắt thẳng tóc nhìn chầm chằm phía trước. A Thanh Phương Tiểu Ngọc xả một chút nàng tay háo, người làm sao vậy? Như thế nào không đi rồi? Quan thanh nhìn nàng một cái, lại là chuyển qua thân, hướng về tang thi đuổi theo cái kia phương hướng. Nàng cảm giác chính mình thật sự có có thể đương tiểu bạch hoa tiềm chất. Chẳng lẽ, nàng muốn lại một lần hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể sao? A thanh phương tiểu ngọc lại là hô một câu, quan thanh vươn tay nắm chặt nàng bả vai. Các người theo con đường này, vẫn luôn đi, đừng có ngừng, ta đi bám trụ tang thi, nếu không, chúng ta đều phải chết. Chính là A Thanh Phương Tiểu Ngọc lắp đầu, không được, ngươi không thể đi, ngươi đi sẽ chết. Không đi cũng sẽ chết. Quan Thanh ngừng đầu, nhìn Phương xa không trùng, không hề là như vậy làm, sưng mù mênh mông thời tiết, có chút mưa gió sắp đến nặng nghề cảm, có gió thổi lại đây, thổi rối loạn nàng giữa trán sợi tóc, một sợi một sợi, dệt thành một trương tinh miệng màu đen đại vóng. Nàng vương tay, xé rách kia trương vóng, cũng là làm chính mình trước mặt cảnh sát thanh minh lên. Nàng khởi bước, cũng không quay đầu lại về phía sau đi đến. A Thanh, Quan Cô Nương, Phương Tiểu Cường cùng Phương Tiểu Ngọc lớn tiếng kêu nàng cái tên, Quan Thanh lắc lắc chính mình trường đao, lúc này thật sự có một loại xuất sư chưa tiệp thân chết trước hào khí cảm, chính là loại này hào khí cảm, đời trước, đem nàng cấp hại chết, nếu không nàng cũng không có khả năng xuyên đến nơi này tới. Lúc này đây, nàng tuy rằng cũng muốn đưa người tốt, chính là tuyệt đối sẽ không đem chính mình dẫn chết. A thanh phía sau còn có cách tiểu ngọc khóc lớn thanh, vẫn là không ngừng kêu nàng cái tên. Theo nàng càng đi càng xa, mặt sau thanh âm cũng là vô pháp lại nghe được, nghe được chỉ có liên tiếp tiếng bước chân, trước kia tang thi thanh hôi vô cùng phun tức. Nàng vương tay, tu tập nổi lên một thân dị nàng, sau đó về phía trước chạy lên. Theo nàng về phía trước chạy vội tốc độ, phong mang theo hơi nước cũng là nhanh chóng về phía trước ngưng kết, nháy mắt cũng là ngưng kết thành băng, bang một tiếng. Thật dày lớp băng lập lên, cũng là chặn con đường phía trước, quan thanh đứng ở tường băng phía trước, đem tay cắm ở chính mình trên eo, nàng dị năng kiên trì không được bao lâu, chỉ có thể trông cậy vào này nói tường băng, có thể tạm thời ngăn cản một hồi. Một đoàn tăng thi, vẫn cứ là vẫn duy trì vừa rồi tốc độ, phình một tiếng, một đám đều là đánh vào tường băng phía trên, bọn họ sẽ không đau, sẽ không đau, đi qua đi, vẫn luôn đâm, vẫn luôn lại đâm, một đống lớn tăng thi tế Đổ, trước sau một hai phải đánh vỡ này khối băng không thể. Quan Thanh lại là tụ tập dị năng, đánh vào băng thượng Tăng Thi, thực mau cũng là bị băng cấp bao vây lên. Một con, hai chỉ, ba con. Không biết bao vây nhiều ít chỉ, chính là mặt sau Tăng Thi vẫn cứ là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản là không có số lượng. Quan Thanh chụp một chút tay, băng một tiếng, khối băng toàn bộ đều là mở tung. Cũng là bao gồm những cái đó tang thi ở bên trong, lại một lần thành bị đóng băng khối băng, từng khối từng khối rừng ở bốn phía. Quan thanh nắm chặt chính mình trường đao. Hảo, bắt đầu rồi, nàng phải hảo hảo thử một chút, đời trước này đó tang thi sơn cảm giác. Những cái đó bị trở thành khối băng tạp thoái tăng thi, cũng không có ngăn cản cái khác tang thi bước chân. Quan thanh gợi lên khỏe môi, khỏe với trên mặt ý cười, mang theo nàng quen thuộc thị huyết thích giết chóc. Nàng múa may nổi lên trong tay trường đao. Dơ tay chém xuống gian, đã có một viên tăng thi đầu rơi trên mặt đất. Sau đó lại là một khắc viên, đây là nàng đời trước tích lũy lên kinh nghiệm, sắt tăng thi, tất là sẽ không có đệ nhị đao. Một đao giải quyết, nhiều một đao, liền nhiều một phần sức lực, nhiều một phần nguy hiểm. Nàng đã giết không biết nhiều ít cái tăng thi, cũng không biết chém rất nhiều ít tăng thi đầu. Chính là, nàng nhìn những cái đó vẫn cứ là không ngừng hướng nàng di động. cơ hội đều là số lượng không rõ tăng thi số, có chút da đầu tê dại. Nàng đã mệt mỏi, dị năng sớm dân là tiêu hao hết, thể lực cũng là tới cực điểm, hiện tại chống nàng chỉ có kiên trì, vẫn là hai đời thêm lên nghị lực. Tăng thi hiện tại đã mặc kệ những người khác, bị nàng giết sát, đông lệnh thành băng đông lệnh thành băng, nàng tính tính thời gian, không sai biệt lắm, có một giờ tả hữu, cũng liền nói, đám kia người đã cách nơi này rất xa, tăng thi nếu nghe không đến nhân khí, Liền sẽ bắt đầu tìm kiếm tân mục tiêu, cũng liền có thể nói là không có mục tiêu, lung tung đi lên, những người đó cũng nên là không có việc gì. Mà hiện tại có việc, là nàng. Nàng một người tuyệt đối đánh không lại này đàn tăng thi. Coi như nàng chuẩn bị trốn vào không gian là lúc, lại là nghe được vài đạo bất đồng thanh âm. Sắc! Không biết là ai thanh âm, quan thanh còn chưa phản ứng lại đây, bên người liền xuất hiện rất nhiều không rõ thân phận hắc y địa nhân. Quan Thanh cầm trường đao tay ở hơi hơi run dậy, nàng nheo lại hai mắt, liền như vậy nhìn hắc ý hề nhân cực nhanh sát tăng thi. Như là huấn luyện có tố người, dơ tay túi đầu gian, đó là một cái mệnh nga xuống, không đúng, không phải mệnh, những người này đã không có mệnh. Thẳng đến toàn bộ tăng thi bị này đội thần bí đội ngũ giết sạch rồi lúc sau, Quan Thanh vẫn là đứng ở nơi đó, trong đó một người nam nhân đảo qua Quan Thanh liếc mắt một cái, sau đó đã đi tới. Quan thanh ngầng đầu nhìn hắn, một bức vô tội bộ dáng, nàng vội vàng đem chính mình trường đao dấu ở phía sau, mà những người đó tự nhiên là thấy được nàng động tác, bất quá lại là không nói cái gì. Sau đó không lâu, quan thanh đi theo bọn họ phía sau, từng bước một về phía trước đi tới. Những người này quả nhiên đều là chịu quá đặc thù huấn luyện người, đi đường bước chân đều là đều nhịp, hơn nữa đến từ đầu tới đuôi, đều là không nói một câu, mặt cũng là bản thường thường, chỉ là một câu. Đi, quan thanh liền đi theo bọn họ phía sau, cứ như vậy. Đến nỗi vì cái gì nàng muốn đi theo, mà không phải chính mình đi. Địch nhân của địch nhân, có thể trở thành bằng hữu. Những người này đều là sát tăng thi, hơn nữa nhiều người như vậy, không có khả năng đối nàng một cái tiểu cô nương có ý đồ gì. Những người này bước đi thập phân mau, quan thanh hiện tại tuy rằng có chút lực tẫn, lại là không dám trì hoãn, bọn họ đi, nàng đi, bọn họ nghỉ ngơi, nàng cũng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi khi, nàng chính mình sẽ uống chút thủy, lại là ăn chút lương khô, những người đó hẳn là phát hiện, bất quá lại là không nói gì thêm. Đi rồi đại khái một ngày tả hữu thời gian, quan thanh phát hiện bốn phía thụ đã thiếu nhiều, đây là dự coi, bọn họ đã đi ra cánh rừng, quả nhiên cùng nàng đoán không sai biệt lắm, bọn họ kia đội người kỳ thật liền kém một chút liền có thể ra cánh rừng, chỉ là, nàng ra cánh rừng, vẫn chưa thả lòng nhiều ít. Chỉ là cảm giác trong lòng càng thêm đẹ nặng cái gì. chương 169 bảo thành. Như vậy gần khoảng cách, nếu như nàng ở nói, nàng có thể bảo chứng, đem những người đó đều là an toàn mang ra cánh rừng. Chính là bọn họ, nàng không dám bảo đảm, bọn họ là không quen biết lộ cùng, 5 thành thành công, 5 thành phạm sai lầm. Nàng đối với này đó cổ đại người nhận lộ bản lĩnh, xác thật là không mấy tin được. Đám hắc y nhân này vẫn luôn về phía trước đi tới, nàng liền đi theo bọn họ phía sau cách đó không xa, không biết bọn họ muốn đi đâu, hẳn là đi nào đó căn cứ mới đúng, lớn như vậy hình quân đội, hẳn là có cứ điểm, lúc này không có quản bá, cũng không có trước gần thông tin, cho nên, nàng không biết rốt cuộc trên thế giới này có hay không đại hình cứ điểm linh tinh địa phương tồn tại. Bất quá, hẳn là có, nếu không... như thế nào vẫn luôn không có gặp qua triều đỉnh xuất động quá. Tuy rằng lúc này quân đội cũng không so hiện đại những cái đó trọng hình vũ khí, chính là, đối với cái này niên đại người mà nói, lại cũng không yếu, bất luận cái gì một cái thời đại tồn tại, tự nhiên, có hắn tồn tại lý do, hai cái thời đại bất đồng, cho nên, ngay cả tàng thi tồn tại cũng là bất đồng. Nàng một bên tưởng, vừa đi, lại cũng nhớ kỹ bốn phía hết thảy chuẩn bị tùy thời trốn chạy, Chẳng đến bọn họ tới rồi một chỗ tựa hồ là quân doanh trong địa, nơi này bốn phía đều là bị tường cao sở vây, còn có dày nặng cửa sát, đây là một tòa thành trì, một tòa bị kín thành trì, tin tưởng ở tại bên trong, chỉ cần không có tang thi nói, an toàn hẳn là không là vấn đề. Nàng dừng bước chân, nhìn cái này kiên cố thành trì, nếu cha mẹ đi vào nơi này, có phải hay không sẽ càng thêm an toàn một ít. Chính là, thực mau, nàng liền phủ định cái này ý tưởng. Trên đời này nào có cái gì an toàn địa phương, nơi này hiện tại thoạt nhìn là an toàn, chính là, thời gian lâu rồi, lại là chưa chắc có ở nông thôn nơi đó tới an toàn, ở nông thôn nơi đó, ít người, mà nhiều, vật hậu, lại là như thế nào, tìm chút đồ ăn là có thể. Chính là như vậy trong thành, hiện tại thoạt nhìn kiên cố không phá vỡ nổi, chính là nếu là ngốc thời gian lâu rồi, người một nhiều nói, liền sẽ ra cùng hiện đại giống nhau nguy cơ. Đó chính là thức ăn nước uống. Thủy tới rồi trước mắt vẫn là không có vấn đề, nhưng là đồ ăn, lại nhất định sẽ có vấn đề. Nàng tuy rằng không biết nơi này đồ ăn từ đâu mà đến, nhưng là, đồ ăn vốn dĩ chính là nhân sinh tồn đại kế, có khả năng triều đỉnh sẽ còn có mấy năm tổ lương, nhưng là, người đều là ích kỷ, những cái đó đương quyền, có tiền, hoặc là hiện tại có thực lực, đều sẽ trước tiên chân lương cùng chân vật. Có lẽ một năm hảo sống, Chính là 2 năm, 3 năm Đệ tứ năm đâu Kỳ thật khó nhất đó là này 3 năm 4 năm thời gian Nàng ở cái kia mặt thế ngây người mấy năm Như vậy không có hy vọng Ngày ngày đều là lo lắng để phòng nhật tử Đều là nàng sợ quá quá Không có người so nàng biết Tận thế thời gian quá càng lâu Càng là thế nào một loại dày vỏ Một loại biến quá Cửa thanh đã khai, nàng lại là khởi bước Theo đi lên Cửa thanh ngăn cản nàng Lại là thả chạy phía trước những cái đó hắc y gì hề nhân. Mà những cái đó hắc ý gì nhân cũng không có vì nàng nói cái gì lời nói, khả năng cũng chỉ là phụ trách đem người sống đưa tới nơi này, cũng không bảo đảm an toàn của nàng. Này đó hộ môn binh sĩ đầu tiên là đem nàng tay nải gì đó đều là kiểm tra rồi một lần, ở phát hiện chỉ là một ít quần áo linh tinh hành lý là lúc, chỉ một chút bên phải, đi nơi đó. quan thanh nghe lời đi tới thủ vệ binh theo như lời kia chỗ địa phương, nguyên lai like nơi này đã có rất nhiều người, đại bộ phận đều là dân chạy nạn hình, mỗi người mặt xám mày cho, chẳng sợ có một ít rõ ràng ăn mặc tương đối phú quý, hiện tại cũng đều là không có nhiều ít phú quý chỗ, có dịu già rất trẻ, tê ở một chỗ, có xúc ở góc tường, rõ ràng chính là độc thân một người, cũng là hề hòa hiệu xìu, có còn lại là lấm la lấm lét, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, Có thể là nghĩ đến, có thể xuống tay điện. Phương. Quan Thanh tìm một chỗ ngồi xuống, nàng cúi đầu, đem trong tay tay nải đặt ở trong lòng ngực. Ngày này thời gian, nàng chỉ là uống lên một chút thủy, cũng không có ăn cái gì đồ vật Hiện tại liền tính là muốn ăn, cũng phải nhìn xem trường hợp. Nàng nhưng không nghĩ thành này, những người này chảy nước miếng đồ ăn. Bốn phía người càng ngày càng nhiều, thẳng đến buổi tối là lúc, đã là đem nơi này ngồi kín không kẽ hở lên. Bốn phía không khí cũng khi càng ngày càng khó nghe thấy, thêm cái gì hương vị đều là có, kia hương vị cũng chỉ có một hô lời nói, chính là kia toàn sảng, không nói. Thật vất vả ngao tới rồi sáng sớm hôm sau, chi một có, có người mở ra môn, bên ngoài quang thấu tiến bào, những người đó vừa thấy đến quang, đều là đứng lên hướng ra phía ngoài mặt đi. Các ngươi có thể ra tới bên ngoài thanh âm liền giống như tiếng trời giống nhau. Làm này đó đều là tại đây ngây người cả đêm người, nháy mắt thấy được Quang minh, cũng là thấy được hy vọng. Quang thanh nâng lên mặt, nhìn cửa, nàng vẫn chưa động, thẳng đến nàng đứng lên thời điểm, cửa người đã sở thừa vô đã xong. Vô vô trên người bối đất, nàng hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đường bên ngoài những cái đó ánh sáng chiếu vào trên mặt nàng thời điểm, có thể là không thói quen đột nhiên tới ánh sáng, nàng vội vàng dùng tay chặn chính mình hai mắt. Chẳng đến thích ứng trước mắt ánh sáng là lúc mới là mở hai mắt, nàng ngẩng đầu, nhìn bốn phía hết thảy. Lúc này, nàng người đã là ở trong thành, cửa thành vẫn cứ là có binh sĩ ở thủ, này nếu là thường lui tới, nơi này khẳng định người đến người đi, thật náo nhiệt, hấn tỏa thành trì này quy mô mà nói, hẳn là không xem như tiểu thành, hơn nữa thập phần phồn hoa, chỉ là hiện tại lại là nơi nào đều là lộ ra tiêu điều. Lùi tới người, thế nhưng cực nhỏ, nửa ngày thời gian Cũng không thấy có người tiến vào, nghĩ đến ngày hôm qua ngốc nơi đó, so không biết là đợi mấy ngày người, vẫn là nói, đều là những cái đó hắc ý ghi nhân mang tiến vào, đều là bọn họ mỗi ngày tìm kiếm may mắn còn tồn tại nhân loại. Chỉ là, tới rồi nơi này, liền thật sự hảo sao, tưởng ở một cái xa lạ địa phương sinh hoạt xuống dưới, rốt cuộc có bao nhiêu khó. Nàng hiện tại đứng ở chỗ này lại là không biết muốn đi đâu, muốn ở nơi nào, ăn nơi nào. Nàng mạn vô mắt về phía trước đi tới, chọn một chỗ không ai địa phương, lắc mình đó là đi vào trong không gian mặt. Mới vừa đến không gian, bên trong tươi mát sạch sẽ không khí, làm nàng không khỏi thật dài hít sâu một hơi, có loại cuối cùng là tới rồi ra, muốn thế nào liền thế nào cảm giác. Nàng đầu tiên là chạy vào trong phòng bếp, cho chính mình nấu một chén lướt canh, lại là đem mấy cái mản thầu cấp nhiệt nhiệt, nàng cũng không dành cho chính mình nấu cái gì bữa tiệc lớn, cho tới nay. Đều là cái dạng này, tùy tiện ăn thượng một ít, không đói bụng bụng liền thành. Ăn no bụng, nàng liền nằm ở không gian trên giường, hảo hảo ngủ một giấc, khôi phục một chút thể lực, chờ đến dưỡng hảo tinh thần, nàng lại là đi ra ngoài nhìn xem. Một giấc này, nàng cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ là biết, là ngủ đến tự nhiên tỉnh, lại là ngủ heo đau bối đau, ngủ thời gian quá dài, nàng lấy qua đầu giường gương, nhìn bên ngoài tình huống, bên ngoài hừng đông là sáng lên, lại cũng ám. Hẳn là tới rồi buổi chiều, nàng ngồi dậy, tìm một kiện quần áo thay, không biết tòa thành này hiện tại rốt cuộc là dùng cái gì tiêu phí, bạc vẫn là cái gì. chương 170 bán lương thực, nàng tính tính chính mình mang theo bạc, kỳ thật là thật sự không nhiều lắm, nhiều đến là lương thực, nàng dám cam đoan, tới rồi hậu kỳ, này bạc tuyệt đối cái gì đều không có lương thực tới quan trọng, chính là hiện tại khó mà nói, nàng vẫn luôn là một mình hành động, chưa quá sơn phía trước. Cũng là ở tại thợ săn nơi đó, đồ ăn đều là tự cấp tự túc, trước nay đều không có mua quá đồ vật cho nên thật sự không biết, nơi này hiện tại dùng chính là bạc, vẫn là vàng. Nếu dùng bạc nói, nàng không nhiều lắm, hơn nữa tẩu tử cấp kia một ít, cũng không có nhiều ít. Trong không gian mặt là có không ít ăn không ít xuyên, chính là nàng lại không thể ngốc tại trong không gian mặt, bằng không chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hiểu được, nàng là lại đây tìm người. không phải lại đây trụ không gian. Nàng sửa sang lại một chút chính mình đồ vật, chút ít bạc nàng đặt ở túi tiền bên trong dự phòng, lại là chuẩn bị một ít có thể dùng để trao đổi đồ vật, tỉ như rượu còn có trứng gà linh tinh, nếu thật sự là không có bạc, nói không chừng, nàng liền thật sự muốn bắt mấy thứ này lại đây bán hoặc là thay đổi. Nàng lấy ra gương nhìn nhìn bên ngoài, ở thấy bốn phía không người là lúc, đây mới là ra không gian, tìm này bên trong thành có thể đặt chân địa phương. Khách điếm kỳ thật là tốt nhất địa phương, nơi này tới lui tới chủ người từ trước đến nay nhiều, cũng là tin tức nhất nhiều, nhất thật, cũng nhất linh hoạt địa phương. Nàng ở một nhà khách điếm cửa bồi hồi thật lâu thời gian, khách điếm tuy rằng không có quá khứ như vậy người đến người đi sinh ý, chính là lại cũng có không ít người, chủ yếu khả năng chính là ở chỗ này tạm thời không có đến tìm được chỗ ở người, bất quá, đại bộ phận người chủ vẫn là bên đường góc tưởng. Này khách điếm hiện tại phòng trừng đều không phải người bình thường đi vào, ngạch cửa quá cao. Nàng túi đầu, xem quan chính mình trên người quần áo, nguyên liệu tuy rằng không phải quá hảo, nhưng cũng là sạch sẽ, mọi người đều là chạy trốn mà đến, không có vài người trên người là sạch sẽ, trừ phi là bổn thành người, chính là ở bổn thành ăn cư lạc nghiệp người, sao có thể đi trụ khách điếm. Nàng đi bảo, nhàn hốt hoàng tiểu nhị vừa thấy có khách nhân tới, vội vàng đón đi lên. Khách quan Người đây là ăn cơm vẫn là ở trọ A. Quan thanh nhìn nhìn bốn phía, quả nhiên là người thưa thất thực. Nàng quay đầu lại, lại là cười cười. Thực xin lỗi, tiểu nhị ca, ta là từ bên ngoài lại đây, không biết hiện tại này trong thành ở trọ ăn cơm hay không muốn rất nhiều bạc Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, quan thanh cười như vậy sáng lạ, tiểu nhị tự nhiên sẽ không cho nhân ra một cái mặt lạnh Cô nương, người mời tới A. Đúng vậy quan thanh gật đầu. Hôm qua mới đến, cũng khó trách tiểu nhị minh bạch, này ngoại thành người đi vào bọn họ nơi này, tự nhiên cái gì cũng không hiểu, chúng ta này thành chính là an toàn thực, bên ngoài những cái đó quái vật một cái cũng đừng nghĩ tiến vào, tiểu nhị bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên. Nguyên lai này thành ở tận thế tiến đến thời điểm, cũng là cùng bên ngoài giống nhau, nơi nơi đều là giết người cắn người hoạt tử nhân, sau lại là tới triều đình quân đội, mới là đem này đó quái vật giết xác, đuổi đuổi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên mới làm cho bọn họ có một cái an toàn địa phương cư trú, cũng là bởi vì nơi này ở Bình Tướng, thỉnh thoảng từ bên ngoài cứu chút tồn tại người tiến vào, cho nên cái này thành, cũng mới là chậm rãi bắt đầu phồn hoa lên, dân cư cũng là càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày ở cửa thành, đều có là cháu, nếu như thật sự là không nhà để về, liền có thể mỗi ngày sáng sớm đi cửa thành lánh thượng một phần cứu tê lương. Nếu muốn ở trọ nói cũng có thể, mỗi ngày một lượng bạc tử, ăn cơm vậy càng quý, một cái màn thầu, một chén đồ ăn, cũng đến gần một hai bạc, nếu là đặt ở trước kia, này cũng bất quá chính là mấy văn tiền, hiện giờ như thế nào như vậy quý? Ta không có nhiều như vậy bạc quan thanh sở sở chính mình đối tiền, tẩu tử những cái đó trang sức, nàng thật sự không tính toán dùng hết, nhưng là, nàng bạc thật sự không nhiều lắm. Tiểu nhị, nơi này có hay không bán lương thực địa phương? Nàng xoay người hỏi tiểu nhị, tỷ như buổi sáng chợ linh tinh, là ở nơi nào mua bán lương thực. Tiểu nhị ánh mắt sáng lên. Cô nương, không cần đi bên ngoài bán lương thực, chúng ta trong tiệm liền có thu. Không biết cô nương có bao nhiêu lương thực, có thể cho ngươi chết thành hiện bạc, cũng có thể đỉnh ta khách điếm ăn ở. Kêu hóa ra hảo quan thanh tự nhiên là một trăm nguyện ý, chỉ cần không cho nàng hoa bạc, nàng lương thực có rất nhiều. Tiểu nhị vội vàng là mang theo quan thanh đi gặp trưởng quầy, trưởng quay tuổi tác không lớn, bất quá vừa thấy chính là vẻ mặt không khéo, làm buồn bán toi quen người, như thế nào còn có kẻ ngu rốt, vàng không sớm đóng cửa, những người này trong đầu tính đều là một bút trướng, một bút về bạc trướng. Nghe nói, cô nương có lương thực, trưởng quay cũng có nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp tới rồi chính đề. Đúng vậy quan thanh chơi chính mình ngón tay, có chút, có bao nhiêu. Quan thanh chấp một chút đôi mắt, trưởng quay muốn nhiều ít. Cái này trưởng quay xoa xoa chính mình dâu dê, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, cô nương ở chúng ta nơi này có thể ở tốt nhất nhà ở. Một phòng tam cơm cũng sẽ có người chiếu cố, chính là so với chính mình nơi ở tử thỉnh hạ nhân mạnh hơn nhiều. Tòa nhà, hạ nhân, chẳng lẽ, kia không phải một bút bạc sao? Cho nên, cô nương, ngươi phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi muốn ở Dung Thành mua đến một trạch nơi. Không biết muốn phí nhiều ít tài lực, đương nhiên, còn phải có quan hệ mới thành, cô nương ngươi cũng là thấy được, dung thành nơi này hiện tại tình huống, về sau chỉ biết có càng ngày càng nhiều người, cô nương vẫn là sớm chút quyết định hảo. Quyết định, quan thanh ở trên bàn khởi động chính mình mặt, nếu như nàng muốn ở chỗ này trong thành rừng chân nói, chính mình một vị trí nhỏ luôn là phải có, chính là trước mắt mới thôi thượng, này trưởng mày nói rất đối, nàng không có bạc, không có nhân lực. Sắc thật là ở chỗ này khó có thể dừng bước. Tất yếu hy sinh vẫn là phải có, trước cùng cái này trưởng quậy đánh hảo quan hệ, hết thảy đều dễ làm. Hơn nữa nơi này tin tức lượng từ trước đến nay không ít, chỉ cần nàng ở chỗ này nhiều ngây ngốc một ít nhận tử, nên có điều thu hoạch. Nơi này có thể có điều phát triển, nơi này về sau nhất định sẽ trở thành triều đỉnh trung tâm thương nghiệp. Ở chỗ này nếu là có khối địa, kia về sau thật là đến không được, đầu tư muốn hội, chậm. Mọi người đều đầu tư, vậy không có tiền kiếm lời. Quan Thanh đứng lên, trưởng quay thần sắc có chút biến hóa, bất quá, xác thật là cáo giả, cũng vẫn chưa lộ ra cái gì vội vàng linh tinh ánh mắt. Trưởng quay ta đây đi lấy lương thực. Hảo trưởng quay cười gật đầu, ta liền ở chỗ này chờ cô nương. Quan Thanh cũng không nói thêm gì, định giá gì đó, thấy vật thật lại nói. Nàng dám nói, nàng những cái đó lương thực ở chỗ này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đi đến nơi nào đều như là tân lương giống nhau. Sau đó không lâu, nàng đề ra một đại túi mệ đi vào khách đế mặt, trưởng quay nhìn nhìn phẩm tướng, lại là xương trọng lượng, ấn nàng một người an trụ để đại khái nửa tháng dừng chân, còn có một cơm, đương nhiên cái khác hai cơm, đều là muốn yêu cầu phó bạc. Quan thanh dọn vào khách đế mặt, nơi này tương đối với bên ngoài, an toàn rất nhiều, hơn nữa có quân đội gác, khách đế mặt tự nhiên là an toàn. chương 171 mua bán thành. Buổi sáng, nàng chính mình tùy tiện ăn một ít đồ vật, đã đi xuống lâu, ngồi ở trước bàn, nghe bên ngoài người ta nói trong thành ngoài thành sự tình, cũng là từ giữa, nàng được đến rất nhiều nàng trước kia không biết tin tức, cho nên, này túi mệ cấp rất giá trị. Sau đó không lâu, nàng rốt cục là chờ tới rồi thứ nhất tin tức. Có người muốn bán tòa nhà, bất quá muốn bán chính là lương thực, không cần bạc, nghe nói. Kêu người nhà là bản địa một vị đại gia tộc người, có gia có nghiệp, tòa nhà cũng là có vài chỗ, bọn họ xem như thông minh, biết hiện tại lấy tòa nhà đổi lấy lương thực. Tòa nhà nhiều là hảo, chính là đủ cả gia đình người trụ liền thành, nhưng là, đồ ăn liền bất đồng, có cũng đủ đồ ăn, bọn họ mới có thể đủ sống sót. Quan thanh bất thời giờ tự mình đi tìm một chút kia ra chủ nhân, hiện tại có thể lấy ra nhiều như vậy lương thực người cũng không nhiều. Hơn nữa đại gia lại đều không phải ngốc tử, tình huống như vậy dưới, lương thực đặc biệt quan trọng, như là nàng như vậy có một cái di động kho hàng người, quan thanh không biết có mấy cái, có lẽ còn có đi, bất quá chính là nàng không biết. Cô nương, ngươi có thể lấy lương thực ra tới. Một quản gia trang điểm nam tử nhìn từ trên xuống dưới quan thanh, liền thấy quan thanh trên người quần áo đến là sạch sẽ, khí sắc cũng là hảo. Chính là cũng không thấy chính là một cái có thể mua khởi lớn như vậy tòa nhà người. Đúng vậy quan thanh không tiêu ngạo không siềm lịnh nói, ta tưởng mua các ngươi tòa nhà. Kia cô nương chính là biết giới. Quản gia đến là không có mắt chó xem người thấp ánh mắt, chỉ là bảo trì hoài nghi thái độ. Quan thanh lắc đầu, nàng không biết, nàng chỉ là biết là phải dùng lương thực đổi, chính là cụ thể muốn nhiều ít lương thực, nàng cũng không biết, chỉ cần bọn họ không phải sư tử đại há mồm, nàng là có thể ra khởi. Quản gia cười cười, khẽ nhướn một chút chính mình đâu, cô nương chính là nghe hảo, chúng ta tỏa nhà này muốn ngàn cân lương thực. Ngàn cân? Quan Thanh nhíu một chút mi, có chút nhiều, ngàn cân chính là không ít lương thực, là nàng không gian tổn lương đại khái 1 phần 10, nhưng là nếu tính lên, nàng không gian này một quý loại lương thực thu hoạch tốt lời nói, khả năng một quý liền phải có thiên kim. Ta đã biết Quan Thanh đứng lên, nàng nhăn chặt một chút mày, đây mới là nói. Thực xin lỗi quản gia gia hiện tại ở phúc tới khách sạn, chúng ta chủ nhân cấp giới là 500 cân, quản gia có thể suy xét một chút nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nghĩ lấy ra ngàn cân ra tới, 500 lượng là nàng có thể ra giá quy định, kỳ thật càng đến mặt sau, nhà ở đến là càng tiện nghi, bất quá, càng cũng là vẫn hưởng thụ. Nàng không kém này đó, cho nên vẫn là sớm chút bắt lấy hảo, ít nhất về sau đều có thể phương tiện một ít. Quản gia ngẩn người, cũng không có nói lời nào. vẫn là cười tặng quan thanh ra cửa. Quan thanh sẽ không nói thêm cái gì, cũng sẽ không hỏi hắn đánh không đánh gãy, 500 cân muốn bán liền bán, không bán, nàng sẽ chờ nhà tiếp theo. Bất quá, nàng đối với kia tòa nhà thật đúng là rất vừa lòng, địa lý vị trí cũng là hảo, vừa lúc là ở chính phố bên trong, đặc biệt là trong nhà mặt còn có một chỗ suối nước nóng, nếu là đặt ở phát trước, sợ là ra nhiều ít bạc, kia người nhà cũng sẽ không bán. hiện tại cũng bất quá chính là bách với sinh kế, cho nên mới là nhịn đau ra tay đi, nhưng cho dù là như thế, quan thanh so không muốn làm cái gì thâm hụt tiền mua bán. Nàng hiện tại liền chờ, nàng có loại cảm giác, tòa nhà này cuối cùng sẽ tới tay nàng chung Về tới khách điếm mặt, nàng liền quá ăn ăn ngủ ngủ nhật tử, đến cũng quá thoải mái, có khi nàng đều là cảm giác, nơi này đã không phải mà thế, bình an, thái bình, chỉ là nàng biết, tại đây ngoài thành. Lại lại như vậy một cái thế giới. Quan cô nương, bên ngoài có người tìm. Tiểu nhị ở bên ngoài gõ môn, têu quan thanh cái tên. Quan thanh từ sụp ngồi lên, nơi này có thể tìm nàng, cũng chỉ có như vậy người một nhà. Này so nàng trong tưởng tượng muốn mau thượng một ít, chẳng lẽ, bọn họ đã chờ không nội, ở vội vạ mệ hạ nổi. Không phải nói, nơi này lương thực cũng đủ ăn trước một năm dưới tài đi. Tin đồn vô căn cứ, nếu không chính là nói ngoa, Yên ổn dân tâm. Có lẽ sau đó không lâu, nơi này liền phải thời tiết thay đổi đi. Nàng chỉnh một chút quần áo của mình, mở cửa đi ra ngoài. Quả nhiên, ngồi ở trước bàn bất chính là vị nào quản gia lại là ai. Quan cô nương hảo quản gia vừa thấy quan thanh, vội là cười đứng lên, đến là so với lần đầu tiên thái độ muốn rất tốt nhiều, cũng muốn khách khí rất nhiều. Quản gia hảo quan thanh cũng là cười đối hắn vân an. Người khác cho nàng gương mặt tươi cười. Nàng tự nhiên cũng sẽ hồi nhân ra một cái Con hảo Con hảo quản gia khách khí nói Lại là đánh giá trước mắt khách điếm Này khách điếm cũng coi như là này Dung thành rất không tồi Lúc này có thể ở lại ở chỗ này Tất nhiên là có nhất định tiền vốn Cô nương này nghĩ đến cũng không phải nói mạnh miệng người Chính là một cân lương thực thiếu một nửa Thực sự làm người đau lòng Bất quá Này cũng không có cách nào 1.000 cân Sợ thật là không có người lấy ra tới Liền tính là này 500 cân, sợ cũng đều là khó tìm, nếu không, hắn cũng không có khả năng tự mình lại đây một lần. Chính là vì này 500 cân lương thực mà đến. Quản gia uống lên nửa chén trà nhỏ, đây mới là mở miệng nói. Không biết quan cô nương nhưng có mua được thích hợp tòa nhà. Trước mắt còn không có quan thanh đến cũng không có chơi cái gì tâm nhãn, như vậy phiền thế giới, chơi tới đi chơi, có ý gì? Chúng ta đây chủ nhân tòa nhà. Quan cô nương hay không còn muốn? Quản gia thử tính hỏi. Nhà ta chủ tử chỉ ra 500 cân, không biết quản gia có không đồng ý? Quan thanh biết rõ câu hỏi, cũng muốn đem nhân ra mặt mũi cấp làm đủ mới thành. Cái này quản gia suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng than một tiếng, không dối gạt quan cô nương. Chúng ta chủ nhân hiện tại là quay nhanh tòa nhà này, 500 cân xác thật là có chút tiện nghi, bất quá. Nếu như quan cô nương có có sắn lương thực nói. Chúng ta chủ nhân đến là nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Có sẵn lương thực, Quan Thanh có chút khó xử, này không phải trang, chỉ là này lương thực muốn từ đâu tới đây, liền thành vấn đề. Nàng mới tới nơi này, chỉ có một người, không nghĩ ở chỗ này chọc người chú ý. Đúng vậy, quản gia giống như cũng là có chút cấp, quan cô nương có thể chủ đến lương thực sao? Đến là có thể quan Thanh đứng lên, bất quá lại là yêu cầu một ít thời gian. Quản gia làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, lại là không có tùng song, không còn có chân chính nhìn thấy lương thực phía trước, hắn là không có khả năng toàn bộ yên lòng. Không biết quan cô nương yêu cầu mấy ngày. Hắn yêu cầu một cái thời gian, Hảo trở về cấp chủ nhân hồi phục, tránh cho chủ nhân nóng nội. Quan Thanh vươn một bàn tay, 5 ngày thời gian. Hảo quản gia cũng là đi theo đứng lên, quan cô nương, kia 5 ngày lúc sau, ta liền mang theo khế nhà lại đây. Quan Thanh liền biết. Lời này là muốn bức nàng cấp hứa hẹn. Có thể nàng lại không phải lấy không ra, nghĩ nghĩ cũng đó là đáp ứng rồi, nàng muốn tìm được một cái thích hợp địa phương, đem lương thực bỏ vào đi, như vậy một tay lương thực, một tay khế nhà, sân liền thành nàng. Năm ngày sau, quản gia đúng hẹn mà đến, đương nhiên cũng là mang đến khế nhà, quan thanh tiếp nhận tới nhìn nửa ngày, là đúng, không có bất luận cái gì vấn đề, chờ đến thanh lương lúc sau, bọn họ muốn đi quan phủ đóng thêm con ấn. Trước 172 thần bí khách quý, quản gia ở quan thanh dẫn dắt hạ đi một cái nàng tạm thời thuê lên kho hàng, bên trong thả 500 cân lương thực, này đó lương thực hiện tại chính là quan trọng vật tư, quản gia một túi một túi đều là cẩn thận kiểm tra qua, chính là mấy chục túi lương thực, chính là lại là có thể đổi tới rồi một cái đại tòa nhà, nói đến nói đi, kỳ thật vẫn là quan thanh chiếm một cái đại tiện nghi, tòa nhà này mua tới bất quá chính là mấy gánh lương thực sự. Chính là nếu là tới rồi mấy năm, liền tính là về sau. Bán, cũng có thể đủ bọn họ cả gia đình cả đời sinh hoạt vô ưu Cho nên tòa nhà này mua thực giá trị. Nghiệm xong rồi lương thực, quan thanh cùng quản gia cùng tới rồi quan phủ, cấp khế nhà mặt trên hơn nữa con ấn. Từ đây, quan thanh ở chỗ này liền có một cái tòa nhà, bất quá, quan thanh vẫn là ở tại khách đế mặt, vẫn là câu nói kia, khách đế mặt có nàng muốn tin tức, nếu không... Nàng trực tiếp mỗi ngày trụ không gian không phải được, tòa nhà cũng là nàng một người, không gian cũng là nàng một người, khách điếm người vẫn là nhiều một ít, tuy rằng vẫn cứ là tiêu điều vô cùng. Muốn mấy cái màn thầu, nàng ngồi ở bên ngoài trên bàn ăn lên, một bên ăn, một bên nhìn, Lộ thai cũng đang nghe bốn phía sự, cái này dung thành, quả nhiên là bình ăn nơi, trừ bỏ đồ ăn thưa thất ở ngoài, thật là cùng qua đi không có đại bất đồng. Bên ngoài lúc này người tới lui tới còn có người nói nói dẫn cười. Chỉ là, quan thanh lại là cười không nổi. Nàng túi đầu, cắn một ngụm màn thầu, một hồi đi trong nhà mặt nhìn xem, lại là như thế nào, cũng là chính mình tòa nhà, dù sao cũng phải nhìn xem mới đi. Nàng mới vừa là ăn xong rồi một cái màn thầu, lại là chuẩn bị ăn xong một cái là lúc, lại là nghe được cửa có người kêu tiêm thanh âm. Nàng vội vàng đứng lên, đem trong tay màn thầu một ném, người cũng là đi theo chạy qua đi. Bên ngoài, đã tụ tập không ít người, còn ở thỉnh thoảng khe khẽ nói nhỏ, bên trong còn có thể truyền đến một tiếng lại một tiếng thét trói thai. Chạy mau Không biết là hô to một câu, là hoặc tử nhân, là hoặc tử nhân A. Đột nhiên, các loại tiếng thét trói thai, tiêu thần tiếng văng lên, đám người đều là điên giống nhau bắt đầu lung tung thẩm chạy lên, quan thanh xoay người đồng nghiệp mồn cùng nhau chạy vội, tránh cho chính mình bị người cấp dâm đã chết, nàng động tác kỳ quái mau đến là cũng không có có thể trăm triệu này thượng nàng. Nàng xoay qua mặt, nhìn thoáng qua bị ném xuống đất nữ nhân, quả nhiên, nàng đã dần dần tiến hóa thành tăng thi, hơn nữa thực mau liền sẽ một chuyển nhị, nhị chuyển tam. Lộng không tốt, toàn bộ trong thành khả năng đều sẽ đã chịu liên lụy. Không được, nàng ngừng lại. Thứ này không thể lưu. Liên tính là không vì này trong thành người, nàng cũng đến vì chính mình, nàng chính là chuẩn bị ở dung thành an cư lạc nghiệp. Hơn nữa dung thu nhiên cũng có khả năng là ở chỗ này, nếu không cũng có khả năng là cùng nơi này có quan hệ, nàng không thể làm nơi này biến thành tang thi chiến trường. Nàng lấy ra chính mình trường đao, chuẩn bị đi đem kia chỉ đồ vật cấp giải quyết đi, kết quả nàng trước mắt lại là hiện lên vài sợi hát ảnh. Thu hồi đao, quan thanh biết, nơi này không có chuyện của nàng, đám hát y nhân này, chính là lần trước mang nàng ra cánh rừng người, có bọn họ ở, này chỉ mới là cảm nhiễm tăng thi. Chẳng là không thành vấn đề, nàng liền nói, vì sao cái này thành trì sẽ như vậy an bình, nguyên lai like bởi vì có những người này ở. Xoay người, nàng hướng chính mình tòa nhà phương hướng đi đến, lại là không biết, lúc này một chiếc xe ngựa lại cùng nàng giao thân mà qua, mà nàng bước chân chỉ là dừng một chút, lại là chưa đỉnh. Thế nào? Một trận mát lạnh giọng nam văng lên, đúng là từ trong xe ngựa vọng lại. Chủ tử, mới là bị cắn. Y. nhân kiểm tra rồi một chút đã là bị đánh hôn mê nữ nhân, ở nàng trên cổ phát hiện một cái mới là tân cắn dấu răng, xanh tím sắc, tản da dày đặc mùi tanh, mang về nam tử lại là một tiếng, rồi sau đó xe ngựa đó là bên đường rời đi, y. nhân đây mới là khiêng lên trên mặt đất nữ nhân, đuổi kịp xe ngựa bước đi, sau đó không lâu, trên đường người lại là nhiều lên, tựa hồ vừa rồi xuất hiện kia chỉ tăng thi đều là đại gia ảo tưởng ra tới giống nhau. Đã là biến mất vô tung vô ảnh lên. Quan thanh ngồi ở khách đế mặt, kỳ quái cầm chiếc đuối điểm mặt bàn, nàng thỉnh thoảng điểm điểm đi, có một số việc thật sự là tưởng không rõ. Tiểu nhị ca nàng kêu tiểu nhị. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, đối với quan thanh tự nhiên là sẽ không xa lạ, làm sao vậy, quan cô nương, có phải hay không muốn cái gì đồ vật à? Quan thanh chỉ chỉ đối diện vị trí, tiểu nhị minh bạch ngồi xuống. Quan thanh tử trên người lấy ra một cái bạc ném qua đi, tiểu nhị vội vàng nhận lấy, đặt ở chính mình ngực sơn, cao hưng nói, làm sao vậy, quan cô nương, muốn biết chuyện gì à, chỉ cần tiểu nhân biết đến lời nói, nhất định sẽ biết gì nói hết, không nửa lời dầu diếm. Quan thanh đem trong tay chiếc đua ném vào chiếc đũa hộp. Tiểu nhị ca, các người nơi này nhân vi cái gì đều không sợ đâu. Sợ, sợ cái gì? Tiểu nhị không rõ hỏi quan thanh, sắc thật. Hắn điểm nào đều là không sợ, nào một câu, đều là thật sự. Sợ tang thi a Quan thanh ngồi ngay ngắn, nàng meo lại hai mắt, nơi này người, như thế nào như vậy quái, không phải là ngốc đi. tang thi là cái gì? Tiểu nhị cao một chút chính mình đầu, đó là thứ gì? Chính là quan thanh vươn ra ngón tay, chỉ một chút bên ngoài, chính là vừa rồi cái kia, bị cắn quan thanh khoa tay muối chân một chút tang thi bộ dáng hai mắt vô thần, đầu một loan. Sắp mặt dữ tợn, này quả thực chính là tang thi cấp học ít nhất năm thành. Hư tiểu nhị dọa vội vàng đem ngón tay đặt ở bên miệng. Quan cô nương, cái kia cũng không thể nói bậy. Quan thanh nhíu một chút mi, nàng không có nói bậy à, chẳng lẽ, này vẫn là cái gì cấm kỵ không thành. Quan cô nương, ngươi có điều không biết à. Tiểu nhị này nhìn nhìn bốn phía, thấy là ít người, cũng không có người hướng bọn họ nơi này chú ý là lúc, hắn mới là nhỏ giọng đối quan thanh nói. Chúng ta cái này thành thành chủ có một vị khách nhân, hắn sẽ trị loại này hoặc tử nhân độc. Chỉ cần không phải chung quá sâu, sẽ có cơ hội khôi phục, hơn nữa bị cắn quá người, nếu là hảo, nói không chừng, còn sẽ xuất hiện tiên pháp đâu. Tăng thi độc có thể trị. Quan thanh nghe xong tiểu nhị nói, đệ nhất trực tiếp là không thể tin, tiểu nhị là ở nói bậy, nàng trước nay cũng chưa nghe nói qua tang thi vì rút có thể trưa khỏi, đúng rồi. Nàng giống như nghe Phương Tiểu Ngọc bọn họ huynh muội nói qua, bọn họ chính là lại đây tìm dung thu nhiên chị bọn họ để để trên người tang thi độc Đến nỗi rốt cuộc có thể hay không chị? Nàng không biết, nhưng là tiểu nhị trong miệng cái này có thể chị thi đậu người, nàng không biết có thể hay không là dung thu nhiên, không được, nàng phải hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm mới được. Chỉ là, mặc kệ nàng thế nào hỏi, tiểu nhị chính là không nói cho nàng, không đúng, không phải không nói cho nàng. Là tiểu nhị chính mình cũng không biết. Thanh chủ nghiêm cẩn người khác hỏi thăm cái này đại phu sự, ngay cả bên ngoài những cái đó tang thi sự, cũng đều là nghiêm lệnh nói bậy, cho nên, quan thanh cũng là vẫn luôn cũng không biết, nguyên lai còn sao như vậy một chuyện. Thanh đứng lên, nàng có chút đứng ngồi không yên, bởi vì không biết, người kia rốt cuộc có phải hay không dung thu nhiên, cho nên, nàng nếu muốn biện pháp đi vào thành chủ phủ mới được. chương 173 thật làm nàng trà trộn vào đi. Chỉ là thành chủ phủ há là nàng muốn vào liền tiến, nàng từng nay ngẫu nhiên mà đi ngang qua thành chủ phủ, quả thực chính là phòng thủ kiên cố, cho dù là một con rồi bỏ, chỉ sợ cũng là phi không đi vào, liền càng không cần để đi gặp vị kia thần bí đại phu. Mà nàng vẫn luôn đều đang đợi tin tức, chính là liên tiếp đợi hơn 10 ngày, đừng nói tin tức, nàng liên thành chủ phủ môn đều là sợ không tới. Nơi này thành chủ thập phần thần bí, rất ít ra ngoài. Lại còn có khống chế nơi này sở hữu quân đội cùng tài lực, cũng có thể nói là nơi này thổ tài chủ, chính chủ nhi đều là cái dạng này ẩn ấp, càng không cần để cái kia so với chính chủ đều phải thần bí đại phu. Thế nào mới có thể nhìn thấy vị kia đại phu đâu? Quan thanh ngồi ở trong khách phòng mặt, đều là suy nghĩ không thua trăm lần, biện pháp cũng là tưởng hết, chính là hiện tại vấn đề chính là, nàng không có biện pháp, nàng căn bản là vào không được. Liền ở bên ngoài nhiều lưu lại trong chốc lát, đều sẽ bị những cái đó thị vệ chừng nếu là lại là ngây ngốc một hồi, những cái đó thị vệ thế nào cũng phải đem nàng trở thành bóng cao su, làm nàng lăn không thể. Phải làm sao bây giờ mới có thể đủ đi vào thành chủ phủ. Chỉ cần đi vào, nàng mới có cơ hội, đi xem xét cái kia có thể trị bệnh cứu người đại phu, rốt cuộc có phải hay không dùng tu nhiên. Nàng không có việc gì thời điểm liền sẽ thành chủ phủ bên ngoài hoảng. Nhìn có phải hay không có biện pháp nào, hảo có thể đi vào thành chủ phủ. Liên tiếp ở bên ngoài lung lay vài thiên, cuối cùng nàng tìm được rồi cơ hội. Thành chủ phủ chuẩn bị thu một đám hạ nhân, quan thanh tắc một ít bạc cho một người nha tử, làm người nha tử đem nàng cấp đi vào. Chỉ là, quan thanh không nghĩ tới chính là, này nghĩ đến thành chủ phủ làm hạ nhân nhưng không ở số ít, tự nhiên cũng không ít như là quan thanh giống nhau tắc bạc tiến vào. Có vì sinh kế, Có còn lại là vì thành chủ, nghe nói thành chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại là một thành thành chủ, tự nhiên thiếu không không được tuổi trẻ nữ tử tâm sinh niệm tưởng, cho nên đều là tưởng hết biện pháp, muốn đem đầu cấp tức tiêm, lại là chui vào tới. Xem những cái đó xinh đẹp một ít, xuyên tốt một chút, liền không phải đương hạ nhân, liền bọn họ kia phúc vai không thể gánh, tay không thể bóc, lại là kiều kiều nhược nhược bộ dáng quan thanh liền không tin các nàng có thể múc nước quét rác. Đến là có một đại bộ phận, trên người quần áo rách tung toé lại là thấp kém không dám ngằng đầu, bọn họ là thuần nhiên vì sinh hoạt. Quan thanh cũng là túi đầu, tận lực không xuất sắc cái gì. Sự thật chứng minh, quá mức xuất đầu, như vậy, sẽ chết thực mau Quản gia trang điểm người, đánh giá này mười mấy hào người, cuối cùng tầm mắt lạc qua những cái đó ăn mặc rất tốt cô nương. Những người này liếc mắt một cái liền biết không phải lại đây đương hạ nhân, có khắc mắt tuyệt đối không tồi. Quan thanh đầu rũ càng thấp, nàng nắm chặt chính mình đôi tay, trong lòng bàn tay mặt cũng là nắm một tay mồ hôi, không biết rốt cuộc có thể hay không thành, nếu như bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, còn không biết nàng muốn tìm tiếp theo cơ hội phải chờ tới khi nào. Thống công tử quản gia đột nhiên hô một câu. Quan thanh trộm nâng một chút đôi mắt, liền nhìn đến một cái diện mạo cực hảo tuổi trẻ công tử đã đi tới, mặt mày đoan chính, môi hồng răng trắng, lại thêm kia thượng kia vẻ mặt ôn ôn nhã nhác lời. Sắc thật là ứng công tử như Ngọc Câu nói kia, người này khí chất không tầm thường, có sởi thanh phong minh nguyệt cảm giác, bất quá, quan thanh cũng chỉ là nhìn lướt qua, nàng lại không phải hoa si, không cần thiết nhìn một người nam nhân chảy nước miếng, nói nữa, nàng chính là nhìn Mỹ Nam lớn lên. Bực này tư sắc, cũng không cập Dung Thu Nhiên một thành. Nếu là người này là Lưu Động Phong, như vậy, Dung Thu Nhiên chính là Cao Cao Tại Thượng, hoặc Cao Nhã Nguyệt. Nàng chơi chính mình ngón tay, không biết người này tới làm giáo cái gì, không phải là cho chính mình chọn nhà hoàn đi. Kết quả sau đó không lâu, quan thanh ôm một bộ nhà hoàn phục, có chút ngu si đứng ở một loạt nhà ở trước mặt. Nàng liến như vậy thông qua, thật đúng là thông qua, nguyên nhân nói ra, khả năng đều là làm người dở khóc dở cười. Chính là bởi vì, nàng không có nhiều xem cái kia tống công tử liếc mắt một cái, chính mình đã bị lựa chọn, mấy chục cá nhân, mà ốm cao thấp. Bất quả chính là tuyển 5 người. Những cái đó ăn mặc thể diện, không phải lại đây đương hạ nhân hạ nhân, toàn bộ đều là gia cục. Chính là bởi vì, các nàng nhìn nhiều cái kia tống công tử vài lần, đã bị đào thải rớt. Quản gia vừa rồi còn chính nhan tàn khốc cảnh cáo bọn họ, thành chủ phủ tìm chỉ là hạ nhân, mà cũng không là đối bọn họ thành chủ, cùng với trong phủ khách quý có mắt người, đương thành chủ phủ hạ nhân, điểm thứ nhất phải làm đến chính là, mặc kệ không hỏi. Vô thanh vô tức. Tuyệt đối không thể nhiều xem chủ tử tăm mắt. Chẳng lẽ này chủ tử nhận không ra người, sợ người thấy sao? Bất quá quản hắn có phải hay không có thể gặp người, quan thanh chỉ là muốn biết thành chủ phủ cái kia thần bí khách quý, có phải hay không dung thu nhiên. Nàng đem chính mình phô đệm chăn phô hảo, thành chủ phủ hạ nhân chủ địa phương đến vẫn là không tồi, ít nhất, lấy ánh sáng có, cấp phát đệm chăn gì đó, cũng đều là sạch sẽ, tuy rằng không xem như tân. Bất quá, lại cũng là không có trách hương vị, miễn cưỡng, có thể dùng, nàng sẽ không ghét bỏ. Phô hào đẹp chăn, nàng liền phải cùng cùng nàng cùng nhau lựa chọn mấy người kia cùng nhau chờ quản gia phân phối công tác. Các nàng mấy cái người sống ở tại một gian trong phòng, cũng không tính quá xấu hổ. Quan thanh cảm giác chính mình vận khí còn xem như không tồi, cũng có khả năng là nàng tuổi con nhỏ, lại là thoạt nhìn rất cơ linh, cho nên đem nàng an bài tới rồi phòng bếp công tác. Cái khác người không phải quét quét sân, chính là giặt hồ quần áo. Thời đại này quần áo, cũng không phải là như vậy hảo tẩy, lại không có khả năng sẽ có nước ấm, mỗi ngày đều là đem tay ngâm mình ở trong tay, thật sự là không thế nào hảo, lại nói quét tước sân người, nơi này nơi nơi đều là sân, lại không giống như là hiện đại những cái đó 100 tới mét vuông phòng ở, viện này tùy tiện rất thượng một mảnh lá cây, liền phải mãn viện tử quét tước. Đến là này trong phòng bếp công tác, Tốt hơn một ít, nàng một cái tiểu cô nương, cũng không có khả năng làm nàng làm cái gì việc nặng việc nặng, phách xài múc nước sự, cũng là không tới phiên nàng. Liền nàng như vậy hai lượng sức lực, sợ là chờ nàng xài chém hảo, thủy cho mãn, đều phải đem chủ tử cấp trên đói. Cho nên, nàng chính là thiêu nhóm lửa, cộng thêm chạy chạy chân, đánh đánh tắp thôi, thực dễ dàng thượng thủ, bất quá, phòng bếp xác thật là một cái hảo địa phương. Nơi này có thể nghe được so với khách điếm còn muốn nhiều tin tức, trong phòng bếp này đó ba cô sáu bà cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức. Mặc kệ nhà ai heo heo hơi, nhà ai gà sinh trứng, nhà ai hôm nay ăn cái gì, ngay cả nhân già phu thê góc tưởng lời nói, cũng đều là có thể nói cái một vài ra tới. Quan Thanh Dựng lên lỗ tai nghe, xem hay không có thể nghe được về thành chủ phủ vị kia khách quý tin tức, chỉ là đây đều là mấy ngày rồi. Nàng vẫn cứ là không có hỏi tham gia tới cái kia khách quý nhỏ tí kẻo tin tức. Buổi tối, mệt mỏi một ngày nàng, về tới trụ địa phương, vừa đến là lúc, liền thấy những người khác đều là đã trở lại. A Thành ngươi đã trở lại một cái viên mặt tiểu cô nương chạy tới, bắt được quan thanh tay háo liền tả hữu nhìn lên, làm như đang tìm cái gì giống nhau. Quan thanh từ trên người lấy ra một cái giấy dầu bao, giao cho nàng. Cảm ơn A Thanh. Viên mặt cô nương ôm giấy dầu bao, liền đi theo mấy cái tỉ mội đi chia sẻ đi. Trước 174 nơi này náo nhiệt không thể xem. Này viên mặt cô nương chính là lần trước cùng quan thanh cùng nhau bị tuyển tiến vào, đương nhiên không phải vì xem thành chủ, mà là bởi vì là quê người tới, không thân không thích, không nơi nương tựa, vừa lúc thành chủ phủ tìm hạ nhân, nàng liền tới đây, chỉ cần cho nàng một ngụm cơm ăn, một cái chỗ ở, nàng cũng đã đủ thỏa mãn. Tự nhiên là không có khả năng sẽ có cái gì phi phân này tưởng. Nay thành chủ phủ quản gia đến là sẽ cho người, kinh nối sẽ không chọn tiến vào một này đặc biệt có ở giữa người. Chỉ là, quan thanh liền không rõ, đều trở thành sự thật là này thành chủ lớn lên quá xấu, không muốn gặp người. a thanh, cái này cũng thật ăn ngon viên mặt cô nương ăn quan thanh mang về tới điểm tâm thoái mạng, An vẻ mặt đều là. con hảo đi quan thanh nằm thẳng ở giường sụp phía trên, trong lòng buồn bực hẳn. A Thanh, ngươi có muốn ăn hay không chút? Viên mặt cô nương dùng sức nuốt xuống trong miệng điểm tâm nắt bấy, hỏi con Thanh, đây mới là nhớ tới, chính mình giống như vẫn luôn đều ăn, không hỏi quá người ta. Không ăn, thiểu viên, chính ngươi ăn đi. Kêu hảo A viên mặt cô nương đây mới là bông ra cái bụng ăn lên, trong miệng còn ở nói thầm, này ở phòng bếp chính là hảo, còn có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vợ, đâu giống là chúng ta mỗi ngày quét tức sơn. Mỗi ngày đều là quét không xong lá rụng, đều sắc mặt chết. Như vậy a Quan Thanh Phiên một chút thân, biến thành nằm nghiêng. "Tiểu Viên, ngươi có hay không gặp qua thành chủ a?" "Thành chủ?" Tiểu Viên cấp trong miệng tắc một đống điểm tâm phái mật, đều phải đem chính mình mặt cấp an thành hoa miêu. "Không có a, bất quá, ta cũng hảo muốn gặp thành chủ a Tiểu Viên phủng chính mình mặt, cái này đến hảo." Thật thành miêu, trên mặt toàn bộ đều dính điểm tâm phái mật. "Thành chủ trông như thế nào?" Quan Thanh hỏi lại. Tiểu Viên lắc đầu không biết kia có liền không có gặp qua thành chủ khách quý. Quan Thanh lại là hỏi, "Khách quý?" Tiểu Viên lại là lúc đầu, "Không có à, Bất quá Tiểu Viên hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, nàng không yên tâm, lại là bò đến trên cửa sổ đối với ngoại tại nhìn nửa ngày, đây mới là đóng cửa lại, chạy tới Quan Thanh bên người, ngồi xổm xuống thân mình. "A Thanh, cái kia khách quý cái tên chính là không thể nói bậy." Nói Không có A Quan Thanh ngồi dậy, nàng liền nhân ra cái tên đều là không biết, sao có thể nói bậy, liền tính là nàng muốn nói bậy, kia cũng đến cho nàng cái cái tên nói bậy đi. Vậy là tốt rồi tiểu viên chụp một chút chính mình ngực, người quên mất sao, chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm, quản gia chính là thật mạnh đã cảnh cáo chúng ta, chỉ làm việc, không cần nhiều lời lời nói, càng không cần để thành chủ cùng vị kia khách quý sự, kia vài vị nàng chỉ một chút không mấy chưng giường. Đều là nổi lên không nên khởi niệm tưởng mới là bị đuổi ra phủ, hiện tại này thế đạo, đi ra ngoài nói, còn không biết có thể hay không sống sót, cho nên, A Thanh, người cũng không thể phạm sai lầm à, bằng không, nàng bẹp một chút miệng, ta liền ăn không đến ăn ngon điểm tâm. Quan Thanh phiên một chút xem thưởng nguyên lai like nàng tác dụng cũng chỉ là điểm tâm. A Thanh, A Thanh tiểu viên thỉnh thoảng lôi kéo Quan Thanh tay áo ngày mai cho ta mang cái gì ăn ngon trở về. Còn ăn, quan thanh vuông tay, khắp một chút tiểu viên viên mặt, này cái gì đều là viên, lại là viên đi xuống, liền thành heo. Nào có, tiểu viên vội vàng đẩy ra quan thanh tay, mới không thừa nhận chính mình nơi nào đều là viên. Ta không để ý tới người nàng lại là chạy tới trước bàn, đi xem cái kia giấy dầu bao, chính là vừa thấy đều là ăn sạch, chưa từ bỏ ý định lại là đem kia phiên giấy dầu cấp cầm lên, cùng điều tiểu béo cẩu giống nhau liếm lên. Quan thanh lại là nằm thẳng xuống dưới, này dung thành thành chủ thật sự là thân bí, vị kia khách quý thân phận liền càng là thân bí. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng là lúc, quan thanh đó là tỉnh lại, mà một bên tiểu viên còn ở ngủ, nàng bám một chút miệng, cũng không biết có phải hay không mơ thấy cái gì ăn ngon, nước miếng đều là chảy một chăn. Quan thanh ngồi dậy, lại là nhìn tiểu viên liếc mắt một cái, người cũng là nháy mắt tại chỗ biến mất, đã xuất hiện ở trong không gian mặt. Thừa dịp hiện tại có chút thời gian, nàng đi cho chính mình chuẩn bị một ít ăn. Trong phủ cấp hạ nhân ăn đồ vật, chỉ có thể nói ăn không đủ no, uống không đủ, muốn ăn no, liền phải chính mình khai tiểu táo, bằng không như vậy đi xuống, nàng thế nào cũng phải đói đi không nổi không thể, liền càng không cần phải nói làm việc. Chờ đến nàng ăn uống no đủ lúc sau, mới là ra không gian, trong tay còn cầm một cái nửa tân không nặng bánh bột ngô. Nàng đem bánh bột ngô đặt ở tiểu viên mép giường. liền chuẩn bị đi ra bắt đầu làm việc. Phòng bếp công tác, từ trước đến nay đều là toàn bộ trong phủ sớm nhất khởi công, thật là khởi so gà đều sớm, ngủ so tiểu thư đều phải vãn, trừ bỏ có khi có thể ăn đến một ít đồ vật ở ngoài. Nói thật, trong phòng bếp xác thật là toàn bộ trong phủ nhất khổ mệt nhất địa phương. Quan thanh mới vừa vừa đi, vẫn chưa thấy có bao nhiêu không người, nàng từ giếng đánh thủy, bắt đầu quét tức nổi lên phòng bếp, cho là đầu bếp bọn họ đều là tới rồi là lúc. Quan thanh đã đem trong phòng bếp ngoại, quét tước không sai biệt lắm, đầu bếp đối với quan thanh cần mẫn rất là vừa lòng. Hán chính là thích loại này không thích nói chuyện, lại là là thiết thực làm việc hảo hài tử, đương nhiên ở có ăn ngon đồ vật khi, sẽ trộm tắt một ít cấp quan thanh, nếu không quan thanh sao có thể sẽ có như vậy nhiều điểm tâm tói mặt cấp tiểu viên An